Chuyện được phát miễn phí tại audiounonline.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Về tướng gia gia Hán thề, một đời vua một đời thần, Lan Thiên Đại Lục nhất phẩm thừa tướng nhan hoan, sinh chính là nam nhi thần, quả nhiên lại là nữ nhi tướng, ngồi thừa tướng chi vị, hành lại là nịnh thần việc. Sau khi chết lưu lại sử sách du danh, thế nhân đều biết, Minh quốc thừa tướng nhan hoan trộm lộng ngụy bính, cấu kết hòa loạn, đồ hại trung lương, cõi lòng đều ác, trung thân đông tặc, một sớm thay đổi bất ngờ. 22 thế kỷ đặc công đại lao danh hiệu Linh một bởi vì một viên đá quý xuyên qua đến cái này lệnh thần triều đại, may mà chính là nàng bởi vì thưởng thức vị này có nhan, có quyền thế lệnh thần, từng có hạnh quan sát quá sự tích của hắn, thanh danh sắc thật không tốt lắm. Năm ấy có cái thiếu niên ngồi ở nở rộ cây hoa đào thượng, một thân hồng y ẻ như máu, tóc hát ngọc có nhàn nhạt ánh sáng, cổ chỗ da thịt tinh tế như mỹ sứ, một trận gió nhẹ, cánh hoa huyền chuyển nhẹ nhàng bay xuống, trong suốt như tuyết, vụ vặt, phảng phất nghe được nàng tiếng bước chân. Thiếu niên nhẹ nhàng sườn quay lại mắt, mặt mày tự phụ, ôn nhuận như ngọc, dung mạo yêu nghiệt. Nam tử thanh tuấn khuôn mặt bị lá cây tử tầng tầng cách trở, nàng ngốc tại tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn hắn. Dưới cây đào một thân màu đen lửa mỏng bọc thân, mặt mang màu trắng khăn che mặt nữ tử ngồi trên mặt đất, một đôi đôi mắt đẹp hơi hơi thượng tròn, lực hiện phong tình. Nam Diêm các chủ, Minh Quốc thừa tướng, hai người trăm miệng một lời hỏi ra tới, đều đối với đối phương thân phận rõ như lòng bàn tay, hắn hơi híp mắt mắt ngồi chân nhẹ điểm hạ xuống. Nhưng người nằm ở thô tráng trên thân cây liền như vậy nhìn nàng. Nữ tử mặt mày nháy mắt lạnh xuống dưới, một cổ mạch nước ngầm ở hai người chi gian kích động. Nay một ngộ, mộ, liền rơi xuống một đạo nghiệt duyên. Trước một trộm mộ đề ngoại, tiểu khả hai nhóm, đừng dưỡng văn, nắm chặt xem lạp đại đại chín hào liền tượng giá. Nhan tướng, ta muốn nhặt một mảnh tàn huyết tạo một cái thế giới, chờ một người. Linh Khê, hắn A. Giống hồ rượu mạnh, càng phẩm, càng ngon miệng. Đột nhiên một đạo thân ảnh thả thân ảnh từ 100 trăm mét trên mặt đất cực nhanh vọt xuống dưới, thét một tiếng, trong bóng đêm truyền đến cương thiết câu ở trên tảng đá thanh âm thực chói tai, thứ lạp thứ lạp bén loạn vang. Một đạo tế thân ảnh từ giữa không trung bay qua, lệch lệch, thạch hỏa bực lửa, sâu thẳm huyệt động bốc cháy lên mỏng manh ánh đèn. Nữ tử thân ảnh hiện ra ở trên vách tường, linh miêu ăn mặc một thân màu đen giữ mình ý lì, tinh xảo sắc mặt như bàn tay đại, nàng cầm trong tay đèn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn quét bốn phía. Trong miệng phát ra khinh thường cười lạnh, mới vừa nâng lên chân ngừng ở giữa không trung ngừng lại. Linh Miêu khẽ nhíu mày, thân mình sau này lui một bước. Này có người bày trận pháp. Lộc cục, lộc cục thanh âm không ngừng trong bóng đêm tiếng vọng, Linh Miêu cầm đèn đến trên vách tường nơi nơi sờ soạng. Gặp linh tàn trên vách che kín quỷ dị nam nhân, nữ nhân. Người đầu thân rắn phủ phục trên mặt đất hướng tới cao hơn nam tử nằm sấp, đài cao phía dưới quỷ rậm rạp một tầng lớn. Thực kinh tủng một bộ hình ảnh, làm người nhìn cảm thấy sởn tóc gáy ra đầu tê dạy, Linh Khê đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm người nọ đầu thân rắn quái vật, nhướng mày. Bạch lạch ngọc được khảm trên đài cao, nam tử một bộ màu trắng áo gấm ở trong gió lay động, mơ hồ không rõ khuôn mặt đã bị nghiêm trọng ăn mòn, hoàn toàn thấy không rõ hắn dung mạo, loáng thoáng chỉ có thể thấy rõ hai đối phượng điệp ở mặt trên nhanh nhẹn khởi vũ. Linh Miêu Kiệm Mi tiếp tục tìm kiếm mắt trận. Hưu, sinh, thương, đố, cảnh, chết, kinh, khai vì tăng môn, trong đó một mở cửa mà sống, đùng. Nhậm, hướng, phụ, anh, nhuế, trụ, tâm, cầm, cửu tinh lấy cầm môn mà sống. Nếu muốn tiến mộ, xem ra không đem cơ quan cấp phán này cái còn vào không được đâu. Đột nhiên trong bóng đêm Linh Miêu sở đến một cái ao hãm đi vào một cái điểm, khoe miệng gợi lên một mặt cười, tay dùng sức đi xuống một đáp. Còn chưa chờ nàng xoay người, mưa tên giống nhau lưu xa cơ nỏ hướng tới nàng bắn lại đây, nữ tử thân hình chợt lóe nhanh chóng tránh né qua đi. Nề hà lưu xa cơ nỏ trùng cư nhiên còn quấy có thất tinh kiểu vi gián độc. Đại lượng thi ba ba, con bò cạp, mềm thể độc vật hướng tới nữ tử dũng lại đây, có chút trực tiếp tử trên không rất xuống dưới. Linh miêu đại kinh thất sắc, tay nhanh chóng từ trong túi lấy ra một phen đá lấy lửa tử đánh qua đi, trong tay ngọn đèn dầu cũng không màng, một cái xoay người thủ đoạn lôi kéo dây thép một xả rời đi tại chỗ. Đi đến nửa đường, xác nhận an toàn mới dám dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Bị này quỷ đồ vật cắn một ngụm. Tiêu căn bản chính là liều mạng. Chỉ có thể chờ chết. Bệnh viện bên trong trên cơ bản không loại này huyết thanh, nửa khác chung không giải quyết này sa độc, lập tức toàn thân hư thối bỏ mình. Húng chi còn có chút nhiều như vậy ghê tẩm đồ vật, này chim không thèm địa địa phương còn không có bệnh viện. Thật tơ mờ biến thái. Cũng khó trách chết thảm như vậy. Xứng đáng cả đời đoạn tử tuyệt tôn. Lăng chỉ xử tử ngươi đều là nhẹ tội. Linh Miu nhịn không được bạo thô khẩu. Từ xưa đến nay ai tò mò có mấy người có thể đem sinh môn chốt mở cấp ngạnh sinh sinh sửa lại. Tự cổ chí kim, có thể số lại đây người cũng liền một bản tay mà thôi. Đấy lòng đè ép một ngụm ác khí, đây là nàng linh miêu ra nhiệm vụ tới nay khó nhất kham một lần. Bị buộc mà lui, cố tình trong lòng hận cực kỳ này đáng chết đầu sỏ gây tội, nhưng đấy lòng cũng không thể không chịu phục, người này thật sự rất lợi hại, thói xấu. Nhưng nàng trong lòng đè nặng một cổ khí. Nữ nhân hướng tới đen nhánh cửa động chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng hồi ước có quan hệ cái kia chết tha thứ, trừ bỏ một ít cuộc đời tóm tắt, phản quốc mưu định chờ một loạt tội danh ở ngoài, nàng không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Tám môn, cửu tinh ở sống bàn không có chuyển động trước kia, ở âm dương 18 cục trung vị trí là cố định, các cục môn, tinh vị trí đều là giống nhau. Một mâm tới môn cùng tinh thứ tự là từ khảm một cung hưu môn đồng tinh bắt đầu, thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn, từ khởi điểm đến trung điểm mà sống, cần phải trái lại từ trung điểm đến khởi điểm đâu? Người này làm cả đời thừa tướng, ấm hiểm xảo trá khẳng định không thua gì gia Cát Khổng Minh, không thể đi tùy ý nghiền ngẫm hắn. Bằng không nàng chỉ có đường chết một cái. Nữ nhân mở mắt, nhanh chóng rời đi cái này địa phương, 15 phút không đến, nàng chấp nhất căn thanh sáo, đứng ở huyệt mộ cửa động âm hiểm cười. Thổi hạ cây sáo đảo lộn một vòng, để ở trong miệng thổi ra tới, một trận quỷ khóc sói gào tiếng sáo du dương vang lên. Bụi cỏ trung vụn vật truyền đến một trận động tinh thanh, đột nhiên toát ra một đống xạ vạn xà triều bái giống nhau xà tránh đi chạm dáng người thẳng tắp nữ nhân như chạy xiết con sông hướng tới huyệt mộ trung dũng đi vào dương độn thuận luân âm độn nghịch chuyển nếu ngươi lợi hại như vậy thiết này trận pháp nay cái cô nãi mà ta liền phá nó Ước chừng 15 phút thời gian huyệt mộ biên nữ tử vây quanh miệng núi nhảy đi vào Lạch cạch, lạch cạch. giang giác giang giác giang giác tiến vào huyệt mộ nhìn cơ quan đã bị phá hư nữ tử chịu đựng một cổ thanh tuổi đi phía trước đi dọc theo đường đi không ngừng có độc trùng xà thi thể rơi xuống xuống dưới linh miêu kẹp một cây thất tinh cửu vi rắn độc đầu hơi chút dùng sức răng giác một tiếng vặn gãy đầu của nó ném tới rồi góc đi qua sơn đen trường nói trên đường đụng tới không ít tha thi thể linh miêu tìm được rồi người nọ quan tài đẩy hư thối thi thể nằm ở bên cạnh có đã trở thành xương khô còn có biến thành thành đẩy dòi bò ở kia hoạt động chịu đựng tưởng phun tâm nàng nhanh chóng tìm chính mình muốn đồ vật linh miêu đồ vật bắt được sao cổ xưa lang mộ trung Bị gọi là linh miêu nhưng trộm minh triều nịnh thần nhan hoan huyệt mộ. Trong tay đá quý màu đỏ hồng tỏa sáng, nữ tử khẽ miệng gợi lên một mặt cười, đem tới tay đá quý để vào eo trịnh. Một thế hệ nịnh thần mộ trôn di vật liền như vậy bị trộm. Ta ra tay có thể không thành công. cung vọng không kềm chế được khẩu khí từ giọng nói của nàng trung ra tới, cố tình thanh âm linh động dễ nghe, làm nhân sinh không dậy nổi khí tới. Mịt rổ phốn người rõ ràng sủng nịch cười, theo sau dặn dò nàng chạy nhanh rời đi Linh Miêu lên tiếng lại không có vội vã rời đi, tiếng bước chân chậm rãi tới gần thủy tinh mộ quan trung, dưới trưởng phong đảo qua, kịch liệt khai quan thanh ở cổ mộ trung quanh quẩn. Một cổ độc khí che mặt mà đến, Linh Miêu kịp thời ngừng lại rồi hơi thở. Nàng là thuyết vô thần giả, chưa bao giờ tin tưởng trên đời này có quỷ, người so quỷ còn đáng sợ, nàng người đều răm giết, sẽ sợ hắn kẻ hèn một cái quỷ. Nàng rất tò mò một thế hệ kiêu hùng như thế nào ngã xuống đến loại tình trạng này, chết không khỏi cũng quá nan khăm linh. Đổi nếu là nàng, linh miêu ta ác gửi, nàng liền phải làm nó toàn bộ minh triều đi theo thay đổi triều đại. Chết cũng muốn lôi kéo toàn bộ triều đại nhân vi nàng đẹm lưng. Ngươi đã vô tình cũng đừng trách ta vô nghĩa. Quan tài mở ra tới, xuyên qua mi mắt chính là một thân đại hồng bào bọc thây khô, bình đạm không có gì lạ, kia còn có kia nhan thừa tướng ngày xưa phong cảnh. Sách sử thượng ghi lại, Minh Quốc thừa tướng nhan hoan thân chính là nam nhi thân, đánh cuộc nữ nhi giống, thân mình kiều căng. Này dung mạo khuynh quốc khuynh thành so tây thi còn động lòng người. Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như chát như ma. Bạch y hề phiêu giật, áo lam nho nhã, đây đều là từ trong xương cốt phát ra. Này nam nhân lãnh khốc cùng khí phách, cả người tản ra quân lâm hạ, sát phạt quả quyết uy nghiêm. Người chết quả nhiên đều hóa thành một đống chui từ dưới đất lên, kia còn có thư thượng nửa điểm ôn nhuận tự phụ. Linh miêu thấy một màn này, đáy lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, thở dài cấp quan tài khôi phục nguyên trạng. Bố trí một chút trận pháp đột nhiên xoay người rời đi. Tồn tại ở phong cảnh vô hạn, sau khi chết cũng trốn không tới quá trở thành một phen khô thổ. Thế nhân phần lớn mắt thiện tâm mỏng, đều này nhan thừa tương âm hiểm giả hoạn, giỏi về đón ý nói hùa, ủy dụng thân tín, kết bè kết cánh, bài xích dị kỷ, hám hại trung lương, tham ố nhận hối lộ, sinh hoạt xa xỉ. Nhưng thế nhân lại đã quên, không hắn nhan hoan, bọn họ toàn bộ triều đại người sớm tại Lam quốc quy mô thời điểm tiến công, toàn bộ vương triều trên dưới nên sớm đã chết. Điều này nhan thừa tướng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quyền thế thao, ở nàng xem ra cũng quá ngốc linh, hôn cũng quá thảm linh. ngươi A, nhất dễ dàng quên mất người khác cho ân tình. Linh miêu đem thư vứt trên mặt đất, mang lên mắt kính lười biếng nằm ở ghế trên, ngoài cửa vội vội vàng vàng đi vào tới một cái người. Người mẹ nó thật đem đồ vật mang về tới. Ngọ tử hy vội vã chạy đến nữ tử trước mặt chất vấn nàng. Này, chính là hắn. Ta khi nào thất qua tay. Nữ nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng liên còn không có nàng làm không được sự tình. Ngọ Tử Hi trợn mắt cứng họng, nhớ tới mới vừa nghe được sự tình lại nhìn nhìn trước mắt hoàn hảo không tổn hao gì nữ nhân, có chút lo lắng hỏi: ngươi thật sự liền không có bị thương? Ân hử. Vậy ngươi có biết, thành người cũng đi vào năm người, toàn bộ chết ở nơi đó. Ngọ Tử Hi ngữ khí trầm trọng nói: bọn họ phái ra đi mấy người kia thêm lên năng lực cùng ngươi không phân cao thấp, có thể thấy được người nhiều cũng không phải chuyện tốt. Nữ nhân không thèm để ý cười nói. Tùy tay cầm lấy ly nước trái cây uống lên lên, đôi mắt hơi hơi mị lên. Nhìn giống chỉ ị hiệp đủ miêu mễ, lười biếng lại cao quý. Sự tình là ngươi làm. Nam nhân hỏi, nhiều năm như vậy kể vai chiến đấu, vừa thấy nàng này phó nhàn nhã biểu tình liền biết, nữ nhân này quả nhiên chính là cái tâm hắc Không khỏi cũng xuống tay quá tàn nhẫn linh. Nam nhân chật chật chật vài tiếng, ngồi ở nàng bên cạnh cầm lấy nàng mới vừa uống xong đi nước trái cây ly uống lên lên, còn chưa tới miệng đã bị này đáng chết nữ nhân cấp một chân đá nát. Người nữ nhân này tâm hắc, người cũng hắc. Quá khen, quá khen. Ngọ Tử Hi khí phất tay áo rời đi, nữ nhân khệ miệng hơi hơi cong lên một mặt cười, tiếp tục phơi chính mình thái dương. Ban đêm buông xuống, không trung cuối cùng một đóa mây trắng bị hắc ám cắn nuốt. Chương hai Một bộ đại hưng bào. Ban đêm buông xuống, kinh thành Mỗ Vùng ngoại thành biệt thự mạo hồng quang, Linh Miêu nhìn hộp bên trong đá quý màu đỏ, trong mắt ý vị thâm minh. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Muốn chốt như vậy nhiều người đi đoạt lấy muốn. Linh Miêu trực giác nó hồng không bình thường, giống nhau đá quý liền tính phẩm chất lại hảo, cũng sẽ không đem chỉnh căn biệt thự đều cấp chiếu sáng lên. Này rõ ràng dị thường. Ngươi chạy nhanh cho ta lại đây. Nhanh lên. Linh Miêu nhíu mày, ngữ khí không tốt hướng về phía mịt rổ phồn gầm nhẹ. Nàng đôi tay ôm ở ngực, nhìn chằm chằm hộp gấm này quỷ dị đá quý chờ người. Này nếu là bán đi có thể kiếm bao nhiêu tiền? Mấy cái trăm triệu. Âm thầm lắc lắc đầu, lấy này đá quý sáng lên tới trình độ chỉ sợ không ngừng. Vậy có khả năng kiếm rất nhiều rất nhiều tiền lạc. Nữ tha đôi mắt tức khắc nhìn chằm chằm này đá quý sáng lên, lúc trước kia hoài nghi cũng biến mất hầu như không còn. Ngoa tào, sao lại thế này a? Ngọ tử Hi vừa vào cửa thấy trước mắt một màn này cũng không trải qua hoảng sợ. Ta hỏi ngươi, này đại khái có thể mua bao nhiêu tiền? Đây là buộc chỉ định muốn. Ngươi nhưng đừng đánh nó chủ ý a. Ngọ tử Hi cảnh cáo này rơi vào tiền lỗ thủng nữ nhân. Thấy tiền liền đi bất động chân rõ ràng không thiếu tiền, cố tình làm giống mấy đời chưa thấy qua tiền giống nhau. Hiện tại ta lại không nghĩ cho. Nữ nhân cầm lấy này, đá quý hướng về phía trước vứt vứt, chơi tiếp. Vẻ mặt thâm ý nhìn ngọ tử hi, cười thực vui vẻ, trừ phi buột cho ta cũng đủ tiền. Ngọ tử hi, buột có lấy nó có ích lợi gì đồ? Theo đây là nhà hắn tổ tông lưu lại di ngôn, muốn hắn tại đây một thế hệ thời điểm đi lấy ra. Cho nên, linh miêu khẽ miệng run rẩy một chút, vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn. Ta đây là trộm bột ra phần mộ tổ tiên. Nữ nhân mồm to hô khẩu khí, tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, này đều cái quỷ gì nhiệm vụ a? Cho nên này đá quý vẫn là bột ra tổ tông lưu lại. Vậy ý nghĩa ta liền không thể đem nó bán. Bán không được ta liền lấy không được tiền. Lấy không được tiền ta liền không phải thành kẻ nghèo hèn. Mẹ nó. Trời ta đâu. Táo bạo nữ nhân cùng nộ, này sắp hướng nàng phiêu tới tiền tài liền như vậy không có. Không đúng. Linh Miêu hiếp đôi mắt trừng hướng về hắn, này mộ người là Minh Triều định Tương Nhân Hoàng, cả đời không có cưới vợ sinh con đã sớm đoạn tử tuyệt tôn, kia còn có cái gì hậu đại. Ngọ tử Hi ngươi chơi ta đâu. Linh Miêu nhìn hắn tàn khốc lời nói nói, cảm giác sâu sắc có loại vũ nhục cảm ở thổi quét nàng, này đương nàng không đọc quá thư vẫn là như thế nào tích. Thế nhân biểu đặt cũng không nhất định là chính xác, sách sử đều là người viết, vị kia tổ tông kỳ thật ngầm đã cưới vợ sinh con, chẳng qua thế nhân không biết thôi. Ngọ Tử Hi ho khan một tiếng, có chút kích động giải thích nói, bột là ta biểu ca. Một câu đánh mất Linh Miêu duy nhất ảo tưởng, Linh Miêu ngẩn người, nàng biết Ngọ Tử Hi người này sẽ không dối. Đều thọ khôn còn có ba hang, nay dảo hoạt cùng chỉ hồ ly giống nhau một quốc gia thừa tướng sao có thể đoạn tử tuyệt tôn không có hậu đại? Cho nên, ta đây là bảo nhà các ngươi tổ tông phần mộ. Linh Miêu tức khắc hương phấn lên. Ngọ Tử Hi, hắn có thể không lời nói sao? Nhà ai tổ tông phần mộ bị bảo sẽ cao tâm. Ân, ta cảm tạ ngài tổ tông 18 đại, bào nhà ta tổ tông phần mộ. Cho nên bột sẽ như vậy hắc tâm can đều là bởi vì di truyền, Cho ta tiền thuê gấp bội. Vì sao? Bởi vì ta sẽ đau lòng khó an, bảo ta bột phần mộ tổ tiên, ta sẽ lương tâm bất an, đêm không thể ngủ. Linh miêu tức khắc cảm giác sâu sắc xin lỗi, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Có thể miễn bàn việc này sao? Nhà ngươi phần mộ tổ tiên bị người bảo sẽ cao hơn sao? Ngọ tử hy nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ nhân này quả thực không cần quá rối trá. Rõ ràng chính là rơi vào tiền lỗ thủng mắt đi. Yên tâm đi, thứ này đối hắn quý trọng đâu, nhan gia nhiều thế hệ đều bảo hộ, ngươi thủ lao sẽ không thiếu. Linh miêu nhìn hắn, mắt sáng rực lên một chút. Theo lý này mộ người là một thế hệ lĩnh thần nhân hoan, vì cái gì không ai đi trộn hắn mộ. Có A. Linh miêu mặt vô biểu tình nhìn hắn ngâng cầm chờ hắn bên dưới. Toàn có đi mà không có về. Ngọ tử hi môi mỏng nhẹ nhàng phun ra những lời này. Cười kêu kêu một cái khiêm cùng có lệ ôn nhuận như ngọc. Cho ngươi đi là coi trọng ngươi năng lực, không phải hại ngươi. Ngọ tử hi hơi hơi ngó nàng liếc mắt một cái, liếc mắt một cái xem thấu nàng ý tưởng, như thế nào. Đối chính mình như vậy không tin tưởng. Ta muốn không cái kia tin tưởng ta có thể đi. Linh miêu cười nhạo nói. Nàng nếu là sẽ không ngự xà thuật, phòng trừng cũng là có đi mà không có về mệnh. Ngươi bất giác kỳ quái sao? Vì sao ngươi tổ tông muốn kêu hắn hậu nhân hiện tại đi lấy ra? Linh miêu vẻ mặt nghi hoặc phỏng đoán, nơi này cũng hoặc là có cái gì lý do khó nói. Vẫn là ẩn sâu hàng tỷ bảo tàng. Không hiểu lắm, những việc này chỉ có nhan ra mỗi một thế hệ trưởng con vợ cả mới có tư cách biết. Ngọ tử hy lắc lắc đầu, lúc này trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, trong lòng ẩn dấu rất nhiều nỗi băn khoăn không có cải bỏ. Hắn không rõ hắn tổ tông vì cái gì sẽ hạ đạt như vậy mệnh lệnh, dân quốc thời kỳ chiến loạn, thượng mấy bối người lại là như thế nào bảo hộ cái này huyệt mộ. Rốt cuộc một thế hệ tiêu hùng nhan hoan là chết như thế nào, không ai có thể rõ ràng. Hắn làm muội quyền xoán vị hãm hại trung lương, nay đó hắn là không quá tin tưởng. Nhưng đi huyệt mộ trộm mộ những người đó lại là như thế nào mất tích? Hai than nói chuyện với nhau bên trong, ngoài cửa sổ sấm sét tầm ầm quát lên tầm tã mưa to. Ngươi hiện tại thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn linh đi. Kia huyết tinh bạo lực thủ đoạn làm hắn sợ hãi, nữ nhân này thật là càng thêm tàn nhẫn. Ngươi không tàn nhẫn điểm, ta còn có thể đứng ở ngươi trước mặt. Linh Miêu cười nhạo hắn. Có thể đứng ở nàng cái này vị trí người, trong tay nhưng không thiếu chiếm nhiễm huyết, không cái mấy cái mạng người đều sẽ không đi đến này một bước. Ngọ tử Hi nhất thời cứng họng, làm bọn họ này một hàng kiên kỵ nhất chính là mềm lòng. ngươi làm như thế nào được đem tha huyết đều cấp lộng làm. Ngọ tử Hi tò mò nhìn Linh Miêu, Này thủ đoạn sắc thật có điểm tàn nhẫn, một cái sống sờ sờ người đột nhiên toàn thân huyết cũng chưa, sắc thật làm hắn rất tò mò. Này chết nữ nhân như thế nào làm được. Ngọ Tử Hi nhìn nhíu mày ngẩn người Liêu Linh Miêu, hắn trầm thấp giải thích nói, chúng ta người trở về, đi vào nhân thân thể bên trong máu đều bị rút cạn, giống cụ thây khô. Loảng xoảng một đạo sấm sét tằm âm bổ xuống dưới, mắt sáng chiếu sáng ứng ở Ngọ Tử Hi trên mặt, một chương xa lạ mặt cùng dần dần hắn dung hợp, như ẩn như hiện. Nàng Phảng phất thấy kia tha mặt, Ngọ Tử Hi mặt nhìn giống chương người chết mặt. Linh Miêu trong lòng trận lạnh, khẽ nhíu mày, ngón tay khẩn nắm chặt ở bên nhau, nàng là thuyết vô thần giả. Trên đời này kia có cái quỷ gì? Bất quá chính là lừa mình dối người thôi. Càng có rất nhiều nàng nhớ lại mộ trung kia cụ nhan thừa tướng Thê Khô, một thân đại hồng bảo bọc thân, làm chá mặt giống khô héo đóa hoa. Trên người nếp vốn giống lau vỏ cây giống nhau gắt gao dán ở bên nhau, thế nhân đều biết nhan hoan là bị quát cốt cạo thịt bị lăng chỉ chi hình. Kia thân thể căn bản không có khả năng sẽ như vậy hoàn chỉnh. Này không đúng, mộ trung người không đúng, linh miêu ý thức được không thích hợp. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cả người lệnh cái hoàn toàn. Nàng thấy kia một thân đại hồng bào người phiêu ở không trung, khô khốc tay hướng tới Ngọ Tử Hi vươn qua đi. Linh Miêu hoảng sợ nhìn này quỷ dị đồ vật, nàng biết bọn họ đây là trọc phải tai ám. Ngọ Tử Hi, nam sắp xuống. Linh Miêu đồng tử phóng đại, vẻ mặt hoảng sợ mở ra giọng nói hướng tới Ngọ Tử Hi gào thét lớn. Thân mình nhanh chóng hướng tới hắn lóe qua đi. Chương ba xuyên qua. Ngọ Tử Hi không có linh miêu cái kia vũ lực, hắn là làm hậu cần phụ trách giải quyết tốt hậu quả nhưng cùng nàng phối hợp an ý vẫn là thực phù hợp. Ở Linh miêu kêu ra lời này, nghe nàng thanh âm hắn liền ý thức được không thích hợp, hắn một cái quay cuồng liền hướng tới bên cạnh nhanh chóng lăn qua đi, ổn định thân mình hắn quét một vòng, cái gì đều không có. Ngọ tử hy vẻ mặt hát tuyến đứng lên, làm cái gì? Linh miêu nhìn quỷ dị hồng bào nam nhân liền như vậy biến mất ở nàng trước mặt. Nàng thân mình theo bản năng run lên lên, nàng là thuyết vô thần giả, nhưng giờ khắc này, hiện thực nói cho nàng, nàng sắc thật đông quỷ vẫn là chỉ ngàn vạn năm lão quỷ. Nàng buộc cùng ngọ tử Hi tổ tông. "Này ngoại ngoại chân làm cái gì a? Ta vừa mới ở ngươi phía sau, thấy phần mộ kia cổ thi thể." Linh Miêu hô hấp đình trệ, thở hổn hển. Nàng cảm giác chính mình lưng đều mang theo một trận âm phong. "Ta ở mộ xem qua hắn thân mình." Linh Miêu ngữ khí ngưng trọng. "Nhan Hoan, đó chính là hắn." Linh Miêu rụt đôi mắt, ý thức hỗn loạn lên. Tiếc kinh tủng một màn dọa nàng hồn vía lên mây. Trên thế giới này như thế nào sẽ có quỷ? Là nàng xuất hiện ảo giác, không có khả năng. Linh Miêu phi thường rõ ràng chính mình xử lý thanh tỉnh trạng thái, nàng không có khả năng nhìn lầm. Linh Nhất, ngươi ở nói dỡn sao? Ngọ Tử Hi ngượng ngùng kéo kéo khoe miệng, khô cạn nói, ta không nói dỡn. Linh Miêu trầm trọng nói, cảnh giác nhìn trung quanh, liền tiếng hít thở dần dần thô nặng lên. Quỷ, loại đồ vật này nàng sống nhiều năm như vậy trước nay chỉ ở trên Tivi thấy quá. Ai có thể biết có một hồi ở trong hiện thực gặp được như vậy không cắt tường đồ vật? Ngoài cửa sổ rơi xuống vũ, âm thật sâu càng thêm thêm vài phần sợ hãi, sấm sét âm ầm, rông tố đan sen, hơn nữa linh miêu vẻ mặt chấn kinh bộ dáng. Ngọ Tử Hi lưng trật lạnh, cảm giác lòng bàn chân một cổ âm khí từ lòng bàn chân chạy trốn ra tới, trung quanh có thứ gì gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đừng nói giỡn, ngươi biết đến, ta sợ nhất chính là này đó rơi đồ vật. Ngọ Tử Hi trắng một khuôn mặt, cái chán bắt đầu toát ra tinh tế mồ hôi lời nói đều đã không xong thanh âm đều là run rẩy hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại có lẽ linh ở cùng hắn nói giờ đâu ngọ tử hi thân thể hư hư hướng tới linh miêu bên kia đi đến sắc mặt tái nhợt đối với nàng nhào tới mới vừa ghé vào linh miêu trên người hắn ngẩng đầu liền thấy con quỷ kia đột nhiên thoáng hiện ở hắn trước mặt linh miêu cái kia xuyên đại hồng bảo quỷ toàn thân khô khốc thân thể làn da giống nếp bún lên cây cối giống nhau quỷ ngọ tử hi cả người cơ bắp căng chặt hắn nhìn nó hốc mắt kịch liệt co rút lại, mở to hai mắt nhìn, mảnh liệt sợ hãi cảm làm hắn thanh âm mất thanh, hắn trương vài cái miệng phát hiện đều đã tiêu không ra tiếng tới. hắn sợ nhất chính là loại này không sạch sẽ lại lớn lên xấu đồ vật. linh miêu cảm nhận được ngọ tử hy dị thường, nàng lưng đột nhiên liền cứng đờ lên, phía sau lưng đã mồ hôi đước đấm. nàng cảm giác được phía sau lưng một trận âm phong thổi tới, mang theo điểm kỳ quái mùi hương. linh miêu nắm chặt run rẩy ngón tay, móng tay một mảnh trở nên trắng, cắn chặt răng. Nàng ôm ngọ tử hy phản phương hướng thăm dò đối phương vị trí, đối với phía sau chính là một chân đá qua đi. Hô! Một tiếng, kia hồng bào quỷ liền như vậy bị nàng đá tan, như xương khói tiêu tán ở không trịnh. Linh miêu cái chán mạo một vòng mồ hôi lạnh, hơi thở không song nhìn về phía bốn phía, thanh âm lạnh leo tràn ngập mạnh mẽ lực đạo. Ta mặc kệ ngươi là thứ gì, như thế nào tồn tại ở hôm nay, nay tính ta linh miêu nhiều có đắc tội, nhưng vẫn là thỉnh các hạ có thể dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta. Ngày mai ta chắc chắn cấp nhan thừa tướng ngươi tự mình chịu đòn nhận tội. Ngọ Tử Hi gắt gao bắt lấy Linh Miêu quần áo, thân thể run giống chấu giống nhau. Linh Miêu xong rồi lời nói, kia chỉ Hồng Bảo Quỷ một chút phản ứng đều không có, nhưng nàng biết hắn liền tại đây trong phòng không có đi. Linh Miêu cái chán ra một tầng tầng tế tế mật mật hãn, nàng và táo đều tiết tấu, loại này áp lực hơi thở làm nàng cảm nhận được một trận hít thở không thông. Đây là nàng làm nhiều năm như vậy nhiệm vụ tới nay, lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết quỷ dị sự kiện. Linh miêu, ngươi hắn có phải hay không đã đi rồi a? Ngọ tử hi Jun bần bật từ linh miêu sau lưng đi ra, hốc mắt hồng giống nhiễm huyết hạt châu, hắn sâu trong nội tâm cảm giác được một trận sợ hãi. Chân đã mềm chống đỡ không được. Lại như vậy đi xuống, hắn cảm giác chính mình sẽ bị sống sờ sờ hù chết. Đột nhiên một trận cường đại phong nhào tới, đem hai người cấp quát lên, màu đỏ quần áo như ẩn như hiện, cặp kia làm thất tay liền như vậy bóp hai tha cổ. Ngọ tử hi mặt mũi trắng bệnh xuống dưới. Như vậy gần gũi nhìn kia trương làm người sẽ làm ác mộng mặt, hắn tưởng phun, nhưng liền lời nói đều không ra, chỉ có thể giống thú giống nhau nức nở. Linh miêu cũng không chịu nổi, nàng vừa động hắn ngón tay liền co rút lại lên, rõ ràng giấu ngón tay ở trên cổ hiện lên ra tới, màu đỏ mạch máu giống muốn nổ mạnh giống nhau cổ lên, tử vong hơi thở ập vào trước mặt. Ngô ngô ngô ngô linh miêu thống khổ mở to hai mắt, hai chân đang Cách mãi mãi, nàng linh miêu uy phong lấm lâm cả đời, có từng nghĩ đến sẽ là loại này cắt chết. đang một tiếng Linh Miêu nghẹn mặt từ dưới chân rút ra huyền thiết truy thủ, hai tròng mắt tàn nhẫn mị lên, bay thẳng đến hắn giết hầu đâm tới. Quỷ dị hồng ý dị quỷ nháy mắt hóa thành một đoàn cho tàn về phía sau di qua đi, hai người từ không trung hạ xuống, bò trên mặt đất thở hổn hển, còn chưa tới một phút nó lại nhanh chóng lóe lại đây, Linh Miêu cắn chặt răng, mang theo ngọ tử hi hướng tới bên cạnh lăn qua đi. Nàng ngẩng đầu đôi mắt nhìn quét kia viên hồng bảo thạch, lượng không giống bình thường, nhan sắc lại thêm một cái sắc hào, nàng nhíu mày một phen đẩy ngọ tử hi qua đi đi đem cái kia đá quý lấy lại đây. nhìn càng ngày càng gần thân ảnh, nàng quát lớn, mau đi. xông đạp hắn một chân, trực tiếp đem người cấp đạp qua đi, nàng gắt gao nhấp môi chấp khởi chủy thủ đón qua đi. đao đao xuống tay, không hề lưu tình chi ý, nhưng này quỷ tựa như có chính mình linh thức giống nhau, nàng chặt bỏ đi thời điểm hắn liền biến thành một cổ khói nhẹ biến mất ở nàng trước mặt, một đao đi xuống đi chút nào không gây thương tổn hắn. này rốt cuộc là thứ gì? linh miêu thở hổn hển co ngẹo. Hắn cư nhiên đem nàng đường miêu giống nhau treo chọc, Nàng rõ ràng cảm giác được hắn dụng ý, hắn ở cùng nàng chơi miêu chảo lao thử trò chơi. Này đáng giận vạn năm láo quỷ. Ngọ tử hi mau đem đồ vật cho ta lấy lại đây. Linh miêu hướng tới ngốc lăng mua kia người giống giận một tiếng. Ngọ tử hi. Ngọ tử hi. Hô vài tiếng, hắn cư nhiên không ứng. Phát cái gì lăng a? Linh miêu cảnh giác nhìn quét tứ phương, tay chân linh hoạt lăn qua đi, tinh tế trắng non ngón tay đáp ở trên vai hắn. Chuyển qua tới người đôi mắt một mảnh huyết hồng, đột nhiên điện giật giống nhau có cổ đông tây chảy vào linh miêu trong cơ thể. Nàng không thể tin tưởng nhìn trước mắt người chậm rãi, chậm rãi biến thành kia mặc đồ đỏ bảo quỷ. Cái này làm cho nàng rõ ràng thấy kia khô khốc nhíu nhíu ám sắc làn da, thi đốm dương nhanh múa vướt bọ đầy hắn mặt màu đỏ tươi lôi thủng mắt làm nàng cảm giác được sợ hãi. Xông vào mũi không phải kích thích mùi hôi hơn mũi hương vị, ngược lại là khiến cho một cổ không biết là gì đó mùi hương không sú, ngược lại rất dễ nghe. Linh Miêu thử giật giật, nàng thân mình phảng phất bị định thân giống nhau. Tia Trường khô khốc ngón tay chậm rãi sờ lên nàng cổ. Linh Miêu sợ cả người ra mồ hôi lạnh, cả người cứng đờ, mặt bạch cùng cái quỷ giống nhau. Đối mặt tử vong ai đều sẽ sợ hãi. Giang giác một tiếng biệt thự truyền đến xương cốt đứt gãy thanh, cánh khô giống nhau cánh tay thượng, xanh cả mặt nữ tử thân mình buông xuống, tức khắc không có hơi thở. Chỉnh căn biệt thự quang tối sầm đi xuống, trương bốn huyết sắc trăng tròn, bên cạnh bỏ không treo một vòng huyết sắc tròn trịa huyết nguyệt. Vô số hắc cơ ở đại mạc trung qua lại trì xính, huyết quang chi sát, vạn xà triều bái, nô chủ trở về. Minh triều tam tái, quý hợi âm năm, quý hợi âm nguyệt, quý mão âm ngày, tân dậu âm khi. Hoàng thành không trung tiếng sấm điện thiểm, mây đen giăng đầy, đen nghìn nhịp, đen nhánh một mảnh, hắc trầm hơi thở che kín ở không trịnh. Vũ tuyết dầm một chút hạ xuống. O o o o o, gió thổi giống như quỷ khóc khóc giống nhau, ở trong không khí nước nở sảng sảng rung động, tầng lầu môn bị đâm lung lay, loảng xoảng loảng xoảng vang. Phát ra chói tai khó nghe thanh âm, gió lạnh lạnh thấu xương đến xương. Linh tướng quân phủ. Cảnh tú nỗ lực đè nặng môn thân mình bị đâm qua lại đông đưa, nàng lấy tay che mặt, đối với bên trong người kêu một tiếng. Cảnh Văn, ngươi mau ra đây giúp giúp ta, ta ngăn cản không được. Lập tức liền tới. Thanh âm vừa ra rèm châu lắc lư một chút, một cái Tuấn tú nha hoàn vẽn lên một mặt vua, từ bên trong đi ra, nàng đi đến Cảnh tú bên người hai người dùng sức giữ cửa cấp nút lại, nhìn đóng cửa cửa phòng. Hai người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tỷ còn không có tỉnh sao. Cảnh tú nhăn tuấn tú mặt mày có có lo lắng nói. Cảnh văn lắc lắc đầu, đệ thấp thanh âm, còn không có đâu. Hai người thở dài, trong ánh mắt tràn ngập viên yêu. Cảnh tú nhìn ngoài cửa sổ ám trầm, đêm lạnh trầm rãi, cũng không biết tỷ khi nào có thể tỉnh lại. Trong không khí vang lên một tiếng đán trường suy suốt thở dài, hai người lại nghe không thấy. Một thân hồng y ghi nữ tử phiêu đáng ở không trung, từ từ kéo dài, chống không bay tới thổi đi. Nữ tử chán đến chết thử tưởng lao ra này phá nhà ở, lại bị cái gì cấm kỵ chống lại giống nhau, mỗi lần đều bị đánh trở về, bị giam cầm ở này cổ kính nhà ở trịnh. Linh miêu nhíu lại mi, ngửa đầu lại là thật sâu thở dài. Nàng bị kia đang chết lệ quỷ cấp lộng chết lúc sau, tỉnh lại cũng đã phiêu ở không trung Không sai. Cách lao tử. Thiên nhân bản bản. Nàng là phiêu ở không trung Mở to mắt trong nháy mắt, dọa nàng ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa toàn lộ ra tới. Long bàn chân giẫm trống không, mặc cho ai một cái đại người sống đều sẽ sợ hãi. Nàng biến thành quỷ. Đây là không hề nghi ngờ. Biến thành quỷ liền biến thành quỷ bá. Cư nhiên còn mặc vào cùng kia lệ quỷ đồng dạng quần áo. Một thân đại hồng bào bọc thân, đem linh miêu mạn rượu dáng người đường cong đều triển lộ không thể nghi ngờ, chân xuyên một đôi thêu màu đỏ sẫm bị ngạn hoa dày. Này thân đỏ như máu mũ vương khăn quàng vai, giống vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau. Linh miêu cả khuôn mặt đều âm trầm xuống dưới. Hắc Bạch phân minh đồng tử phiếm thao tức giận, nếu là kia lệ quỷ dám xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng lấy nàng cái đầu trên cổ thể, nàng tuyệt đối muốn hắn quỷ mệnh, không tiếc bất luận cái gì đại giới, yên lặng, lâu dài yên lặng, nửa ngày, không chung lại truyền đến từng trận thở ngắn than dài. Đêm đã khuya, ngoài phòng còn rơi xuống tuyết, phòng trong độ ấm cũng một hàng lại hàng, làm quỷ cũng nhịn không được run lên lên. Linh Miêu run, run run suy nghĩ đi kia lấy cái ấm, nàng đôi mắt đột nhiên trợn lóe. Hướng tới một phương hướng phiêu qua đi. Cảnh văn run run, sắc mặt cũng trắng đi, cảnh tú, nay như thế nào như vậy lành a Có sao? Cảnh tú nhìn trước mắt mặt đều đông cứng liêu cảnh văn, tú khí mặt mày cũng nhịn không được nhân lại. Mau đi trên giường nằm đi, ta cho ngươi nhiều cái giường chăn tử, đã trễ thế này mọi người đều ngủ cũng không hảo tìm than hỏa. Cảnh văn điểm số lẻ, xanh mặt run run từ cảnh tú đỡ đi. hào ấm áp tha linh miêu ôm cái này đại phích nước nóng cọ cọ, cọ vẻ mặt than thở thỏa mãn thật là linh ma quỷ mái hiên thượng mái ngói bị tuyết trắng bao trùm vũ tuyết rừng ở mặt trên dần dần bị đông lại đỉnh bạt nhánh cây cũng bị áp cong thân mình tuyết lạ tả đi xuống rớt rét lạnh làm người run bần bật một con màu đen miêu từ mái hiên thượng nhảy xuống rừng ở nhánh cây nha thượng đống nhiên rớt ở lâm thượng một đống tuyết tạm xuống dưới trực tiếp đem mèo đen cấp tạp hôn mê bất tỉnh miêu phòng trong ăn mặc một thân tinh xảo hồng bào nữ tử bao trùm ở một cái tủ khí nha hoàn trên người hơi thở vùi vào nha hoàn cổ thật sâu hít một hơi, cảnh văn run lên một chút cảm giác chính mình lạnh hơn. kia cổ không khí dị thường quỷ dị sâu thẳm đáng sợ, nàng kia chân là giống chúng không, giống quỷ giống nhau phiêu đang ở không trung, một khát xuyên cẩm tú áo đông nữ tử, tay nàng cư nhiên trực tiếp xuyên qua nữ tử áo đỏ thân thể, làm cho người ta sợ hãi sâu thẳm trường hợp, nàng kia rõ ràng chính là quỷ, quỷ sợ lạnh, thường thường sẽ hấp thụ người sống dương khí cùng nhiệt độ cơ thể, cầm đi sưởi ấm. cảnh văn nằm ở trên giường run lập cập sắc mặt khó coi phát ra thanh, cảnh tú tìm tới vài giường chăn tử mới làm nàng ấm áp lên. cảnh tú nhíu lại mi, vươn tay đi chạm đến cái chán của nàng, giống khối băng giống nhau lạnh. nàng hơi hơi nhíu hạ tú khí mi, tự mình lẩm bẩm, có phải hay không bị cảm lạnh? như thế nào sẽ như vậy lạnh? ta, ta, ta cũng không biết, dù sao liền cảm giác thân thể ôm mau khối băng giống nhau. cảnh văn run run rẩy rẩy nói, nhịn không được đánh cái dùng mình. ta đem ta kia giường cũng lấy tới cấp ngươi đi. Đêm nay thượng hai chúng ta người ngủ, cho nhau lấy cái ấm. Cảnh tú xong liền đứng dậy đi chính mình trên giường lấy chăn. Các nàng là tỷ bên người nhất đẳng nha hoàn, lao ra không yên tâm tỷ, cố ý làm cảnh tú cùng cảnh văn ngày đêm canh giữ ở cháu gái bên người. Thỉ khuê phòng ngoại thiết có nàng hai giường. Linh Khê, làm tướng quân phủ đại tỷ khuê phòng nhưng có thể so với trong cung hoàng phi đáy ngộ, nhà ở trang trí tinh xảo, trong phòng bài trí đều là tinh xảo ngọn ý, bó tuổi dùng chính là thượng đẳng hoa cốc lê. Chỉnh gian nhà ở đều tản ra nhàn nhạt thanh hương, giác cụ dùng diệp tử đàn, khuê phòng ngoại mảnh theo tinh xảo tua. Hợp với hai cái nha hoàn giường đều so với người bình thường ra còn tới xa hoa. Cảnh tú đem chính mình chăn che lại đi lên, cái ly xuyên qua nữ tử áo đỏ thân thể, rơi xuống. Cảnh tú mày thật sâu nhăn lại, cái nhiều như vậy không thành vấn đề sao. Nhưng xem cảnh văn kia một bộ đông lạnh run run bộ dáng, nàng sốc lên một góc liền chui đi vào. Một trận lạnh leo đâm vào thân thể. Cảnh Văn. Nay như thế nào như vậy lạnh a Cảnh tú cũng nhịn không được run run lên, nàng tha xoát tay, hô một ngụm sương ngủ, càng thêm cảm giác lạnh lên. Người ôm ta đi cảnh văn rụt rụt, hướng nàng bên kia lại gần qua đi, ba người gắt gao ôm thành một đoàn sưởi ấm. Dựng ngày một tiếng thanh thúy loảng xoảng tiếng vang lên, linh miêu lười biếng rôi rối người, cầm lấy gối đầu liền chuẩn bị quăng ngã qua đi, lại không nghĩ rằng bắt không. Nàng nhíu mày lạnh giọng giống như ba thước băng đàm, ồn muốn chết, cấp lao nương cầm miệng Linh Miêu có rất cường liệt ngủ nương chứng, liền Ngọ Tử Hi cũng không dám dễ dàng đi đánh thức nàng. Ngọ Tử Hi kêu lên một hồi, lần đó làm hắn ở bệnh viện ngây người nửa tháng mới có thể xuất viện. Mau tới người a, mau tới a, Cảnh Tú, Cảnh Văn tỷ tỷ bị bệnh, mau đi kêu lang trung tới. Sao lại thế này? Hai người mặt đều tím, nếu không phải quanh hơi thở còn có hai lu hơi thở, ta đều cho rằng các tỷ tỷ đi. An Mặc Thiển sắc siêng ý liền nữ hài hoảng loạn, ta đi vào thời điểm. Hai cái tỉ tỉ liền chính mình như vậy, trên người còn che lại rất nhiều giường chăn từ đâu. Người tới nghe nói, tức khắc hoàng hốt, gia tăng bước chân hướng trong đi, người liền không thấy xem tỉ thế nào sao. Nô tỉ dọa quên mất. nha hoàn tức khắc trắng bệnh. Chạy nhanh đi kêu lang chung lại đây. mau. Quản sự ma ma thúc giục, kêu nha hoàn cung kính cái thân nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Gió lạnh tuổi qua, linh miêu bay tới không trung, xuống mặt, bên môi tạo nên vô biên hàn ý. trương năm mỹ nhân ở cốt không ở ra. Mấy ngày liền tới đại tuyết, vì kinh thành mỗi cái mái cong tiểu rắc nhiễm một tầng ngân bạch, ngọn cây chi đầu đều kết thượng băng đầu màu, khí lạnh cực kỳ. Dung Ma Ma một chân bước vào cửa phòng, liền bị trước mắt cảnh tượng cấp dọa tới rồi, nàng lập tức đi qua đi dò xét hạ hơi thở, chân mềm nhũn nhẹ nhàng thở ra. Theo sau nàng hướng tới bên trong đi vào, Linh Miêu lại thử bay ra môn, mỗi lần đều bắn trở về. Linh Miêu mặt mày một trọn, nhìn mắt hơi thở thoi thóp hai cái nha hoàn, không hề một chút giao động, nàng cũng đi theo Phiêu đi vào màn rượu bức màn kéo ra, lộ ra nữ tử chân dung, nàng hơi hơi nhắm mắt lại, nằm ở trên giường giống ngủ đi qua giống nhau, giống như phương tây chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân. Phu dung mặt đỏ thắm môi, tinh xảo ngũ quan đoan trang đại khí, nữ tử dung mạo có thể là tuyệt sắc quinh thành. Mây liêu như hoa, vài sợi nhỏ vụn tóc đen buông xuống ở thái dương, còn thực non nớt khuôn mặt vẫn như cũ có thể thấy được ngày sau phong hoa tuyệt đại. Linh Miêu thông thả tới gần, cả người giống như bị chấn trụ giống nhau. Cánh núi thượng tiết ra một loạt tinh mịn mồ hôi, trong mắt nổi lên một tầng lạnh lùng quang, nàng thử giật giật, toàn thân không thể nhúc đích. Linh Miêu trong lòng thập phần hoảng sợ, cảm giác được có một đống thứ gì ở chậm rãi hướng nàng tới gần. Ngoài cửa truyền đến ầm ĩ thanh cùng vụn vặt tiếng bước chân. Bị định trụ Linh Miêu ngửa đầu thở dài, nhưng mà đi không ai có thể nghe thấy nàng hô kiếm. "Trốn ra. Nay làm phiền ngươi tới một chuyến." Thanh âm thuần hậu lão niên tha thanh âm vang ở ngoài cửa, nửa tùy hắn thanh âm vừa ra hạ, một khắc thanh ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên, lão tướng quân chết sát cảnh chi. Ta đây cũng là không có biện pháp linh vực bất đắc dĩ đau kịch liệt thanh âm có chút khàn khàn. Ta kia cháu gái đã hôn mê mấy ngày, hiện giờ lại vẫn là không có tỉnh lại, lúc này mới không thể không đi thỉnh thừa tướng lại đây. Khi nào hôn mê? Tuổi trẻ nam tử ôn nhuận như ngọc thanh âm giống một cổ chảy nhỏ giọt tế lưu chậm rãi mà đến, nghe làm người thực dễ nghe. Ba ngày phía trước, trong nhà hộ vệ ở bãi Tha Ma Sơn nhai hạ phát hiện cái nhi Lão tướng quân nhớ tới kêu cả người là huyết linh khê, trong lòng sợ hãi nàng đột nhiên cứ như vậy đi. Hắn đau kịch liệt đôi mắt, lúc ấy còn có đến hơi thở cuối cùng, liền cầm chút dược liệu cho nàng điếu khẩu khí. Đợi nhiều ngày, nhưng tính đem thừa tướng cấp mong đã trở lại. Phân đạp tiếng bước chân từ xa tới gần, linh miêu cắn răng rật rật, bước màn từ bên ngoài xuất lên, chỉ thấy một thân bạch trang non cẩm y hiền nam tử như kiểu huyền nguyệt giống nhau đi đến, theo sau là cái xuyên thâm sắc quần áo lao nhân hô một tiếng. Thân xuyên một bộ bạch y, y tuổi trẻ nam tử liền như vậy từ nàng trong thân thể xuyên qua đi. Một trận hú hương thổi qua. Linh Miêu nhíu mẩy. Lao nô, gặp qua tướng gia. Một thân thâm sắc cẩm y liễu dung ma ma kinh sợ cung kính không người tử. Ấn tuổi trẻ nam tử ôn nhuận thanh âm nhàn nhạt theo tiếng, thanh âm trầm thấp, rất êm hay, lện bước tựa sân vắng tản bộ thong thả mà đi. Gương mặt kia tựa viễn tử hóa, cách một tầng xương mù dày đặc làm nàng xem không rõ, chỉ biết kia tay thập phần thon dài trắng nõn, rất có cốt giống mỹ. Đó là một đôi thật xinh đẹp tay, tinh tế trắng non phong dài. Mỹ nhân ở cốt không ở da, đánh giá cũng là cái khó được Mỹ nhân. Linh miêu trong lòng có gì, nàng nhắm hai mắt lại lại bỗng nhiên mở. Vẫn là nhìn không thấy. Nàng cẩn thận nhìn chầm chầm tinh thần quắc thước trên mặt hồ cha trải rộng lão nhân xem, lại chuyển hướng kia một thân mập mạp ma ma xem, tinh tế ánh mắt thật sâu nhíu lại. Nàng vì sao nhìn không thấy hắn chân dung Này nam tử là ai? Lại lạ như vậy quỷ dị. Miêu nhi một con thuần màu đen miêu nhi yêu nhã dẫm lên cao quýn lện bước chậm rãi đi đến bọn người hầu biết đây là thừa tướng ái sủng đều là tất cung tất kính cung thân mình thối lui vài bước cho nó tránh ra điều đại lộ ra tới đương triều thừa tướng nhan hoan dung mạo khuynh thành so nữ nhân còn đẹp hơn vài phần tài tình hơn người phảng phất giống như trích tiên hạ phảng thế nhân toàn tán thưởng nói công tử thế vô song trên đường ruộng nhan như ngọc minh quốc thừa tướng nhan hoan dung mạo thanh tuyển vô trần xem chi quyến tụ Nhan thừa tướng tại thế nhân trong mắt là người không thể khinh nhường thần minh. Này dưới tòa có chỉ linh miêu, đặt tên vì cảnh bảo, cả người lông tóc thuần hết trong sáng, cao quý như hoàng tộc, rất có linh tính. Cảnh bảo vẫn là phủ thừa tướng đoàn sủng, được đến thừa tướng ưu ái, quả thực tiện sát người khác. Các quốc gia tuổi thanh xuân thiếu nữ đều hận không thể đầu thai đi làm nhan thừa tướng trong lòng ngực kia chỉ miêu, chỉ hận không đầu thảo thai. Cảnh bảo xanh biển con người uy nghiêm bệ nghĩa, ngẩng cao ngạo đầu thong thả nhảy tiến vào. Biểu tình khinh thường nhìn lại, nên ngang đi rồi lên, giống tê trên đài đi tới miêu bộ nữ lang. miêu Nhi Cảnh bảo cả người tạc mau kiểu cái đuôi, cung thân mình, trên người thịt mỡ căng chặt. miêu Nhi Cảnh bảo vẻ mặt miêu miêu kêu to, kinh tủng nhìn linh miêu phiêu ở không trung, quả thực hủ chết cái miêu. Cảnh bảo, an tĩnh. miêu Nhi Một cái màu trắng tố cẩm nháy mắt bay ra tới, quấn quanh thượng mèo đen thân mình, lan thành một đoàn. Mèo kêu thanh tức khắc dừng lại. Linh Miêu kinh ngạc với này lợi hại thủ pháp, đây là nội công. Nửa ngày, mập mạp Miêu thân từng bước một khuất thân mình hướng ngoài cửa cùng đi, giống một đoàn bánh bao thịt. Nha hoàn cùng tư nhóm thấy một màn này đều mắt tròn váng. Linh Miêu ánh mắt một ngưng, kia chỉ phi Miêu mở to song xanh biển mắt to nhìn nhìn nàng, đương nhiên bỏ càng nhanh. Giống chỉ đại thanh trùng giống nhau ra bên ngoài bỏ. Này chỉ phi Miêu xem thấy nàng, Linh Miêu kinh ngạc, cái thứ nhất thấy nàng cư nhiên là này chỉ phi Miêu. Nàng thường nghe các lao nhân người. Miêu xem thấy một ít người nhìn không thấy dơ đồ vật, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là thật sự. Nàng giật giật thân mình, muốn ra tay đi bắt kia chỉ phi Miêu, cảnh bảo thấy bò càng nhanh, Linh Miêu lại vừa động cũng không thể động, thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nửa khắc chung, ngồi ở trên giường bạch đi đi hề nam tử đứng lên, ánh mắt nhẹ nhàng nhăn lại, hắn ôn hòa nói cho trước mắt người. Linh lão tướng quân, ngài cháu gái chỉ sợ một chốc một lát còn vẫn chưa tỉnh lại. Thướng ra, kia nhưng như thế nào cho phải? Linh vực nôn nóng hỏi, trên người nàng thương đã không quá đáng ngại, cảnh chi dùng nội lực dò xét một lần, nhan hoan hơi cho mày, xác thật là hôn mê quá đi, ít ngày nữa nhân nên liền sẽ tỉnh lại, kia lão phu nên làm chút cái gì? Linh vực được đến hứa hẹn, chỉnh trái tim đều lỏng xuống dưới, xa xem toàn bộ vương triều, cũng cũng chỉ có trước mắt người này, có thể làm hắn không hề điều kiện tín nhiệm hắn, nguyên bảo, nhan hoan nhẹ a một tiếng, ngoài cửa lập tức được đến một cái đồng tử đáp lại. An mặc một thân sám trắng quần áo 11-12 tuổi chính trực tóc để trỏm chi năm nam hải chạy tiến vào. Trên mặt tròn vo mang theo thịt phúc. Thướng quân, đây là nhà ta già cho ngài chuẩn bị. Nguyên bảo cầm trong tay hộp gấm đẩy tới. Đây là... Linh vực tay hơi hơi run lên, đầy mặt kích động nhận lấy, đầy mặt kinh ngạc. Đây chính là khó được bảo bối a. hồn thảo. Nhan hoan thanh nhuận nói, dày vo lúc sau, làm nàng ăn vào đi, có thể giữ được nàng trong cơ thể hồn phách. Giữ được hồn phách chẳng lẽ trên giường này nữ tử ném ba hồn bảy phách linh miêu rối rối cổ một viên bình đạm không có gì lạ phá cỏ dại mà thôi chương sáu tướng phủ lao phu đa tạ thừa tướng linh vực kích động khỏe mắt thưa ác, hắn đơn đầu gối cấp trước mắt tuổi trẻ nam tử quỳ xuống nâng đầu ngẩng cao kích động nói ngày sau thừa tướng phải dùng thượng lao phu bộ xương già này địa phương còn thỉnh thừa tướng cứ việc khẩu tướng quân mau mời khởi nhăn hoàn tay mắt lanh lệ đỡ hắn đứng lên ôn nhuận thanh âm chợt lại thêm trầm vài phần ngài nghiêm trọng Có thể giúp thượng vội cũng là cảnh chi phúc phận. Linh láo tướng quân. Ngài nhưng đừng lại dọa chúng ta tướng gia Nguyên bảo đi qua đi, cấp linh vực vô vô cho bụi, cười nói, Ngài lao thân tử cốt nhược, cũng đừng cùng chúng ta ra này đó khách khí lời nói, minh quốc ai không biết, Ngài linh láo tướng quân đối quốc gia làm ra công hiến. Điểm này lễ, Ngài chịu chi không thẹn. Nhan hoan mỉm cười, linh láo tướng quân cũng bị nguyên bảo này há mồm cấp chế nhạo hào phong cười. Lao nhân này nhưng thật ra cái chân tình thực lòng người Vì cháu gái cư nhiên khuất hạ chính mình đầu gối. Linh Miêu nhìn kia cách mây tầng sương mù khuôn mặt, mãn nhãn suy đoán. Trước mắt người này là một quốc gia thừa tướng, lão nhân này gọi hắn cảnh chi, này lại là ai? Vì sao? Nàng thấy không rõ hắn dung mạo. Nhan tướng ánh mắt ngưng ngưng, tổng cảm giác có người đang nhìn hắn, hắn đối với ngoài cửa nhìn qua đi, thật lâu bất động, nhìn kia nói thanh lanh thân ảnh, linh miêu dọa hồn đều ra tới, giây tiếp theo là tràn ngập kinh hỉ. Này nam nhân cư nhiên có thể thấy nàng. Hắn hơi hơi nâng bước hướng về kia hai cái nha hoàng đi qua, Lang Trung đã ở trần trị, thấy người mặc một thân đẹp đẽ quý giá bạch trang non bảo đi tới Tuấn Mỹ nam tử, dọa thẳng quỳ xuống. "Tuống gia, không cần đa lễ, đứng lên đi." Tình huống như thế nào? Nam tử thanh lãnh thanh âm mang theo điểm ám trầm. Thảo dân cha xét một lần, xác thật là nhiệmệm rất nặng phong hàn, khai mấy uống thuốc đi xuống là được. Kia lão Lang Trung đứng dậy, thất cung tất kính nói. "Linh Miêu ngửa đầu thở dài, hắn thế nhưng nhìn không thấy nàng. Nhan tướng duỗi tay giò xét một chút, một cái màu trắng tố cẩm quấn quanh thượng cảnh văn cánh tay. Nửa ngày, hắn hơi hơi nhăn mày, tố cẩm bung ra cảnh văn quấn quanh thượng cảnh tú mạch đập thượng, nhìn kia tím không bình thường mặt, hắn nhẹ nỉ non một câu, thế nhưng thật là nhiễm phong hàn. Trong lòng lại là nghi hoặc khó hiểu, quá kỳ quái, nhưng lại tìm không ra cái khác pháp. Thướng ra, như thế nào? Linh vực đi tới hỏi. Nhan tướng thu hồi màu trắng tố cẩm, thanh lãnh nói, xác thật như hắn sở, nhiễm phong hàn lão tướng quân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, này hai nha hoàn là Khê Nhi thích nhất, ngày thường lời nói làm việc cũng thảo hỉ, Biết các nàng không có việc gì, này căng chặt khẩu tâm cũng lỏng xuống dưới, liền sợ Khê Nhi đã trở lại, thương tâm cái không ngừng. Nay sự cũng đã giải quyết, trong phủ còn có việc phải làm, cảnh chi liền cáo lui trước. Nhan tướng hơi hơi gật đầu, ôn nhuận nói. lão Phúc, bồi ta đi đưa đưa tướng ra. Linh vực hướng tới bên ngoài hồ, trong khoảnh khắc bên ngoài truyền đến lão quản gia thanh âm. tới. Lao ra. Trốn ra, thỉnh. Linh vực rũi rũi tay, nhan tướng hơi hơi gật đầu nhấc chân hướng bên ngoài đi đến, thanh lanh thân hình gầy gò xuyên qua linh miêu hồn phách. Linh miêu chớp mũi giật giật, một trận dễ ngửi mùi hương phiêu giật mà đến, lệnh nàng cả người đều thoải mái lên, nàng nhíu nhíu mày, tổng giác ở kia ngửi được quá này cổ mùi hương. Đi đến mặt cửa, nhan tướng cổ tay háo trung tay hơi hơi vừa động, kia chỉ màu đen linh miêu liền dừng ở nhan tướng trong lòng ngực, tố cẩm nhanh chóng lùi về chủ tha ống tay áo chi trịnh. Theo kia nam tử thân ảnh biến mất trong phút chốc, Linh Miêu cảm giác phòng bắt đầu ở vặn mèo, bốn phía cảnh vật ở cao tốc xoay tròn, một cổ cường đại hấp lực điên cuồng tập cuốn mà đến, thon dài mảnh khảnh ngón tay duỗi tay một chảo, bắt cái hư không, một trận choáng váng làm nàng trước mắt hắc thành một mảnh. Cách bà ngoại, chơi láo từ đâu? Hôn mê trước Linh Miêu ngực buồn một ngụm máu huyết lạnh ở trong cổ họng, đầu góc bảy vượng tám tố, cuối cùng một sợi linh thức chính là chửi ầm lên. Trống rỗng linh hồn thể liền như vậy bị hút vào hắc động nhan tướng phủ cổ kính trong phòng địa long thiêu cực vượng huân hương lượn lờ thân xuyên mặc màu xanh lá váy nha hoàng tay chân nhẹ nhàng đem trà đặt ở án kỳ thượng điểm mấy cái ánh đèn lại thêm linh huân hương bỏ vào lưu hương rối tay đem bản duyên phê giấy ôm vào trong ngực xoay người đi ra ngoài trong nhà an tĩnh chỉ nghe được mèo kêu thanh thuần màu đen linh miêu kêu phá giọng nói chủ nhân cũng chưa lý nó nửa phần nó bể phải không phân chấn nằm ở nữ quỷ bên người nàng muốn dám thương tổn chủ tử nó liền cắn chết nàng miêu nhi tựa như đích tiên tuấn mỹ nam tử an mặc một thân bạch trang non bảo ngồi ở án trước tay cầm bút mực viết cái gì một thân hồng yề dung mạo tuyệt mỹ nữ tử an tĩnh ghé vào án trước bàn mũ vượng khăn quàng vai phủ kín đầy đất thuần màu đen miêu mềm như bông ở mặt trên nằm bò nữ tử khuôn mặt ngoan ngoãn an tĩnh một bộ mũ vượng khăn quàng vai cơ hồ muốn nằm gần nam tử trong lòng ngực, xảo là lướt chốt mũi là tựa như đích tiên nam tử theo bị ngạn hoa màu trắng trang non bảo cổ tay áo xa nhìn lại hai người tựa như thần tiên quyến lữ giống nhau đang đối Nguyên bảo, mày mực, thanh nhuận khàn khàn thanh âm làm nữ tử áo đỏ hơi hơi nhíu như mày, cặp kia trắng nón như ngọc tay nháy mắt hướng tới tuổi trẻ nam tử mặt phiến qua đi. Ngọ tử Hi cấp lao nương câm miệng, cặp kia mắt vượng tràn ngập lửa giận mở tới, cách không truyền đến một đôi thon dài to rộng bàn tay, mang theo một đạo kình phong, linh miêu theo bản năng giơ tay, đôi tay kia thế nhưng trực tiếp truyền qua nàng. Nhan hoan nhìn chính mình đôi tay sắc mặt ngưng ngưng, hắn vừa mới, rõ ràng cảm nhận được một cổ phong củ cặp kia ôn nhuận ánh mắt thật sâu nhíu lại, linh miêu cũng ngơ ngác nhìn chính mình đôi tay, ngẩng đầu nhìn giống như tiên khí giống nhau xương trắng, xương khói lờ lờ, nàng để sát vào đi xem, cơ hồ dán lên nam tử mặt, nhưng nàng vẫn là thấy không rõ, này nam nhiệm đế là ai? linh miêu lại lần nữa tìm hiểu một chút, trung quanh là hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, trong ngoài lộ ra một cổ điệu thấp xa xỉ, nàng đứng dậy đứng lên, nhan hoan thật sâu nhíu mày, mặc danh cảm giác trong lòng hốt hoảng, màu đen miêu tức khắc tặc bao, miêu nhi. Ngươi thấy được ta, linh miêu đi qua đi, ngồi sồn xuống thân mình cùng nó nhìn thẳng. Cảnh báo, trầm thấp thanh âm làm trước mắt miêu nhi tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nguyên lai like ngươi kêu cảnh báo a, linh miêu câu môi cười, duỗi tay đi bắt nó. Linh miêu cái đuôi lay động thân mình nhẹ dự, trực tiếp nhào vào chủ tha trong lòng ngực. Quỷ khuất ba ba nhìn chủ nhân cầu an ủi. Làm sao vậy? Nam tử ôn nhuận như ngọc thanh âm trầm thấp vang, cặp kia thon dài trắng non ngón tay tựa như nón nà giống nhau. Một chút một chút ruột ve trong lòng Ngực Miêu Nhi. Thanh âm kia trầm thấp dễ nghe lắm hay, tựa như đàn xéo lộ, làm Linh Miêu hơi hơi ngây người. Thật là dễ nghe. Chỉ cảm thấy có được như vậy giọng nói nam tử, lớn lên nhất định cũng không tầm thường. Kia nên là như thế nào một bộ tôn dung mới có thể xứng đôi thượng này phó tựa như tiên nhạc giọng nói. Chương 7 cảnh bảo. Miêu Nhi. Nhan tướng hướng tới cảnh bảo cái kia phương hướng nhìn qua đi, ôn nhuận ánh mắt khẽ nhúc ních, cổ tay áo tố cẩm vận sức chờ phát động. Trong tay trưởng phong vừa nhấc màu trắng trăng non bảo thêu màu đỏ sậm bị ngạn hoa cổ tay háo nhẹ nhàng ném, sắc bén phong thẳng hướng tới Linh Miêu mặt mà đến. Linh Miêu nhanh chóng phiêu lên, vẫn là chậm một bước, lưới dao gió thẳng chiều nàng bổ xuống dưới, phát cái mà áp bách làm nàng không thở nổi, nàng mở to đôi mắt, đồng tử hơi co lại. Mạng ta xong rồi. phanh một tiếng, lưới dao sắc bén phong xuyên qua thân thể của nàng, Linh Miêu phía sau cửa sổ trong khoảnh khắc dập nát vì phong trần. Gió nhẹ thổi qua Phiêu khởi một tảng lớn một phấn, linh miêu hoảng sợ ngun dạng sờ sờ chính mình kinh hồn chưa định một trái tim bùng bùng kịch liệt ngảy lên. Này nam nhân, thật là đáng sợ. Nhan tướng mặt mày nặng nề, nhìn trống không một tha mà ôn nhuận ánh mắt cũng đi theo nhíu lại. Cơ hồ thanh âm vang lên tới trong nháy mắt kia, ngoài cửa sổ nháy mắt nảy lên một đám thân xuyên hắc y liền người. Mỗi người thân xứng bên người trường kiếm, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là thân thủ nhanh nhẹn, dáng người mạnh mẽ, võ nghệ cao cường người. Lấy thực lực của nàng, phòng trừng tối cao cũng là có thể đối phó năm cái tả hữu. Linh miêu trực giác trước mắt vị này tướng gia không phải cái người thường. Cảnh chi? Là tự vẫn là danh. Trung Quốc triều đại sách sử thượng không có hắn bất luận cái gì dấu vết. Linh miêu chỉ hận chính mình trong bụng sách sử ký ức hữu hạ. Lúc này nếu là ngọ tử hy cái kia quân sư túi tại đây là có thể biết được. Cũng không biết tên kia đã chết không có, vẫn là cùng nàng giống nhau biến thành cô hồn giã quỷ. Chủ tử! Ngài không có việc gì đi cầm đầu một người đối với bản thượng thân mặc đồ trắng trang non bảo nam tử trầm thấp cùng tay không có việc gì lui ra đi Nhan tướng vây vây ống tay áo khuôn mặt trầm thấp chốc lát gian một đám người biến mất ở tại chỗ linh miêu kinh ngạc nhìn cổ đại công phu cư nhiên như vậy thối xấu chỉ chốc lát sau kia thân xuyên bạch tỷ liền nam tử thân hình vừa động ống kia chỉ màu đen phỉ miêu đứng lên sân vắng tản bộ thẳng hướng tới linh miêu kia đi qua linh miêu cảnh giác sau này lui một bước trong lòng phảng phất có cổ ở gõ Nam tử mỗi tới gần một bước, nàng liền cảm giác hô hấp khó khăn một phần, giống như có cổ áp bách ở chế hành nàng. Nàng tương lui, nhưng thân thể cư nhiên không động đậy. Theo bạch tỷ liệt nam tử tới gần, linh miêu cũng bình tĩnh xuống dưới. Nhìn kia tầng xương trắng mông lung bạch tỷ liệt nam tử hướng tới nàng đi tới, linh miêu ngược lại nhanh chóng chấn định xuống dưới. Quả nhiên, hắn ôm kia chỉ phì miêu trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng. Đỏ trắng đan sen dung tựa như ảo mộng, nhan tướng đứng ở kia bất động hai tha thân mình cơ hồi hòa hợp nhất thể hắn khẽ nhũ mày nhìn trước mắt bột phấn thanh lanh thanh âm phảng phất tử tế truyền tới giống nhau cảnh bảo ngươi thật là càng thêm vô dụng miêu nhi trong lòng ngực cảnh bảo rẽ rủa kháng nghị nó chém ra mập mạp tay đi bắt kia hồng y đi phục nữ tử thanh âm chói tai ngao ngao ngao kêu lại không giống như là mèo kêu thanh một đôi to rộng ngón tay sờ sờ nó tạc mau miêu mau thanh âm ôn nhuận như ngọc ngươi ngươi còn không vui miêu nhi Cảnh Bảo hung thần ác sát trừng mắt linh miêu, linh miêu nhún mẩy, khẽ mở môi đỏ, chết phí miêu. Miêu nhi, miêu nhi, miêu nhi. nhi, Cảnh Bảo nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nó lột ra chủ tử ôm ấp, to mọng thân mình thẳng hướng tới linh miêu phát tới, sáng loáng hắc móng bướm sắc bén như lưỡi dao, thân ảnh nhanh chóng chợt lóe trực tiếp cắt qua linh miêu cánh tay, khinh phiêu phiêu cao quý ưu nhã lạc lâm. kia ưu nhã dáng người tựa như quý tộc giống nhau cao ngạo, nhìn linh miêu ánh mắt mang theo kinh miệt. Đỏ như máu âm u từ cánh tay chảy ra ra tới Linh miêu sửng sốt Cũng ngây người Nàng ngơ ngác cúi đầu nhìn chính mình đổ máu cánh tay Vẻ mặt không dám tin tưởng Này miêu cư nhiên có thể thương nàng Còn khinh bị nàng Nàng cả người trong gió hỗn độn, Quỷ còn có thể đổ máu Đậu nàng chơi đâu nay chỉ chết vì miêu có thể thấy nàng liền tính Cư nhiên còn có thể sân nàng Bị thương nàng Cư nhiên còn xem thường nàng Cảnh báo, Ôn nhuận thanh âm mang theo điểm trầm thấp áp bách Cảnh bảo rơi trên mặt đất, hướng tới linh miêu kêu vài tiếng, bị chủ tử một quát lớn lập tức an tĩnh xuống dưới, nó thêm thêm dính huyết máu đốt, vẻ mặt thỏa mãn hướng linh miêu khiêu khích. Nhan hoan cái này tin tưởng chính mình trực giác không có sai, trong căn phòng này có cái gì, chỉ sợ không phải bình thường người. Lại đây, kia chỉ phi miêu thực lại linh tính hướng tới chủ tử đi qua, trong phòng có người, linh miêu tâm lột bột một chút, chết phi miêu, im miệng, miêu miêu nhi cảnh bảo không chút nào yếu thế đỉnh trở về người nào nhan tướng trầm mặc trong ngáy mắt vuốt cảnh bảo lông tóc trầm thấp hỏi hồng y y phục nữ tử hắn cúi đầu lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ linh miêu nháy mắt trong gió hỗn độn này nam nhân cư nhiên còn có thể nghe hiểu miêu nói nàng hiện tại trong lòng một mảnh thê lương cảm giác chính mình thật sự muốn mệnh không lâu rồi nhan tướng nghe được lời này như cũ mặt không đổi sắc trong lòng có trong nháy mắt hoảng sợ một lát sau khôi phục bình tĩnh ở kia ngâm ngẫm nhan tướng vứt tay tháo đứng dậy ôm cảnh bảo đứng lên hơi hơi sau này lui lui hắn vững vàng một đôi mắt nhìn trầm trầm trước mắt hư không linh miêu nhìn hắn thẳng tắp đứng ở chính mình trước mặt kia bạch trang non áo gấm thượng lây dính thượng nó huyết trong lòng nháy mắt sốc lên kinh sóng biển xong rồi nàng nhắm mắt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp này nam tử nếu là đem nàng đánh hôi phi yên diệt nàng thành quỷ đều sẽ không bỏ qua này chỉ chết phỉ miêu linh miêu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt thế tất muốn cùng này chết phỉ miêu đại chiến ba trăm hiệp lột sạch ngươi miêu mau, ngươi chết chắc rồi, chết phí miêu, ngám. Cảnh Bảo phẫn nộ hướng tới nàng thét chói thay, ở nhà mình chủ tử trong lòng ngực dãy rủa muốn đi cắn người. Cô nương, Cảnh Bảo không mừng người kêu nó phí miêu, ngươi vẫn là cho nó đổi cái xưng hô, bằng không, nó sẽ tức giận. Nhan Hoan có một chút không một chút buốt Cảnh Bảo mau, chớn ăn nó, mắt lạnh lánh đạm thanh âm trầm thấp vang, phảng phất biên truyền đến thanh âm, dễ nghe êm thay mang theo một cổ tử không dính khói lửa phàm tục hương vị. Linh Miêu bị thanh âm này liêu một trận tim đập nhanh, trong lòng ngứa. Người sẽ miêu ngữ. Linh Miêu nghi hoặc nhìn hắn. Nàng đột nhiên đấm một chút chính mình, "Ngươi đã quên chính mình là quỷ? Hắn như thế nào có thể nghe được đến ngươi lời nói?" Linh Miêu biểu tình ảo não trà sát mặt, ngắm ngắm. Nhan tướng thân mình dừng một chút, ngón tay thon dài đạn liền cảnh bảo cái chán. túi đầu ân cần dạy bảo nói, "Không được mắng chửi người." Ngắm. Linh Miêu vẻ mặt phẫn hận trứng mắt, "Này chết phỉ miêu cư nhiên còn sẽ mắng chửi người?" Nhan Hoan cũng biết này, người đối hắn không thương tổn, ôm trong lòng Ngực Miêu, hướng tới án kỷ đi đến, vung tay lên, bạch trang non bảo và táo về phía sau rơi đi, hắn ôm trong lòng Ngực Miêu ngồi chậm rãi ngồi xuống. Động tác nhàn nhã tự tại, tiêu sái. Linh Miêu thân hình nóng lên, nàng kinh hỉ phát hiện chính mình cư nhiên năng động. Nàng hoạt động tay chân, tức khắc nở nụ cười, bước chân nhẹ điểm nhanh chóng hướng tới mái hiên bên ngoài chạy vội đi ra ngoài, Nhan Hoan tay hơi hơi dừng một chút, nháy mắt khôi phục tự nhiên. Chương 8 bị ngạn hoa Ác A Maonu. Như bạch chi ngọc ngón tay thon dài có một chút không một chút đuốc cảnh bảo bao. Kia chương như ngọc dung nhan, sinh so nữ nhân còn muốn tới xinh đẹp, lại không có bao phủ thượng nương pháo hơi thở, sống mái mạc biện dung nhan làm người xem không thần dác. Rõ ràng lắc lắc khiến người vì hắn mê muội, cam nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ vì vớt phẳng hắn giữa mày ưu sầu. Lây động ánh đến hạ, cảnh bảo lưu luyến kêu to, nhan hoan nhíu lại giữa mày tựa hồ lâm vào trầm tư. Ngoài cửa sổ nhánh cây bị gió thổi khẽ nhúc nhích sàn sạt rung động, nhan tướng ngẩng đầu nhìn mỗ một chỗ hư không, một đôi mắt phượng, đen nhánh thâm thúy, phiếm thanh lênh quang, mang theo điểm lạnh lẽo. Linh Miêu cả người nằm xoay trên màu đỏ sậm giường sụp thượng, ánh mắt dại ra nhìn đỉnh đầu thêu màu đỏ sậm bị ngạn hoa nóc giường. Như thế nào sẽ có màu đỏ sậm bị ngạn hoa? ở nàng trong trí nhớ, bỉ ngạn hoa liền hai loại nhan sắc, màu trắng cùng màu đỏ. Nàng cẩn thận quan sát một lát, mặt trên bỉ ngạn hoa phảng phất tươi sống giống nhau ở nàng trước mắt di động đỏ như máu con sông xiên năng lưu động bị ngạn hoa ác ma ôn nhu. chuyển trung tử nguyện đầu nhập địa ngục đóa hoa bị chúng ma khiển hồi nhưng vẫn bồi hồi với hoàng tuyển trên đường chúng ma không đành lòng tọa đồng ý làm nàng khai tại đây trên đường cấp rời đi nhân giới hồn nhóm một cái chỉ dẫn cùng ăn ủy nay hoa một người mạn châu xa hoa màu đỏ hoa lại danh bị ngạn hoa nhân xương thảo mạc thấy hoa mạc thấy mạn châu xa hoa hoa ngữ là chia liệng thương tâm không cắt tưởng tử vong chi mỹ Tương truyền này hoa chỉ khai với hoàng Tuyền giống nhau cho rằng là chỉ khai ở minh giới tam đồ bờ sông, vong xuyên bờ đối diện tiếp dẫn chi hoa. Hoa như máu giống nhau sáng lạ đỏ tươi, phủ kín thông hướng địa ngục lộ, thả có hoa vô diệp, là minh giới duy nhất hoa. Mùi hoa truyền có ma lực, có thể kêu lên người chết sinh thời ký ức. Ở hoàng Tuyền trên đường rất nhiều rất nhiều mở ra này hoa, xa xa nhìn qua giống như là huyết sở phô thành thảm, lại nhân này hồng đến như lửa mà bị dụ vì hỏa chiếu chi lộ cũng là này thật dài hoàng tuyên trên đường duy nhất phong cảnh cùng sắc thái đường linh hồn vượt qua vong xuyên liền quên mất sinh thời đủ loại đã từng hết thảy đều lưu tại bờ đối diện vãng sinh giả liền đạp này hoa chỉ dẫn thông hướng u minh chi ngục bị ngạn hoa truyền trung minh giới duy nhất hoa cũng đều dẫn hồn hoa bởi vì nó sinh trưởng địa phương phần lớn ở đồng ruộng nói bờ sông bộ đạo cùng mộ địa rừng cây, cùng mai táng người chết địa phương có điều liên lụy cho nên biệt danh vì người chết hoa xuân phân trước sau tam xương là xuân bờ đối diện Tiết thu phân trước sau tam sưng là thu bờ đối diện. Bị ngạn hoa khai ở thu bờ đối diện trong lúc, hoa khai khi nhìn không tới lá cây, có lá cây khi nhìn không tới hoa, hoa diệp hai bất tương kiến, sinh sôi tương sai. Màu trắng bị ngạn hoa đại biểu thánh khiết cùng mỹ lệ, màu đỏ bị ngạn hoa đại biểu màu đen tử vong. Linh miêu thích cái này hình dung, màu đen tử vong. Lại không nghĩ rằng cư nhiên còn có người cùng nàng giống nhau khẩu vị nặng. Chậc chậc chậc. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dòng. Nơi này không phải ngươi có thể ngốc địa phương, lên. Nam tử thanh lãnh phiếm hàn ý thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Linh miêu nhắm mắt, may mà đương cái kẻ điếc, nàng quá mệt mỏi, không nghĩ lại động, dù sao muốn sắt muốn sẹo tùy ngươi liền đi. Làm nàng nhường ra như vậy mềm mại giường lớn, là không có khả năng. Linh miêu tự sa ngã nằm ở trên giường, nàng như thế nào đều không nghĩ ra, nàng vì cái gì tổng phải bị giam cầm ở nào đó địa phương. Ở kia sắp tắt thở nữ nhân đó là... Tại đây kỳ quái cái gì thừa tướng đây cũng là. Nàng thử bay ra đi, thế nhưng vẫn là bị bắn ra tới, vương chịu thích hứng trong mọi tình cảnh thái độ. Linh miêu bắt đầu tự sa ngã, tùy này tự nhiên. Sớm chết, vãn chết, đều phải chết. Dù sao trước mắt người này lấy nàng cái này quỷ không có biện pháp. Nàng đã chết. Linh miêu mở to mắt nhìn kia một đại thốc màu đỏ sầm bị ngạn hoa ánh mắt có chút phong không. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng xuống dưới, tới rồi giờ khắc này. Nàng mới chân chính tiếp thu chính mình biến thành quỷ sự thật, còn biến thành một con cổ đại quỷ. Như vậy lưu manh vô lại bộ dáng, cũng liền linh miêu có thể mặt không đỏ tim không đập làm ra tới. Cảnh bảo nhảy lên giường, nhìn này chỉ ma quỷ, cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo chiếm nó chủ tử giường, nó nháy mắt nổi giận nay giường làm chủ tử ái sủng, nó cũng chưa tư cách đi lên ngủ quá. Chủ tử nó muốn dám lên đi ngủ một chút, liền rút nó cả người mau. Rút nó cả người mau. Nó mau. Mau a Ngám. Nhìn như vậy không biết xấu hổ ma quỷ. Cảnh bảo cả người mau dựng lên, nó nổi giận. Cảnh bảo lượng ra móng vuốt hung thần ác sát thẳng hướng tới Linh Miêu nhào tới. Ngám. Ngám. Ngám. Linh Miêu vương tay, tinh tế trắng non tay bóp lấy phì Miêu mệnh duyệt cổ. Cảnh bảo ở không trung liều mạng vùng ấy, một cái màu trắng tố cẩm bay lại đây, từ cảnh bảo to mọng béo thân mình hạ xuyên qua đi. Cảnh bảo vẫn như cũ treo không ở không trịnh. Vẫn là đánh không đến sao. Đường đường nhan tướng lần đầu tiên hoài nghi nhân sinh. Linh miêu mặt vô biểu tình nhìn kia tố cẩm từ chính mình thân thể xuyên qua, nàng đã sẽ không kinh hãi quái cảm thán. Phòng trưng trừ bỏ này chỉ phi miêu, cũng không vài người có thể thấy nàng. Một trận sắc bén phong từ nàng phía sau truyền đến, một cổ mạnh mẽ lực đạo đem nàng cũng mang theo lên. Cảnh bảo bị cái kia màu trắng tố cẩm trực tiếp cuốn vào nhà mình chủ tử trong lực, Linh miêu cũng cả người phát tới, thẳng tóc xuyên qua hắn thân mình. Mũi chân hơi hơi dùng sức. Nàng ở không trung đảo lộn một vòng, ổn định thân hình. Ngươi người này lớn lên người sờ người dạng, như thế nào liền như vậy không lễ phép. Linh Miêu tức giận nhìn chằm chằm hắn tức giận mắng, tuy thấy không rõ hắn dung mạo, nhưng từ hắn cả người thanh lãnh khí chất tới xem, thật là từ thế gia đi ra công tử ca. Không nghĩ tới lại là cái không lễ phép ra hỏa. Ngám! Cảnh Bảo ghé vào nhà mình chủ tử trong lòng lực, hướng về phía không trung người chính là một đốn cuồng kiếu. Cảnh Bảo, cho ngươi qua, không được mắng chửi người. Thanh quý tuyệt trần nam tử thanh âm giống như không còn linh giống nhau dễ nghe. Chỉ than thấy không rõ dung nhan, Nhìn này chỉ phi miêu dương nhanh múa vuốt bộ dáng, linh miêu tức khắc tưởng thấu người. Chết phi miêu, ngươi cư nhiên dám mắng ta! Một thân nữ tử áo đỏ phiêu đang ở trên không, nhìn xuống phía dưới kia chỉ béo phì miêu khí đôi tay cầm eo. Miêu nhi cảnh bảo ra sức lắc lắc máu nước. Một trương miêu nhi mặt trùng trùng điệp điệp, miệng dổ lại nhải. Phảng phất ở liền mắng ngươi. Sao thích? Linh miêu mặt mày một điêu, bay thẳng đến nó bay qua đi, cảnh bảo tạc mau một đều, nhan tướng nâng lên mặt mày, mũi chân hơi điểm, thân mình khinh phiêu phiêu đứng ở song cửa sổ trước. Một thân bạch tí phiêu phiêu dục tiên, trong lòng ngực ôm chỉ màu đen miêu nhi, cấm dục cả mười phần. Cảnh bảo không hiểu lễ, ngươi một con quỷ, không cần cùng nó chí khí. Nhan tướng mặt mày nhàn nhạt mở miệng nói. Miêu nhi cảnh bảo làm nũng một đều, làm linh miêu cả người đều nổi ra gà. Này miêu, nhìn hảo tiện a đều sùng vật tùy chủ tha tính tình. Linh Miêu hối chi bằng thâm nhìn kia một thân thanh trần tuyệt mỹ người, coi trọng nhưng thật ra tuyệt hảo công tử ca. Không nghĩ tới sẽ là một ao. Trương Chín mất ngủ. Cô nương, ngươi còn nhớ chính mình là ai? Nhan tướng nhìn kia chỗ hư không ôn nhuận hỏi. Linh Miêu nhìn hắn một cái, lại nhìn mắt kia Phỉ Miêu, nàng biết này chết Phỉ Miêu có thể truyền lời, nàng từ trước đến nay không thích đem nhược điểm nhược điểm bại lộ cấp địch nhân, sao có thể sẽ hồi hắn? Là địch là bạn đều chưa biết rõ ràng. Nàng không thể đối hắn khay mà ra. Ngay sau đó vẻ mặt hờ hững, cũng không có đi đáp lời, mới đến, vẫn là tâm cẩn thận chút cho thỏa đáng. Miêu Nhi. Cảnh bảo phẫn nộ kêu một tiếng. Cô nương nếu là tin quá ta, ra tới, có lẽ ta có thể có thể giúp ngươi giúp một tay. Nhan hoan cười nhạt nói. Linh Miêu lời lý này một người một miêu, nàng khinh phiêu phiêu xoay người ngồi ở trên xà nhà, nhìn ngoài phòng đen kịt, giữa mày mang theo thật sâu ưu sầu. Nàng sẽ không phải bị tỏa tại đây địa phương quỷ quái tỏa cả đời đi Linh Miêu tâm đột nhiên trầm xuống dưới, liền thưởng thức mỹ nam tâm đều biến mất hầu như không còn. Một thân đỏ thẩm ý ở không trung phiêu đãng, nhiều vài phần anh tư tấp sàng, phiêu nhiên như tiên. Nhan tướng ôm Miêu nhi ngước mắt hướng trên xà nhà nhìn thoáng qua, hắn hiện tại thật là lấy nàng không có biện pháp, may mà liền ôm cảnh bảo ngồi trên mặt đất, chuyên tâm xử lý án kỷ thượng tấu trương. Là quỷ phi quỷ, bộ mặt thanh tú coi như cái giai nhân. Cảnh bảo gặp qua Linh gia vị kia tướng quân phủ đại tỷ, không phải nàng kia rốt cuộc ra sao Phương yêu nghiệt. lại là vì sao bị giam cầm ở chỗ này, nàng cùng Linh gia kia đại tỷ lại có chút cái gì liên hệ? Đây là Nhan Hoan có nhận chi tới nay gặp được lớn nhất nan đề. Phong Úc gian trưởng thượng liệu, Nhan Hoan viết bút mực một phòng, một tiếng thanh thúy tiếng sáo vang lên, truyền đến phát sóc phát sóc phi minh thanh. nửa ngày, một con mẩu trắng bù câu rừng ở cánh tay hắn thượng, Nhan Hoan đem trong tay tờ giấy cột vào bù câu bên chân, tay duỗi ra, bù câu trắng phịch một chút bay lên không mà đi. Linh miêu đối này thực hờ hững, nàng thu hồi tầm mắt, cũng không có đôi hắn ôm bao lớn kỳ vọng. Người chết thành quỷ, ở cổ đại là cỡ nào hoang mâu truyền kỳ, nàng lại rõ ràng bất quá. Này nam tử còn có thể sắc mặt như thường cùng nàng thấy nói, có thể thấy được này trong lòng cường hãn đến mức nào, người bình thường mặc là nhìn thấy quỷ, nghe thấy cái này tự đều rắc không may mắn. Sáng ngời ánh đèn đem nam tử thân ảnh như ẩn như hiện hiện lên ở phía trước cửa sổ. Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, ngoài cửa có cái giường. Ngươi nhưng đi kia tạm chấp nhận một đêm, nhưng không thể tự tiện xông vào ta phòng ngủ. Nhan tướng thanh âm thanh lãnh, mang theo điểm thương lượng ý tứ. Cổ đại nam nữ chi gian khoảng cách, xem so cái gì đều quan trọng, không nữ tử, liền tính là nam tử phòng đột nhiên nhiều cái nữ nhân, đây đều là thập phần nghe rợn cả người. Hùng chi, nữ tử danh tiết đặc biệt quan trọng. Nhan hoan thanh tâm quả dục nhiều năm, chứ bỏ có cái tử đính hôn vị hôn thê, bên người vẫn luôn cũng không có thê thiếp phụng dưỡng, khác nam tử 18 tuổi cập quan hai tử đều chạy lấy đất này như thần minh nam tử vẫn là thì là một thân càng bởi vì hắn có thật sâu thói ở sạch linh miêu nhẹ nhàng bâng cơ nhìn hắn một cái có thể nghe đi vào nói tính nàng sống ruồng phí toàn đương vào thai này ra thai kia nàng chưa bao giờ là cái có thể tạm chấp nhận người nhưng cũng không phải cái không tiến lý người lập tức xem này tướng ra như vậy cung kính hữu lực nàng đối với cảnh bảo những mày nói cho nhà ngươi chủ tử lão nương ta chưa bao giờ là cái có thể tạm chấp nhận người ngụ ý là không đồng ý. Miêu Nhi, cảnh bảo nguyên lời nói truyền đạt một lần. Nhan tướng nghi hoặc nhìn qua đi. Lão Nương, chẳng lẽ là cái đã chết hồi lâu bà thím trung niên? Hắn suy tư như thế nào mở miệng? Nửa ngày, trầm thấp nói, vị này phu nhân, nhân nên hiểu được, trai đơn gái chiếc, một chỗ một thất, sắc thật không thế nào thỏa đáng. Nếu là ngươi có cái gì nhu cầu, nhưng nói cho bổn tướng, bổn tướng tận lực thỏa mãn ngươi nhu cầu. Nhưng này tư nhân lãnh địa, còn thỉnh phu nhân dừng bước tại đây. Nhan tướng thần sắc trịnh trọng nhắc nhở nói, ta chỉ ngủ nhất thoải mái, hoặc là bồi lao nương một khối ngủ, hoặc là liền cút xéo cho ta. Linh miêu đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo lạnh băng. Đại địa đại, ngủ lớn nhất, Mỹ Nam tuy đăng quý, giấc ngủ giới càng cao. Chính mình thoải mái liền xong việc. Miêu nhi, cảnh bảo sâu miệng, giống cái cáo trạng tinh dường như giống chính mình chủ tử đánh báo cáo. Nhan hoan nhàn nhạt liếc mắt một cái xà nhà, hắn sẽ không tin tưởng thế gian này thật là con nữ tử sẽ không màng chính mình danh dự đi cùng xa lạ nam tử cùng giường mà ngủ hắn hơi hơi phất tay áo xoay người phất khai tua vào phòng ngủ linh miêu mắt lạnh nghi hoặc nhìn này tướng gia ở kia mân mê chút cái gì chỉ thấy nhan tướng ngón tay khẽ nhúc nhích bày cái trận pháp trên giường chung quanh cảnh bảo ở bên ngoài đáng thương vô cùng tiêu to nhan tướng nhàn nhạt nhìn nó liếc mắt một cái nháy mắt vẻ vải không phân chấn nhan hoan kéo lên màn che rồi tay cởi áo tháo thắt lưng Người mặc một thân màu trắng cẩm y lìa mang ngủ, dáng người thon dài đứng bạn, đôi tay trọng điệp giao nhau ở bụng, giống cái giả người giống nhau ngủ, đủ để nhìn ra đây là cái ghét với tự hạn chế người, đối chính mình yêu cầu cực kỳ cao thâm. Linh Miêu cơ cơ chân nhìn kia một mảnh cuốn tua cùng màn che, thập phần khinh thường một cổ thu hồi ánh mắt, năng đều thành quỷ, còn sợ cái gì không thành? Khởi cái này, Linh Miêu lại tò mò lên, thế gian nhất định là có nhân mới có quả, nếu tồn tại quỷ. Đó là không nàng còn có cái khác đồng loại. Lại cũng hoặc là, thế giới này thật sự lại đạo sĩ này một loại thần bí nhân sĩ. Hàng yêu trừ ma, trừng gian phát ác. Tiếp theo lại là một tiếng lâu dài thở dài. Gió lạnh lạnh thấu xương đến xương, phong gào thét mà qua, dẫn tới Linh Miêu nổi lên một thân nổi da gà. Giờ tí, lúc nửa đêm, Linh Miêu đem nàng có thể đi địa phương đều đi rồi cái biến, vẫn là không thu hoạch được gì. Tiên tĩnh ban đêm, hát dòa người, nửa minh nửa lượng ánh đến nhấp nháy cho tám trở thành quỷ tới cổ đại đệ nhất, linh miêu mất ngủ, nàng cơ hồ là trợn mắt tới rồi mình, ra tới ngươi khả năng không tin, quỷ cư nhiên cũng có thể khởi quần thâm mắt, linh miêu treo song gấu trúc mắt, ngây ra như phong ngồi ở trên xà nhà, ngoài cửa sổ dần dần trở nên trắng, gà gáy thanh du dương vang lên, ngoài cửa tư sớm đã chuẩn bị đã định, chỉ chờ tướng ra rời giường một tiếng phân phó, nhan tướng sốc lên màn che, quần áo sạch sẽ ăn mặc thân màu trắng cẩm y điề, theo bản năng hướng tới trên xà nhà nhìn thoáng qua. Theo sau trầm thấp hướng tới bên ngoài kêu một tiếng. Ngoài cửa chờ lâu ngày người, lập tức đẩy cửa mà vào. Thay quần áo. Tư lấy ra một kiện ám hắc sắc triều phục cấp kia bạch ngọc công tử ca xuyên đi lên, hồn nhiên thành uy nghiêm phong thích ra tới. Tóc hắc ngọc có nhàn nhạt ánh sáng, như mực phiêu như xuống dưới, thẳng đến bên hông, một cây một cây châm đơn giản vãng đi lên. Bất đồng với hôm qua chẳng phân, hôm nay cái này quá mức chính thức chút. Linh Miêu đánh áp, khoe mắt lướt đi một cỗ nước mắt, nàng giơ tay trà sát. Một trận gió lạnh thổi tới, làm nàng run run. Cả người nháy mắt liền tinh thần lên. Nhan tướng tay vẫy vẫy, dặn dò nói, đều đi xuống đi, tiêu phòng bếp chuẩn bị tốt sớm một chút. Là. Tướng ra. Thư lên tiếng, túi người lui xuống. Nhan hoan nhìn kia trống trải giường, lại nhìn mắt trống rông xà nhà. Khoanh tay mà đứng. Chưng mười tiểu nữ nãi dương ra quả phụ. Phu nhân vẫn là không chịu ra bản thân lai lịch. Nhan tướng mặt mày ôn nhuận, lời nói thanh âm trầm thấp, hoặc là. Bộ tướng thật có thể giúp ngươi cũng chưa chắc không thể. Yên lặng, chết giống nhau yên lặng. Linh Miêu nhún mày, có thể ngồi trên thừa tướng cái này vị trí đi, là người bình thường đều có thể làm được. Kia âm ngoan xảo trá, lõi lời khéo đưa đẩy không phải người bình thường có thể làm được. Nàng sao có thể đi phó thác cấp một cái xa lạ nam nhân? Huống chi này nam nhân bản thân liền bất bình thường. Cảnh Bảo, Nhan tướng thanh lãnh thanh nghiêm vang lên, ngoài cửa lập tức đều vào được chỉ phi Miêu. Miêu Nhi, Cảnh Bảo ngoan ngoãn kêu một tiếng. Nàng con tại đây. Nhan tướng hỏi chính là kia nữ quỷ. Miêu Nhi, Cảnh bảo hắc hắc móng đuốt chỉ chỉ xa nhà, phảng phất ở, chủ tử. Nay ma quỷ liền ở trên xa nhà. Nhan tướng nhìn mắt, thu hồi ánh mắt, nàng thật có chút cái gì? Miêu Nhi, Nhan tướng nhíu mày, thật đúng là cho hắn tăng thêm lượng phiền toái. Nay nữ quỷ lai lịch không rõ, hắn còn đối nàng không hề biện pháp, càng đau đầu chính là địch nhân ở trong tối hắn ở minh. Đối phương thậm chí là hữu hảo, vẫn là ôm có cái khác mục đích. Cũng hoặc là lòng mang ác ý, cũng không nếm cũng biết Nhan tướng cũng không ở rồi dám đi xuống Thuận theo tự nhiên, chỉ cần nàng có thể tuân thủ nghiêm ngặt hắn tướng phủ quy củ Không gặp phải mạng người tới Lưu nàng một mạng lại như thế nào quỷ vốn chính là sống ở thoại bản cùng mọi người miệng bên trong Hắn nhan hoan có thể gặp phải Lại làm sao không phải chuyện may mắn một kiện Nay cùng nhau thần quái sự kiện Đột nhiên làm hắn cảm linh hứng thú Không trong chốc lát, nha hoàng tư nhón cá long sỏ xuyên qua mà nhập thực thức ăn nhanh trên bàn bảy biện rất nhiều mỹ vị một trận xông vào núi mùi hương đem trên xà nhà nữ nhân đều cấp câu xuống dưới linh miêu mũi chân nhẹ điểm bay tới cái bàn trước bụng thầm thì nói nhiều nói nhiều kêu nàng buồn rầu nhìn chính mình bụng quỷ cũng sẽ đói linh miêu nhìn kia thân xuyên màu đỏ sậm triều phục nam tử tư thái đoan chính ngồi ở cái bàn trước dùng cơm mặt khác một cây băng ghế ngồi kia chỉ phi miêu Phi miêu trong chén cư nhiên phong chính là thịt bò cùng cá linh miêu ngửa đầu thở dài Nàng thật là sống liền một con mèo đều không bằng A. Không chết phía trước, nàng rất ít có thể ăn một đốn hảo cơm, phần lớn thời điểm bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, đều là làm qua loa. Nhìn trước mắt này chỉ phi miêu, lông tóc hát nhuận đến sáng lên, vừa thấy liền không ăn ít ăn ngon. Linh miêu nhìn quét liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, hiện tại đại khái mới khoảng 5 giờ, là bữa sáng đi. Trên bàn cư nhiên bày mười mấy đạo đồ ăn, các loại đồ ngọt, cháo, bánh bao thịt cùng thủy tinh sủi cảo, còn mang thêm các loại đồ ăn chay mặn mọi thứ đều toàn, còn có vài dạng nàng không quen biết đồ ăn. Linh Miêu nuốt nuốt nước miếng, nàng ghét ghét, đỏ mắt. cửa son rượu thịt túi, ngoài đường sắt chết đói, thật là bạo điển vật a. Linh Miêu bay thẳng đến kia bánh bao thịt động nổi lên tay, nàng thử thăm dòi nhéo một chút, ấm áp xúc phúc. Linh Miêu đẩy mặt dấu chấm hỏi, nàng cư nhiên có thể sờ đến này bánh bao thịt. giây tiếp theo, tươi cười bò lên trên má nàng, nàng nhéo lên một cái bánh bao, bay thẳng đến trong miệng tặng đi vào. Ăn ngon thật. Nàng lại giơ tay đi lấy thủy tinh sủi cảo, bị một con cách không dối lại đây chiếc đua cấp đè ép đi xuống, linh miêu ngẩng đầu. Ngươi làm gì? Nàng hướng tới đối diện nam tử bất mãn nói. Không phải ăn một cái bánh bao thịt sao? Đến nỗi sao? Vị này phu nhân, sớm một chút ngươi có thể tùy tiện ăn, thậm chí về sau đều có thể biến đổi pháp cho ngươi chuẩn bị một ngày tăng cơm, nhưng tiền đề là, ngươi đến nói cho bổn tướng, gia chủ phương nào, vì cái gì chết? Dòng họ danh ai? Nhan tướng ôn nhuận cười, chiếc đua thượng nội lực giảm hạ một tầng. Làm điều kiện, phu nhân rắc như thế nào? Không thế nào. Linh miêu trở mặt trực tiếp quá đoạn. Nàng là choáng váng mới đi nói cho hắn đâu. miêu nhi. Cảnh bảo kêu to. Nhan tướng vẫn là nhạt nhẽo cười, như thế, phu nhân kia cũng không cần ăn sớm một chút. Nếu như phu nhân không tin, có thể thử xem, bổn tướng không cho phép đồ vật, ngươi còn có thể hay không lại ăn. Nhan hoan ưu nhã cười, là ở giải đáp nàng nghi hoặc. Linh Miêu không tin tà, duỗi tay đi lấy sủi cảo trên giống nhau đồ vật, nhưng mỗi dạng nàng vừa động thủ, một đôi chiếc đũa là có thể chuẩn xác tìm được cái kia phương vị, nhanh chân đến trước. Linh Miêu thử vài cái, đầy mặt lửa giận, ngươi người nam nhân này đến nội sao? Miêu Nhi, Miêu Nhi. Cảnh Bảo thêm mắm thêm muối dồn hết sức lực đánh báo cáo. Nhan tướng gật gù nó đầu, cho ta từng câu từng chữ không lậu ra tới, đừng thêm mắm thêm muối, nếu không, từ nay đến tháng sau, chính ngươi đi ra cửa kiếm ăn. Miêu Nhi cảnh bảo ủy khuất ba ba dùng tay tay bảo vệ đầu mình điểm số lẻ Miêu Nhi nhan tướng vừa lòng cười cười hắn nhìn về phía trong hư không cười nói đến nỗi ngươi đại có thể thử lại Linh Miêu thật thử tâm cẩn thận đi trộm ly nàng gần nhất trứng gà còn là bị kia rối lại đây chiếc đuối cấp nhanh chân Linh Miêu nhíu mày vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn vì sao ngươi có thể nhanh như vậy tìm được ta vị trí Miêu Nhi cảnh bảo liếm liếm móng vuốt vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng. Hắn chủ tử chính là toàn hạ nhất lợi hại nhân nhi Hai nghe bắt phương Cũng đủ vũ lực là được Nhan tướng cười nhạt Cho ngươi nghe cũng không sao Linh miêu tròng mắt chuyển động lên Phu nhân thỉnh, bổn tướng kính thỉnh chờ mong Nhan tướng làm cái thỉnh tư thế Độc ngồi ở ghế trên nhấm nháp nổi lên mỹ vị Tư thái ưu nhã Một bộ nhẹ nhàng công tử giống Toàn bộ hành trình cảnh bảo vội phiên dịch Liên thịt đều không kiểm van một ngụm Ta bổn họ tạ Tên một chữ một cái linh tự, tên là Linh t Là sinh với hoàng thành giao một vị dáng vẻ hào sảng kẻ sĩ nhà, gia phụ đọc đủ thứ thi thư, lại cả đời công danh chưa thành, gia cảnh bần hàn, ngại với kinh tế phi thường xấu hổ, gia phụ liền đem ta gả với Dương gia công tử, chúng ta hai vợ chồng qua đoạn ân ái nhật tử. Nữ tha thanh âm ngọt ngào giống như ở vào luyến ái chi trịnh đột nhiên, thanh âm lâu dài ưu thương lên, nhưng nhật tử không trường cửu, thực mau chiến tranh bùng nổ, đạo phỉ hành hành ngang ngược, ta trượng phu bị người cấp này đàn xúc sinh cấp giết chết. Linh miêu trong mắt u hận Ta vì báo thủ, giả làm sướng kỹ ẩn núp đi vào, ở đêm động phòng hoa chúc là lúc, giết chết kẻ thù vì ta Trượng Phu báo được thù, theo sau sợ liên lụy người nhà, liền nhảy vực tự sát. Tình lại qua đi cũng đã ở kia linh gia tỷ trong phòng, linh nhất đã ở kia ngây người không sai biệt lắm 10 năm, tướng gia nếu có thể tìm được phương pháp làm linh nhất giải thoát, linh nhất vô cùng cảm kích. Song linh miêu hai mắt dương dương, hướng về chính vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu lại đây nam nhân cuối cùng. Cảnh bảo phiên dịch xong qua đi, chỉnh xong mắt mèo đều treo lên nước mắt, nó nức nở khóc lóc, miêu trảo tử không ngừng lau nước mắt, quá thảm, quá thảm, như thế tính tình trung thành nữ tử, cư nhiên rơi xuống này đi nông nỗi, cảnh bảo chịu không nổi ôm nhà mình chủ tha đuổi đột nhiên khóc lên, miêu thanh nuốt nuốt, đồ tế nhuyễn kéo dài, miêu nhi, cảnh bảo tỏ vẻ về sau nó phải đối nàng hảo, trước mười một cô nãi nãi lột da của ngươi ra, lời nói là thật, nhan tướng mát lạnh hỏi, kia trương xương mù trên mặt thấy không rõ biểu tình. Linh Miêu cũng không biết người này tin vài phần. Tuyệt không nửa điểm dấu dếm. Linh Miêu khẳng định, nếu như Linh nhất nói có giả, chắc chắn bị lệ quỷ bóc chết. Xét đánh phách. Vĩnh không siêu sinh. Dù sao nàng xác thật là bị lệ quỷ cấp bóc chết, lời này ra tới một chút cũng không giả. Nhưng lôi công điện mẫu, các ngươi xin thương xót, phía dưới đều là Linh Miêu chỉ do khai cái vui đùa, đừng quá thật sự. Linh Miêu trong lòng người đang run rẩy chắp tay thi lễ. Nhà tướng nhìn như vậy tàn nhẫn độc ch Biểu tình từ đầu đến cuối đều không có quá lớn biến hóa Mở miệng thanh âm như cũ mang theo nhàn nhạt Cười nhạt, ăn đi Linh miêu kinh ngạc ngước mắt xem hắn Người này cư nhiên tin Linh miêu cũng không phải khách khí chủ Hai lời không phải bắt đầu soàn soát lên Nhan tướng nâng nâng mí mắt Chỉ là tiếp tục cười cười Nguyên lai like là chỉ đói chết quỷ Linh miêu ăn xong rồi bữa sáng Mỗ tương đã ra cửa công tác đi Linh miêu tấm tắc vài câu Cổ đại người thật đúng là cần lao a, Nàng làm một cái đặc công trừ phi tất yếu thời điểm, nàng là có thể vãn khởi liền vãn khởi, tuyệt đối sẽ không dậy sớm một chút thời gian. Ăn no cũng uống đủ, Linh Miêu liền nằm ở mỗ nam trên giường lớn hô hô ngủ nhiều lên, không thể không, này tướng ra giường thật đúng là mềm đâu. Nàng rỗi rỗi người, biểu tình thoải mái trên mi, cảnh bảo ở bên ngoài nhảy tới nhảy lui, hung ba ba hướng tới Linh Miêu kêu la. Cố tình liền vào không được. Nhưng cái này Têu Thành, thật đúng là phiền nhân. Linh Miêu lập tức ngồi dậy, ánh mắt ghét bỏ nhìn kia chỉ Phi Miêu. Miêu Nhi cảnh bảo thanh âm yếu đi đi xuống. Cảnh bảo, ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám lại kêu, côn mãễn mãi liền lột da của ngươi ra. Bắt ngươi đi hầm canh uống. Linh Miêu âm dương quái khí nhìn nó. Cảnh bảo tạc mau một e, rầu một cái mông, nhanh như chớp công phu liền không thấy Miêu ảnh. Bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Linh Miêu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngủ chính mình mỹ dung, giác, nàng phiên mấy cái thân mình, càng thêm thoải mái. Nay dương quả thực so nàng mua mấy chục vạn tơ tầm tập ngộng giường còn muốn mềm còn muốn thoải mái. Trên giường còn có nhàn nhạt mùi hương. Xem ra này nam nhân còn rất chú ý sao. Linh miêu lăn vài vòng, mỹ mắt gục xuống, hôn hôn chầm chầm liền ôm chăn đã ngủ. Hoàng cung. Hạ triều, ngoài hoàng cung bốn bốn phần phân rơi dụng các gia đại thần xe ngơ cùng tư. Nguyên bảo vừa thấy nhà mình tướng ra cùng Linh láo tướng quân ra huyền vũ môn lập tức đón đi lên. Ra. Linh láo tướng quân. Nguyên bảo hướng tới Linh vực chắp tay. Nguyên bảo A, lại tới đón nhà ngươi chủ tử trở về Linh vực vỗ vô, vô bờ vai của hắn, tức khắc đau nguyên bảo nghẹn ngào nhất miệng, lao tướng quân, bảo đau chưa lào a. Linh vực ha ha ha cười to vài tiếng, nhìn này hậu sinh lại chuẩn bị chụp đi lên, nguyên bảo hướng tới nhà mình chủ tử phía sau một trốn, ra, ngươi cái su tử. Linh vực thổi dâu trừng mắt, lao tướng quân, cảnh chi đi trước một bước, nhan tướng hơi hơi gật đầu cười, mang theo nguyên bảo lên xe ngựa, điệu thấp xa xỉ xe ngựa ở đường phố chạy, ám hương di động bên trong xe ngựa, nhan tướng nhắm mắt dưỡng thần. Loan thoáng nửa chương dung mạo đã gọi người mất hồn, lân cận ngã tư đường là lúc, nhan hoan mắt đột nhiên mở tới, quẹo vào, đi chùa linh ngạn. Một roi ném đến trên lưng ngựa, cùng với nguyên bảo một tiếng thét to thanh giá, xe ngựa cùng phủ thừa tướng đi ngược lại. Linh Miêu một giấc ngủ tới rồi buổi tối, nàng xốc lên chăn xoa xoa đôi mắt, một lộc cộc liền rời khỏi giường. Phu nhân ngủ còn thoải mái? Thoải mái, quá thoải mái. Nay dương quả thực so thượng trăm vạn giường đều thoải mái. Linh Miêu tự đáy lòng cảm thán nói: dối người tay tức khắc cương ở giữa không trung, linh miêu nghiêng đầu nhìn qua đi, chỉ thấy đã thay đổi một thân triều phục ăn mặc bạch trang non áo gấm công tử ca đoàn chính ngồi ở án kỳ trước, một người sức hai giác, tay trái cầm cờ đen tay phải chấp bạch tử, chính mình cùng chính mình rơi xuống cờ tướng, có thể thấy được mặt trên đã bắt đầu kết thúc, người này đã sớm đã trở lại, phu nhân tựa hồ đã quên nam nữ có khác, nhan tướng cầm cờ đen trực tiếp lấy đem, bạch tử kém cỏi, thắng bại có thể thấy được rốt cuộc, linh miêu mũi chân một điểm. Dừng ở hắn bên cạnh, túi người nhìn thoáng qua, thu hồi mắt. Xem không hiểu. Không phải ngủ ngươi một chiếc giường. Là cái nam nhân liền như vậy khí. Linh miêu tập mà mà ngồi, tiều chân bắt chéo biểu tình tàn mạn, không chút để ý hỏi. Linh miêu cũng mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu, lo chính mình. Lời nói, nàng đối này ôn nhuận như ngọc nam tử vẫn là có vài phần hảo cảm, trừ bỏ hắn kia một thân thần bí hơi thở. Người vẫn là rất không tồi. Gan lớn, cơ trí, bình tĩnh tự giữ. Phong lôi khiếu mà không kinh, bầy yêu loạn mà không sợ. Hành động trốn dãy núi theo đuôi, ngưỡng ngăn khi chúng tinh vần quanh. Hình dung chính là trước mắt người nam nhân này. Phu nhân sinh ra thư hương dòng dõi, nhưng thuộc độc quá tứ thư. Nhan tướng xoa xoa tay áo, thẳng đứng lên. Linh Miêu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi nghe thấy ta nói?" "Nghe thấy." Nhan tướng cười nhạt bình yên. Linh Miêu ồ lên, vẻ mặt mờ mịt, như thế nào nghe thấy? Tất nhiên là có cao nhân tương trợ, Nhan tướng vẫn là cười nhạt. Không có nói thêm cái chữ. Trúc lát Gian, một mạt quang ở Linh Miêu trước mắt xuất hiện. Đã là sinh ra thư lương dòng dõi, tất nhiên là đọc quá tứ thư. Linh Miêu nhướng mày. Nữ giới, nữ luận ngữ, nội huấn, nữ phạm tiệp lục đã là đọc quá, còn biết nam nữ có khác chi phân. Nhan tướng nói. Đọc quá cũng quên sau đầu đi, đã chết nhiều năm như vậy, sớm trả lại cho lão sư. Linh Miêu nói. Nàng là cả đời đều không thể đi đọc này, đó làm nữ tử tam tổng tứ đức thư. Về sau ta phòng ngủ, phu nhân vẫn là đường tùy ý tiến hảo, đừng đến lúc đó thấy một ít không nên thấy. Bổn tướng thân là nam tử, tất nhiên là không có gì tổn thất. Phu nhân thân là nữ tử, vẫn là dẫn cho rằng dám hảo. Nhan tướng Kiệm Mi ôn hòa nói: Đại vội vàng, nữ tử cũng là vài thập niên chưa thấy qua như thế tuấn tiếu nam nhân, có thể thấy tướng gia chân dung đã là vạn phần phúc phận. Muốn thật là nhìn đến điểm cái gì không nên thấy, kia cũng là tướng gia tổn thất, cho nên tướng gia vẫn là trước nhưng tâm chính mình mới là thượng sách. Linh Miêu khiêu khích cười, hồ một hồi. Cứ việc này nam tử nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng nàng chính là tưởng chọc giận hắn. Như vậy ôn nhuận nam tử, khởi sướng tính tính tới, hắn sẽ làm mạo màu hồng phấn phao phao cái loại này đi. Có thể bị phu nhân nhìn chúng, cũng là bổn tướng phúc phận. Nếu phu nhân đều không ngại, bổn tướng lại có gì để ý đâu? Đêm xuân khổ đoạn, phu nhân thấy không nên xem, vẫn là nhắm mắt hảo. Phu nhân nếu là thích bổn tướng, bổn tướng cũng không ngại ngươi cái này quỷ thân phận. Đêm lạnh trầm rãi, bổ tướng cũng khó được có cái ấm giường quỷ. Nhan tướng cười nhạt, nhìn trầm mặc đi xuống liêu thanh âm, môi hơi câu. Linh miêu đen khuôn mặt, không phải cổ đại nam tử đều rất có hằng dưỡng, này đó lộ liêu ngả lươn nói, cũng sẽ. Cổ đại người không phải thực bảo thủ sao? Lừa quỷ đi. Nhan hoan khoe môi thượng dương, nay tâm tình tựa hồ phá lệ sung sướng. Chân 12 định thần nhan hoan, nguyên lai dối người, dối đến đối phương không nói chuyện nhưng bộ dáng, nếu là như vậy thoải mái. Bọn họ kêu ngươi tướng ra, ngươi tên thật gọi là gì? Linh miêu để sát vào vài phần, màu đỏ rực mũ phượng khăn quàng vai kéo đầy đất. Cần gì hỏi nhiều? Phu nhân không cũng không tên thật không phải. Nhan tướng gắt xuống bút lông, nhìn kia chỗ hư không cười nhạt nói. Linh miêu khỏe miệng chịu chịu, nàng sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng không có lại lời nói. Nàng cho rằng người này ít nhất là tin, hoặc là như vậy trắng ra sẽ không bạch trần thân phận của nàng. Nàng đảo không nghĩ tới người này nếu có thể đoán được nàng lời nói dối nhưng tưởng tượng đến này tha thân phận cùng kia cổ thần bí cảm nàng tức khắc liền bình thường trở lại nhan tướng mặt mày mang cười thu hồi tầm mắt ngón tay tiếp tục phiên động tấu trương bên cảnh chiến động phía dưới đủ loại quan lại thượng thấu tình hình tai nạn hắn nhất nhất nhìn kỹ qua đi ngẫu nhiên làm ra một chút phê chữa tiên lặng xuống dưới khó tránh khỏi có chút an tĩnh chút nàng ngửi chân một chút xoay người ngưỡng nằm ở nhan tướng bên cạnh trên giường nhan tướng cánh tay hơi đốn tiện đà mặt không đổi sắc tiếp tục phê chữa tấu trương Linh Miêu nhìn trước mắt này thân chi lan ngọc thụ nam tử, một thân khí khái như tiên nhân giống nhau, cực kỳ giống kiểu cung điện ánh trăng. Nang ẩn ẩn có chút tò mò, hắn rốt cuộc là lớn lên dị tướng mạo, Thật muốn sốc lên này che dấu ở mây mù hạ chân dung. Nhan tướng thon dài ống tay áo một câu đánh thượng cuối cùng một cái ấn ký, tay một vỗ hợp đắp lên tàu trương. Hắn quay đầu những mày, như thế nào, quỷ đều đối này đó chính sự cảm thấy hứng thú. Linh Miêu trong lòng vẫn là kinh ngạc một chút. Đối với này nam nhân có thể chuẩn xác tìm được nàng vị trí, nàng đối hắn cảm nhiệm mãnh liệt hứng thú. Người ở các ngươi này quốc gia võ công là tốt nhất. Linh Miêu thay đổi cái tư thế, ngồi thẳng nhìn hắn. Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, cũng không phải tối cao. Nhan tướng nói. Linh Miêu biểu môi. Hiện tại đều cái gì triều đại? Hoàng cung chủ tử là ai? Linh Miêu lại hỏi một câu. Nhan tướng rũ mắt suy tư, Linh gia đại tỷ Linh Khê, là cái hàng năm thâm cư ở khuê phòng trung tiểu thư khuê các tương truyền kinh thành linh phủ đại tỷ lớn lên xuất thủy phụ dung dung mạo khuynh quốc khuynh thành hoa dung ngọc mạo, một thân gia thị thắng tuyết mặt mày như hoa phẩm mạo đoan trang tài mạo song toàn nhưng hắn lại biết này nữ tử thật là cái phẩm hạnh tài học đều không thua gì năm trước trạng nguyên lang tài tỉnh các loại thư đều có điều xem thân là bên người nàng người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hai mắt nho nhĩ một ít không đến mức sẽ liền đương triều hoàng thượng cũng không biết thúy chi linh phủ là thâm trị hoàng thượng coi trọng Này chỉ quỷ lại lại cùng hắn lời nói dối. Quả nhiên, quỷ mị nói, không thể tin, cổ nhân thành không khinh ta. Ngươi ở linh phủ, không biết. Nhan tướng cười nói, trước vài thập niên bị phong ấn, cũng liền kia linh phủ tỷ té xỉu kia mấy ngày mới có thể giải phóng. Sao có thể sẽ biết hiện tại thế cục? Linh Miêu nhún nhún bay, đáng thương hề hề bịa chuyện nói, Lan Đại Lục có bốn cái vương triều phân biệt đóng quân ở bốn cái địa bàn, hình thành một cái hình tứ phương trận doanh, Minh triều hiên viên, Lam quốc Lam họ Lan quốc dương họ, Nguyệt quốc tạ họ. Nhan tướng nói. Thứ phương ba chủ, các chấp nhất phương. Minh triều. Linh Miêu đột nhiên mới tỉnh ngộ lại đây, ngón tay đều là run rẩy. Không thể nào. Kia lệ quỷ triều đại. Linh Miêu cảm giác cả người lạnh lùng, run lập cập. Kia, kia, kia. Ngươi, ngươi, ngươi cũng biết định thần nhan hoan. Linh Miêu đột nhiên ngồi dậy, ngón tay run rẩy nói. Thanh tuyến run rẩy tựa hồ có chút không xong. Định thần nhan hoan. Nhan tướng từng câu từng chữ từ trong miệng rõ ràng phun ra. Nịnh thần. Hắn như thế nào không biết, thế nhân lại cho hắn phong cái như vậy độc đáo sưng hô. Tiếp theo nháy mắt Linh Miêu một mông ngồi ở lâm thượng, lại dây tiếp theo, hung thần ác sát đứng lên, nàng loát nổi lên tay háo, đáy mắt phiếm lạnh băng, chính là hắn. Hảo ha. Cư nhiên làm nàng tới này. Nàng nếu là tìm được rồi hắn, nàng nhất định phải bóp chết hắn một hồi. Làm hắn thường thường bị người bóp chết cảm giác. Linh Miêu đôi mắt ấm u. Tinh tế trắng non ngón tay niết kéo kẹt vang. Nói luôn hồi, xem thương bỏ qua cho ai. Đây là Ngụy Quốc, Minh Quốc Ly này còn có cách xa vạn dặm lộ đi. Nhan tướng Kiệm Mi nhàn nhạt nói. Nhan tướng nghe này ngữ khí, nay chỉ quỷ tựa hồ cùng hắn có thù oán giống nhau, hắn tự hỏi chính mình còn không có đánh mất ký ức, cũng không có kia phản lão hoàn đồng năng lực, càng không thể đi giết chết một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Ngươi cùng hắn có thù oán? Nhan tướng cân nhắc. Đâu chỉ có thù oán? Lão nương còn đào hắn phân mộ. Lão nương cùng hắn thủ không cộng mang. Nhan tướng biểu tình hơi cương, đôi mắt phức tạp nhìn kia chỗ hư không. Hắn phân mộ. Đào người phân mộ, đó là phát rổ nhân tài sẽ làm được, hoặc là, có thâm kiểu đại hận người. Khai quật người khác phân mộ, thật là ác độc đến cực điểm. Linh miêu tức giận bất bình, ngực trung có đem lửa giận thiêu đốt nàng, nàng hận không thể lập tức tìm được người nọ, trực tiếp đem hắn cấp bóc chết. Linh miêu tay nhéo nhéo. Dư Quang quét tới rồi kia một thân trăng non bảo tướng ra, đột nhiên đôi mắt lại lượng thượng mấy độ. Nàng cả người hướng tới Nhan tướng nhào tới, Nhan Hoan ngón tay khẽ nhúc nhích thân mình hướng bên cạnh gì gì, Linh Miêu cả người bình lâm thượng, nàng ngẩng đầu căm tức nhìn hắn, ngươi chạy cái gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Nhan tướng xoa xoa ống tay áo, thẳng tắp đứng lên, còn thỉnh phu nhân tự trọng. Linh Miêu, cổ nhân chính là phiến toái. Ngươi thân là một quốc gia thừa tướng, vậy ngươi khẳng định biết Kiêu Minh quốc định thần Nhan Hoan. Linh Miêu vô vụ ống tay háo, cũng không thèm để ý, một thân xương sụn ỉ nằm. Nhan tướng hơi hơi một đốn, nháy mắt cười nói, ngươi xác định là hắn hại chết ngươi. Nhan tướng nhíu nhíu mày, thâm giác chuyện này thập phần kỳ quặc. Xác định đến không thể lại xác định. Hắn liền tính hóa thành cho ta cũng nhận được hắn. Đứng ở Linh Miêu trước mắt tướng ra sắc mặt một lời khó nói hết. Đôi mắt càng thêm thâm thúy lên, trong lòng quỷ dị cảm tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm lên. Thời gian địa điểm không đúng, nhân vật không đúng. Này chỉ quỷ luôn mồm hắn hại chết nàng, chứ không nàng rốt cuộc đã chết nhiều ít năm, hắn cả đời này hành chính, ngồi thẳng, khi nào giết qua tay chói gà không chặt nhược nữ tử. huống chi, hắn liền ở nàng trước mắt, nàng lại còn luôn miệng muốn tìm hắn. Không thể tưởng tượng, nhan tướng mặt mày sâu thẳm nhìn chằm chằm kia chỗ hư không, có đôi khi chính hắn đều sẽ rắc chính mình có phải hay không thật sự sinh ra hào giác, Người này chỉ quỷ rốt cuộc tên gọi là gì? Dịu rít miệng, têu đánh đánh giết giết thanh âm biến mất nhan tướng xoay người quay đầu lại ngồi ở gỗ đỏ ghế trên, trong tay bưng một ly mới vừa bị pha trà ngon, hắn hơi hơi thổi khẩu khí, bắn khởi một tầng gợn sóng, từng trận mùi hương sông vào mũi, hắn yêu nhã uống lên lên. nhan tướng cầm trong tay chén trà thả đi xuống, cười nhạt nói, bổ tướng cùng ngươi này chỉ quỷ vô hoan cũng không thủ, ích lợi cũng không xung đột, ngươi ra tới, ta phái người đi xuống tra, tóm lại sẽ giúp ngươi điều tra ra. ngươi cũng, kia định thần nhan hoan là định thần, vẫn là một sớm thừa tướng ngay cả bổn tướng cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, ngươi này chỉ vô thật thể quỷ như thế nào đâu quá hắn. Hắn nếu có thể làm ngươi chết một lần, vậy có biện pháp làm ngươi chết một nghìn lần, thậm chí làm ngươi hồn phi phách tán. nhan tướng hơi hơi mỉm cười, lười biếng ngồi ở ghế trên, ngồi chờ trong hư không trả lời. chương 13 quân mỹ cực, linh miêu vừa nghe lời này, mặt chợt khó coi lên, đằng mà đứng lên, hắn rất lợi hại, búng tay gian hôi phi yên diệt, muốn ngươi này chỉ quỷ mệnh dễ như trở bàn tay. nhan tướng nghiêm trang mặt, nước mắt nhìn mắt hư không không chút để ý bưng lên chén lấn rượu, cước cơ, rượu ở chén rượu tạo nên vòng sáng, tầng tầng lớp lớp cũng tựa khai ra một đóa bỉ ngạn hoa giống nhau. hắn túi đầu khé cười một tiếng. Lan Đại Lục không có người là đối thủ của hắn. theo sau nghĩ chút cái gì, bỏ thêm câu, bất luận người quỷ. linh miêu trầm mặc không nói. như thế nào, ngươi còn muốn tìm hắn báo thù? nhan tướng cười nhạt, hài hước nhìn kia chỗ hư không. Nhớ tới không chết phía trước nàng nhìn đến này chết tha thứ thế nhân quả thực đem hắn hình dung tới rồi thần nông nỗi. Chính sử thượng thiên thiên là chu tâm chi câu, giả sử đi lên tất cả đều là đối hắn ca ngợi chi tử, kia mạn cầu vòng thí giống như nước sông quần quận Hoàng Hà đi lên. Bắn ra hào hạt, nước bay thẳng xuống ba nghìn thước. Cái gì cửu cung khuyết phía trên không thể khinh nhường thần mình? Cái gì nhan tướng tiên phong đạo cốt, loan tư phượng thái làm người không dám ngước nhìn? Hiệp tử lấy lệnh chư hầu, trộm lộng y bính cấu kết hòa loạn đồ hại trung lương, cõi lòng đều ác, trung thân âm thặng. Bất quá chính là cá nhân làm mà Chu Chi định thần thôi. Linh Miêu phất tay háo cắn răng, tựa hồ đối với hắn chảo phúng rất là để ý. Quân tử báo thù, 10 năm không mượn. Dù sao hắn cuối cùng cái tiêu mệnh, nàng là nhất định phải đi lên dẫm mấy đá mới có thể bỏ qua, mới có thể có thể báo nàng thù. Nhan tướng ngón tay thon dài chấp khởi bạch Ngọc Ly, nghe thấy lời này, từ trước đến nay nhạt nhẽo trên mặt cũng lây dính thượng vài phần ý cười, vậy chúc phu nhân báo thù thành công. Linh Miêu một nghẹn, thoáng chốc không tiếng động. Ngươi ở chào phúng ta." Phu nhân cười, bổn tướng cũng không cười nhạo bất luận kẻ nào. Nhan tướng cười nhạt xinh đẹp cơ quơ chén trà, xuyên một ngụm, nói tiếp, "Còn không, có người có cái kia tư cách." Thanh phong minh nguyệt như Nhan tướng, xác thật không có ai còn có thể vào hắn mắt. Linh Miêu lại bị hắn nghẹn nghẹn, không cam lòng truy vấn nói, "Ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Canh giờ chưa tới, nên là ngươi biết đến thời điểm, ngươi liền sẽ biết." Nhan tướng nói. Phu nhân rắc bủn tướng tướng mạo như thế nào? Có thể so nhà ngươi phu quân tuấn tiếu. Nhan hoan buông trong tay chén trà, đột nhiên nhẹ cùng hỏi, một đôi mắt cười như không cười. Ngươi hỏi cái này làm gì? Linh Miêu ngẩng đầu cảnh rất hắn, nghi hoặc nhíu mày. Nhan tướng phất phất ống tay háo cười nhạt, cổ có Châu Kỵ Phúng Tề Vương nạp dán, triều phục y lề quan, khuy kính, gọi này thế rằng, ta ai cùng thành Bắc Tử công Mỹ. Mọi người đều nói, quân Mỹ gì? Châu Kỵ khuy kính mà tự cho mình, lại phất như xa gì? Mộ Tầm mà tư chi, rằng: nô thê chi mị ta giả, tư ta cũng, thiếp chi mị ta giả, sợ ta cũng, khách chi mị ta giả, dục có cầu với ta cũng, hạ nam tử đều ở sở hưu bề ngoài." Bộ tướng thân là một quốc gia thừa tướng, nguyệt triều minh mông đại quốc, vị ở một người phía trên vạn người dưới, làm sao không phải một cái khác châu kỵ? Mỗi người sợ bộ tướng, không dám lời nói thật, quỷ lại đồng nghiệp không giống nhau. Cho nên, ngươi, bộ tướng, mỹ sao? Bộ tướng, mỹ, mỹ Mỹ sao? Cổ đại nam nhân đều như vậy, như vậy. Linh miêu biểu tình khó có thể miêu tả, kế tiếp nói nàng thật sự là không nổi nữa, nàng nghĩ này nam tử nên là cái nhân vật, ai ngờ. Nàng nghẹn nghẹn, lung tung biên thông, học cổ nhân văn chiếu chiếu ngữ khí, quân Mỹ gì? Nói dối. Nhan tướng ngữ khí thanh lãnh, mọi người mắt manh, có thể thấy được ngươi này chỉ quỷ cũng là cái mắt manh. Ta chỉ đưa ngươi theo chân bọn họ không giống nhau, có thể ra chân thành nhất nói. Kêu biết quỷ thế nhưng cũng là sẽ lửa tha. Nhan tướng khỏe miệng gợi lên một mặt như có như không cười, chợt lóe mà qua. Linh miêu trong lòng phun ra một quán huyết, nghĩ thầm đến, huynh đệ, ngươi rốt cuộc là lớn lên nhiều thô quạng à. Mới như vậy không tự tin. Cô nãi nãi liền người mặt đều thấy không rõ. Ta như thế nào biết ngươi lớn lên đẹp hay không đẹp. Ai biết ngươi ăn mặc cùng thần tiên giống nhau, dáng người thon dài làn da trắng nõn, trên mặt bề ngoài lại có lớn như vậy sai biệt. Linh miêu dừng chiếc vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp nhìn Hoa Bản. Cậu nhân đối chính mình bề ngoài đều như vậy chấp nhất sao? Trong không khí một trận yên tĩnh, lúc trước là suy đoán, nhan tướng Diệp Mi, hiện tại đã vô cùng xác thực, này chỉ nữ quỷ sắc thật là nhìn không thấy hắn mặt. Nếu nàng hắn giết nàng, nếu là có thể thấy được hắn mặt, nàng cũng sẽ không như vậy bình tĩnh đứng ở hắn trước mặt. Phòng Trừng sớm đã rút đao tương hướng về phía. Nhan tướng cười cười, tay hướng không trung lấy vậy, trong khoảnh khắc, môn bị người từ ngoài đẩy ra. Một đám nha hoàng tư từ bên ngoài đi đến, một trận đồ ăn mùi hương phiêu vào Linh Miêu hơi thở. Nàng bụng đột nhiên liền đủ cục kêu lên, này quay người lại nàng mới ý thức được, nguyên lai đã đen, một giấc này thật là từ ngủ sớm đến chậm. tướng gia an. Chúng nha hoàng tư hành lễ, nhan tướng phất phất tay, đều lui ra. Là. Nhìn trên bàn mỹ vị, Linh Miêu cũng không chút khách khí thấu qua đi, nàng nuốt nuốt nước miếng, ta đây liền không khách khí. An đi. Nhan tướng cười nói. Trên bàn cơm chỉ có thể nghe thấy ăn cơm thanh âm, vâng chịu thực không nói, tầm không nói quy củ, nhan hoan nói cũng ít chút. Kìa giơ tay nhấc chân trì gian, đều mang theo một cổ đống nhiên thành ưu nhã tự phụ, cho dù làm người nhìn không thấy hắn mặt, chỉ là kia quy phạm tư thái, đều làm người suy nghĩ bậy bạ Người này như thế nào đều không bỏ ớt cay sao. Linh miêu ăn cái nửa thành no, lúc này mới bắt đầu thả chậm chiếc đũa Buồn tướng khẩu vị thiên thanh đạm. Nhan tướng sớm đã ăn được, ngồi ở ghế trên, biểu tình người biếng Hạ ăn nhiều phóng điểm ớt cay, ta thích cắn cay. Linh miêu không chút khách khí nói. Một con bắt bẻ quỷ. Nhan tướng mặt mày nhạt nhẽo nhìn kia chỗ hư không, đôi mắt mỉm cười. Linh miêu nữ nhân này, chưa bao giờ sẽ bạc đãi chính mình, đi đến vậy tiêu xài tới rồi. Dung ngọ tử hy nói, nữ nhân này tiêu tiền như nước, quả thực chính là thượng phái tới chế tài hắn phá của ngọn ý. Đối với này chỉ quỷ hoàn toàn đem này trở thành nàng chính mình ra, nhan tướng cười nhạt, đợi lát nữa có thể lệ cái danh sách ra tới làm phòng bếp cho người làm, dưỡng cái quỷ tới chơi chơi, tựa hồ cũng không tồi, cái gì dương gia quả phụ, rõ ràng chính là cái không biết cao điểm hậu nha đầu. nhan tướng cười nhạt, thương tiếc nàng đáng thương, dưỡng thì đã sao, nay điên lặng nhiều ngày tướng phủ, cũng có cái nhưng lời nói người. linh miêu đối với này như minh nguyệt nam tử, nàng là càng thêm đối hắn có hảo cảm, người này đáy lòng hảo, không bị nàng hù chết, cư nhiên còn cho nàng chuẩn bị ăn, là người tốt. linh miêu mệt mỏi, rối rỗi người. Tựa hồ giấc làm đành phải ăn lười làm quỷ, cũng rất không tồi. Coi như là nàng đặc công kiếm sống trước tiên tới kỳ nghỉ được rồi. Ngoài cửa sổ gió cắt sát thổi, cây cối thảo từ lay động, ảnh ngược ở trên cửa sổ, nhiều vài phần tà mị âm trầm. Đem nó mang lên nhàn tướng từ ống tay áo lấy ra cái đồ vật. Loảng xoảng một tiếng, một cái cổ hoa văn lục lạc xuất hiện ở tím trên bàn gỗ. Chương 14 là lức cốt. Linh Miêu nhìn chằm chằm trên bàn lục lạc xem, màu đỏ sẫm cổ văn điêu khắc ở bên cạnh. Một viên tế hồng bảo thạch được khảm ở bên trong. Sương khói lượn lờ, Linh Miêu đôi mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy ánh mắt bị nó hấp dẫn đến vô pháp rời đi, kia một vài bức hoa lệ cùng khuyết hiện lên ở trước mắt, tinh điêu tế trát xong cửa sổ khắc họa giống như lúc mỹ nhân đồ, yêu diễm tuyệt mỹ mỹ nhân tựa hồ ở hướng về phía nàng cười. Tươi sống phảng phất yêu cơ, câu nhân tâm hồn, nhiếp người hồn phách. Treo không trung tâm, lục lạc cốt tâm, tựa hồ có vô số người ở bên trong tiêu sái phiêu dật, hoặc ngượng hoặc nằm hoặc nằm, hoặc bay bọt Nhàn hạ thoải mái. Người mặc đơn bạc trong suốt quần áo nữ tử, tinh tế hút người miên man bất định bóng dáng nhẹ nhàng khởi vũ, dáng múa thướt tha, mỹ nhân nhiều vẻ. Kia thon dài mảnh khảnh bạch liên ngó sen cánh tay hơi hơi huy động, nhất tần nhất thiếu câu nhân tâm hồn, vung lên vũ chi gian hướng tới nàng hơi hơi nghéo một cái tay. Giống nhảy trong lòng tiêm tinh linh. Linh Miêu thử vươn tay, giơ tay có thể với tới trong nháy mắt kia, tế bạch củ sen cánh tay, mắt thường có thể thấy được tinh hánh dịch tố, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang chỉ thanh. Linh Miêu bừng tỉnh như ở trong ngưỡng mới tỉnh, cả người ra một thân mồ hôi lạnh. Trước mắt cảnh trong mơ Tựa Hải thị thận lâu biến mất hầu như không còn, chỉ chờ kia màu đỏ sầm lục lạc ở trên bàn bày. Bình đạm không có gì lạ, kia còn có mỹ nhân cánh tay. Ta vừa mới Linh Miêu lẩm bẩm nói, có chút giác không thể tin tưởng. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, liên tiếp điên đảo nàng tăng quan. Đó là nhiếp hôn thuật. Nhan Hoan nói, là lức cốt từ thượng cổ y hiệp thu khung xương làm thành, tự cổ chí kim thành cũng liền một con là lức cốt, y hiệp thú chân quý, cũng khó làm. Toàn thân khung xương ngàn quân chi trọng, nhiều như vậy luyện hóa xuống dưới, cũng chỉ đến tới như vậy một con là lức cốt. Y hiệp thú hút người cảnh trong mơ, tuệ minh đại sư bỏ thêm pháp, dẫn bổn tướng huyết, ngươi mang, có thể bảo ngươi vô ưu xuất nhập tướng phủ. đương nhiên, ngươi không thể rời đi ta lâu lắm. Nếu không nhan tướng cười từ trong miệng hụt ra một câu, hồn phi phách tán. Ngươi đây là ở tính toán chế hành ta. Linh miêu nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Một phách cái bàn, mùi chân bay vọt, bay lên không ở không trung, tươi cười kiệt ngạo khó thuần nhìn phía dưới nam tử. Tường bộ lao nàng. Tường đều đừng nghĩ. Linh miêu cười lạnh. Đây là một vòng tròn bộ. Hạ không có bữa cơm nào miễn phí, nàng không tin hắn giúp nàng, không có báo cái khác mục đích. Nói gì chế hành. Nhan tướng ngón tay khẽ nhúc đích. Là lức cốt, ngươi đã là vì quỷ, cũng nên nghe qua nó. Thượng cổ truyền, này đối với âm năm âm tháng âm giờ sinh ra người cùng quỷ tới, đều là rất khó bảo bối như thế nào? Không biết. Nhan tướng ý cười dần dần dày đặc lên, là lức cốt, đối với ngươi loại này hồn thể tới, là không thể tốt hơn dưỡng hồn chi vật, có thể hấp thụ hắn tham ngộp y hiệp tới tăng cường bản thân hồn thể củng cố. Nếu là không có nó. Nhan tướng hơi hơi mỉm cười, không xuống chút nữa, thon dài nhẹ nhàng thủ săn bên cạnh bàn duyên. Kia thon dài trắng non ngón tay một chút một chút, linh miêu cảm giác phản phất ở chính mình góc, nàng nhìn kia đạo thân ảnh, chậm rãi hạ xuống, không, có nó sẽ như thế nào? Giải phong ngày khởi, 10 ngày trong vòng, hồn phi phách tán. Linh miêu làm một cái mới đến tân quỷ, nghẽ con mới sinh không sợ cọng, nàng làm một cái tân tân thế giới đặc công đại lao, có như thế nào sẽ khuất phục với hắn tha chế hành dưới. Linh miêu đối này khịt mũi coi thường, nàng thượng không biết này vật rốt cuộc làm gì chi dùng. Hồn phi phách tán liền hồn phi phách tán. 18 năm sau lại là điều hảo hán. Linh miêu biểu tình ngạo quật cười như không cười nhìn kia hắc tâm chàng người, thừa tướng vẫn là không cần tiêu pha, ngài này phiên tâm ý. Chỉ sợ linh nhất, vô pháp thừa nhận. Kia chế nhạo ngữ khí, làm nhan tướng bật cười, thật không cần. Không cần. Linh miêu cự tuyệt mau, nghiêm trang mặt. Đến lúc đó, nhưng đừng cầu ta cho ngươi. Nhan tướng nghe vậy, cười như không cười nhìn kia chỗ hư không chỉ mong ngươi mấy ngày lúc sau, còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, khi định thần nhàn cự tuyệt ta. Không cần chờ mấy ngày lúc sau, ta hiện tại liền minh xác nói cho ngươi. Ta không cần. Chính là đem một cây đao tử giá đến ta trên cổ ta cũng không hiếm lạ. Linh miêu hừ lạnh một tiếng, dối người, đánh áp, ngó hắn liếc mắt một cái, đôi mắt một bế, đôi mắt sắp sắp, có chút buồn ngủ, lại không lưu lại sinh lý nước mắt xuống dưới. Nhan tướng cười cười, gom lại ống tay áo, ngón tay thon dài một quán, lả lướt cốt liền dừng ở trắng non trong tay, nhan tướng cầm ở trong tay nắn bước, mặt mày thâm trầm, cư nhiên còn có người không biết lả lướt cốt. Lan đại lục, đều ở vì thứ này, đoạt cái vỡ đầu chảy máu, rơi xuống hắn nhan hoan trong tay. Tự nhiên không ai dám không muốn sống đi lên đoạn. Hắn hôm nay liền như vậy đưa ra đi, cư nhiên còn đưa không ra đi. Khi nào, này tuyệt thế chân bảo, biến như vậy nhận người ghét bỏ. Liền tự do cũng không cần. Nhan tướng hỏi. Linh miêu hử lệnh một tiếng, rất có cốt khí hướng về phía hắn hết giận. Nhan tướng hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gom lại ống tay áo, thông thả đứng lên, đối với bên ngoài phân phó nói, tiến vào thu thập sạch sẽ. Môn kéo kẹt một tiếng từ bên ngoài đẩy tiến vào Bọn nha hoàn có điều không như An Tĩnh thu thập bàn ghế. Linh nhất, hy vọng 7 ngày lúc sau, ngươi cũng đừng làm cho ta quá thất vọng mới hảo. Song hắn xoay người vào buồng trong, đẩy ra mảnh, ngồi ngay ngắn với án kỷ trước, Thanh Phong Minh Nguyệt dáng người thẳng. Linh Miêu thu hồi tầm mắt, ánh mắt thật sâu nhíu lại, nàng một cái tân thế kỳ người, lại bị cái này cổ đại người cấp năm cái mũi đi, nếu đã thành quỷ, sao không đánh cuộc một phen. Nếu không nữa thì, cũng nhiều lắm chính là cái hồn phi phách tán, tốt xấu cũng sống nhiều như vậy. Nàng Linh Miêu từ trước đến nay không tin số mệnh. Mảnh khảnh dáng người, một thân hồng y như máu, phong nhẹ nhàng một tuổi, mảnh bay lên, Linh Miêu đứng thẳng với trước bàn. Nhan tướng buông xuống trên tay tấu trương, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta muốn là lức cốt. Linh Miêu một liêu màu đỏ quần áo, xoay người càng lên rồi tràn đầy công văn án kỳ thượng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn này nguy hiểm nam nhân. Cái gọi là, gần vua như gần cọc, nàng liền phải từ lão hổ trong miệng đoạt thực. Hiệu chết về tay ai còn không nhất định. Nàng Linh miêu đường đường 22 thế kỷ đặc công đại lão, còn không có bị buộc mà thoan sự tình. Chứ bỏ lần đó. Yên tĩnh trong phòng, ánh nến sáng ngời, nhan hoan gương mặt kia tươi đẹp mặt rừng, rừng, không phải không hiếm lạ ta đổ vợ. Thanh đao giá đến ngươi trên cổ cũng không cần. Linh nhất, ta cho rằng ngươi nhiều nhất có thể kiên trì cái bảy ngày tà hữu. Hiện tại, ngươi cốt khí đâu? Làm một con quỷ, không khỏi quá thất đức chút. Nhan tướng rũ mắt nhàn nhạt cười nói. Linh miêu giận tái đi. Rõi tay liền chính mình đi đoạt lấy, này nam nhân bà bà mụ mụ cùng cái lão mụ tử dường như, nàng linh miêu đường đường một cái sắt sắt phong vân toàn năng đặc công, khi nào gặp được quá loại này chế nhạo. linh miêu giơ tay, thẳng hướng tới hắn bên hông dò xét qua đi, tiếp xúc đến tới như nào gấm là lúc, một cổ trưởng lực hướng tới linh miêu bổ tới, mảnh khảnh ngón tay hơi hơi uốn lượn một chút, loảng xoảng một tiếng, mạnh mẽ lôi dao gió trực tiếp bổ ra linh miêu phía sau cây cột, trương 15 lấy máu, linh miêu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Nửa ngày, nhìn kia bị phách toái liêu cây cột, lúc này mới phản ứng lại đây, tức khắc tức giận thẳng chiều nhan tướng nào tới. Nhan hoan nhắm hai mắt lại, lô thai hơi hơi giật mình, nhanh chóng di động tới chính mình thân mình, trên cửa sổ đong đưa bóng người, sử tướng phủ các góc ảnh vệ, trầm mặc lên. Bọn họ nhìn nhà mình ra ở trong phòng bay tới bay lui, nhìn không được đều khỏe miệng run rẩy lên, từ khi tướng ra từ tướng quân phủ trở về lúc sau, cả người đều biến kỳ kỳ quái quái lên. Bọn họ thân là nhất đẳng ảnh vệ Mỗi đều là bên người bảo hộ ở nhà mình tướng gia bên người, tự nhiên rất quen thuộc tướng gia ngày thường đều đang làm những gì. Tỷ như, tướng gia hiện tại thường xuyên thích lẩm bẩm lầu bầu, hoặc là ôm cảnh bảo đối với hư không lời nói. Cái gì phu nhân, phu tha. Lão đại, ngươi, nhà ta tướng gia, có phải hay không gần nhất hoàng thượng cho hắn áp lực quá lớn? Cho nên, sở hưu mới xuất hiện chính mình cùng chính mình đối thoại ảo giác. Ảnh nhất nhìn một đám nhìn chầm chầm chính mình ảnh vệ, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. Ta giác gia là tưởng kết thân, chúng ảnh vệ trầm mặc, bọn họ là biết nhà mình ra có cái vị hôn thê, lễ bộ thượng thư gia đích nữ, đó là chân chính tiểu thư khuê cát. Dương tú nghiên lại danh văn cơ, cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông, tướng mạo đoan trang đại khí, mạo mỹ bức người, lại nhân gia học sâu xa, cực thiện văn hảo cùng tay tháo rộng vũ cùng nê thường vụ y lề vũ, ở hoàng thành trung cũng rất có danh. Đi theo lễ bộ thượng thư bên người, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, bác học có thể văn, lại thiện thi phú, thông âm luật. Cùng bọn họ ra ra, kia thật thật là thượng ngầm khó gặp trai tài gái sắc. Tuyệt phối một đôi người ngọc. Mọi người vừa nghe, sôi nổi gật đầu, rắc chính là cái này lý. Rốt cuộc, dương tỉ tài mạo song toàn, hoàng thành thích nàng nam tử cũng không ít. Nhưng bởi vì tướng gia quan hệ, một lòng say mê chỉ có thể nước chảy về biển đông, dước lấy một mảnh hoa rơi cố ý nước chảy vô tình tiết mục. Nga, nhắc nhở các ngươi một câu, phân phó phía dưới huynh đệ, về sau, ai nhìn thấy ở trong hoàng thành mặt. Ai đều không thể nhắc lại tướng gia tên thật. Là một cái ảnh vệ điểm số lẻ, lập tức biến mất ở tại chỗ. Từ kia buổi tối khởi, liền nhan tướng mấy cái chơi tốt bạn bè cũng thu được thông chi, tứ hoàng tử vẻ mặt nghi hoặc hỏi, vì sao không thể kêu hắn tên thật? Nhan Hoan, Nhan Hoan, tuy rằng tên nữ khí linh, chẳng lẽ cảnh chi bắt đầu ghét bỏ không thành? Ảnh vệ chắp tay, hồi tứ hoàng tử, thuộc hạ cũng không biết nói, chỉ là tới truyền đạt tướng gia mệnh lệnh. Tứ hoàng tử ở vào án kỷ trước phất phất tay, Gật đầu nói, ngươi đi xuống đi. Mà cùng lúc đó, tướng phủ. Linh miêu cùng nhan hoan ở trong phòng thượng đuổi một hồi miêu truy lão thử trò chơi, nàng đều đuổi theo lâu như vậy, thế nhưng, liền này nam tử một mảnh góc áo đều không thể sở đến. Nàng ngưng ở cây cột biên hơi hơi thở phì phò, có chút khí đoàn hít sâu, ngươi rốt cuộc có cho hay không. Một câu sự tình. Nhan tướng nhanh nhẹn rơi xuống đất, một thân màu trắng áo gấm không thấy một tiếng nếp ốn. Cấp có thể, nhưng bắt ngươi trên người đổ vật tới trao đổi. Nhan tướng cười nhạt nói. Thứ gì? Linh miêu chống cây cột, thấp thấp hỏi. Luận thân thủ, nàng sắc thật liền hắn ngón tay đều dính không đến. Người huyết. Linh miêu lăng nhiên, túi đầu nhăn lại ánh mắt. Người cầm đi làm gì? Quỷ huyết, tuy rằng nàng không biết làm sao làm, nhưng linh miêu lại biết. Quỷ nhưng bất đồng với bình thường tha người huyết, tại đây còn tràn ngập kỳ ảo địa phương. Hết thể đều có khả năng. Sách cổ thượng từng ghi lại nói, Vân Nam biên cảnh. Hữu dụng người huyết lay tới luyện dã cổ trùng tới thai hòa người, Miêu cương một thế hệ cũng am hiểu dùng cổ trùng, bọn họ tổ tiên ở phương diện này vận dụng càng tinh kham. Nhan Hoan tự hồ nghe ra Linh Miêu lời này thâm nghĩa, hơi hơi có vài phần kinh ngạc, ngay sau đó, cười nói, lấy tới hữu dụng, không làm thương tổn lý việc, nếu như bổn tướng vi phạm nay nói, khiến cho bổn tướng hôi phi yên diệt, như thế nào? Cái này đáp án, nhưng làm Linh Nhất vừa lòng. Linh Miêu không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể phát lớn như vậy thế độc. Hành, linh miêu không chút do dự đáp ứng rồi. Dù sao tại đây trong thế giới, nàng không có vướng bận. Nhan tướng cười, chớp khởi ngón tay thon dài từ trong lòng ngực lấy ra một cây cây sáo, đặt ở bên môi thổi lên. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy ngoài cửa sổ rừng trúc truyền đến sàn sạt thanh âm. Linh miêu quay đầu nhìn qua đi. Thanh âm này, nàng nhíu mày. Đống nhiên, ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh bay thẳng đến linh miêu nhỏ tới. Linh miêu thậm chí còn không có thấy rõ ra là thứ gì, nàng nhanh chóng lóe thân. Trốn rồi qua đi. Cảnh Bảo, không thể ham chơi." Nhan tướng cười nhạt nói. Cảnh Bảo lật lâm, run run chính mình cả người lông tóc, ngẩng đầu ánh mắt khinh miệt nhìn Linh Miêu, vượt linh hoạt lện bước, tự phụ yêu nhã hướng tới nhà mình chủ tử đi qua. "Miêu Nhi, đi ngậm cái chén tới." Nhan tướng nói. Cảnh Bảo vừa nghe lời này, nhanh chóng chạy đi ra ngoài, quá một lát liền ngậm một cái sứ thanh hoa chén đi đến, đem nó đặt ở con quỷ kia trước mặt. Nhan tướng lại nói, "Cảnh Bảo thành thành thật thật làm." dung miệng cầm chén ngậm tới rồi linh miêu trước mặt cắt qua tay nàng miêu nhi cảnh bảo nhanh chóng lượng ra máu đút hướng tới linh miêu chính là một máu đút linh miêu chỉ cảm thấy cánh tay thượng đau xót, còn không có phản ứng lại đây cánh tay đã ra huyết ngươi lấy máu liền lấy máu có thể hay không trước tiên lên tiếng kêu gọi linh miêu lạnh lùng nhìn hắn thanh âm lạnh băng như đông tuyết như vậy có thể giải quyết rất nhiều chuyện nhan tướng nói hắn chuẩn bị bắt giữ tới rồi linh miêu vị trí Này có thể làm ngươi sợ hãi giảm bớt vài phần." Linh Miêu nghiến răng nghiến lợi, đánh rắm. Nàng năm đó chịu thiệt thời điểm, trên người vỡ nát, máu tươi đầm địa bộ dáng, cái gì chưa từng có. Nàng còn sẽ sợ phóng điểm này huyết. Linh Miêu sụ mặt, mí môi, nàng vãn khởi ống tay háo dựa vào cây cột thượng đem cánh tay đặt ở trên thượng, ám hắc sắc huyết theo nàng bạch ngọc cánh tay chảy ra. Vai rớt huyết, bắn tới rồi cặp kia theo bỉ ngạn hoa dày thượng, kia hoa thế nhưng khai ra một đóa tịnh đế bị ngạn hoa. Lây động cảnh cây tựa hồ nhiều vài phần tươi sống nhan sắc Bị ngạn hoa Hoa diệp bất tương kiến Chi khai một đóa, Chưa bao giờ có gặp qua hoa khai hai đóa tịnh đế Linh miêu nhìn kia một chén huyết ngẩng đầu lạnh lùng nói Này đó huyết, đủ rồi Cảnh bảo Miêu nhi Cảnh bảo quay chung quanh nhà mình chủ tử một vòng một vòng vòng quanh đi Thấp thấp kêu lên Đủ rồi, đa tạ Nhan tướng cười cười Linh miêu biểu môi Này nam nhân cư nhiên còn chưa tin nàng Cư nhiên tìm này chỉ phi miêu tới giám thị nàng. Ta linh nhất làm việc, chưa bao giờ sẽ nói không giữ lời." Linh Miêu nói. Nhan tướng nhìn kia trống rỗng chén, cười nói, "Ta biết." Linh Miêu chừng hắn một cái, nàng nhìn giống cái ngốc tử. Cứ như vậy, Linh Miêu bị thả hơn phân nửa chén huyết, Nhan Hoan giơ tay từ bên hông lấy ra lạ lư cốt, đối với Linh Miêu ném qua đi. "Lấy máu, nhận chủ." Linh Miêu nhìn hắn một cái, tay phải nắm lên lạ lư cốt, tay trái nâng lên cánh tay màu đen huyết đối với nó tích đi xuống. chương 16 sáu là nước cốt đổi chủ. đêm đó bóng đêm ra rẩy, không trung môi sao như mây, ánh trăng treo cao, một đạo hồng quang phá tan tướng phủ nóc nhà, thẳng hướng tới cung phía trên minh nguyệt đầu đi. tướng phủ lượng như ban ngày, cơ hồ toàn bộ hoàng thành đều chấn động lên, mỗi người đánh tới cửa sổ vươn đầu nhìn lại, tiếng người ồn ào hướng tới tướng phủ cái kia phương hướng nghị luận, cái kia phương hướng hình như là tướng già trong phủ chảy ra, mấy người dựa ở lan can thượng nhìn chầm chầm tướng phủ cái kia phương hướng vọng cái không ngừng. Được đến tin tức người, cũng dòng người sóng chiều hướng bên này bổi lại đây. Ai? Ai? Là tướng phủ? Đừng tê a Khẳng định là tướng gia lại tìm được rồi cái gì bà bối? Là lức cốt cư nhiên đổi chủ. Một lão nhân ở trên trúc trong đám người, nhìn không, ánh mắt đen tối như thâm nói, tay trái dẫn theo một con giày rách tử, hữu loát chính mình mấy cây trồng dâu. Là ai đẩy lão nhân ta một phen? lão nhân ánh mắt một ngưng đảo mắt dày của hắn đã bị hỗn độn chân đá tới đá lui. cho ta đứng ra. giống xong lúc sau, cư nhiên không ai để ý đến hắn. trong nháy mắt kia dày đã không thấy bóng dáng. ai u? ta dày. lão phu dày đi kia. phiền thoái nhường một chút. nhường một chút. một cái lôi thôi lão nhân. quần áo tả tơi ngồi sụm trên mặt đất nơi nơi tìm dày. chú ý lão phu dày. tái nhợt mà lại vô lực thanh âm dần dần bao phủ ở đám người chi trịnh. trên lầu loạn thành một đoàn. Phồn hoa trên đường cái cũng chen chúc một đám xem náo nhiệt người, tiếng người ồn ào, lan can thượng uống trà xem diễn người, hát rong nữ tử cũng ngừng lại. Mấy cái thân xuyên cầm y gì ngọc dung nam tử, đứng sừng sững ở phía trước cửa sổ, tối đầu quan sát dưới lầu người, lại dương mắt nhìn về phía kia phiên không. "Các ngươi, lần này tướng phủ lại là xảy ra chuyện gì?" Mặt mang quan ngọc nam tử, nhướng mày cười nói, "Cặp kia đơn phượng nhãn phiếm liễm diễm thủy quang. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, cảnh chi lại được cái gì bà bối, cư nhiên hồng quang hướng?" phòng trưng cái này liền phụ hoàng cũng bị kinh động các ngươi nếu là muốn biết minh thượng triều nhưng chẳng phải sẽ biết vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần nam tử thân xuyên một thân màu đen treo ám văn quần áo nằm nghiêng ở ghế trên kia tuấn mỹ dung mạo treo cười như không cười đôi mắt tam vương ra sự mọi người phụ hòa nói lớn như vậy động kinh hoàng thượng minh khẳng định sẽ dò hỏi một phen tướng phủ linh miêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn này đỏ như máu là lướt cốt nàng nhìn lượng như ban ngày nhà ở Lại ngẩng đầu nhìn nhìn phá cái đại động nóc nhà, Ngư Khí cứng họng nói, "Này nhưng không liên quan chuyện của ta a, đây chính là chính ngươi làm ta làm a." Linh Miêu là cái cực độ có tinh thần trọng nghĩa người, không nên nàng bối nổi, nàng ném so với ai khác đều mau, nên nàng bối nổi, nàng ném càng mau. Nhan tướng nâng lên tay, vẻ mặt ngưng trọng xoa xoa giữa mày. Hắn đảo không phải lo lắng này nóc nhà phá không phá, hắn là lo lắng minh nên như thế nào hướng hoàng thượng giải thích. Lớn như vậy động tĩnh, phòng trường toàn bộ hoàng thành người đều đã biết. Cảnh báo này chỉ túng bao, đã sớm run run ghé vào chủ tử bên chân, cư nhiên còn lấy nhà mình chủ tử bạch trang non áo gấm làm che đậy. Vô sĩ, hạ lưu, gan, yếu đuối, bắt nạt kẻ yếu phì miêu. Là lứt cốt nếu chính mình nhận ngươi là chủ, về sau ngươi liền có thể tùy ý ra vào tướng phủ, nhưng nhớ lấy, đừng rời đi lâu lắm, cũng đừng đi quá xa, là lứt cốt vang là lúc phải hồi tướng phủ, không thể quá nhiều trí hoãn, minh bạch. Nhan tướng khoanh tay mà đứng. Nhan hoan kỳ thật trong lòng chưa từng có nhiều năm chắc, hắn chỉ là ôm thử vừa lật tâm thái đi thử, ai có thể tưởng được đến, này nữ quỷ thế nhưng thật đúng là đem là lướt cốt cấp thu phục. Cái này thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nếu là lướt cốt nhận này chỉ quỷ làm chủ nhân, như vậy, nàng nhất định phải về hắn nhan hoan quản hạt dưới. Linh miêu nhẹ ném vào áo, hồng y đi và táo tùy ý trưng dương, dương khởi trên cổ tay thế nhưng quấn quanh một cây màu đỏ xích. Cổ văn điêu khắc một cái màu ngân bạch tế xà một vòng một vòng quấn quanh ở ven, tư tình tư cảnh, quỷ dị đến cực điểm. Lưu luyến cười hiện lên ở nữ tha trên mặt, kinh hồng thoáng nhìn, phong nguyệt vô biên. Nó biến ảo thành vật gì? Nhan tướng hỏi. Linh miêu đôi mắt hơi hơi chuyển động, linh quang giật màu, phiên nhược kinh hồng, nàng bệ đến cảnh bảo cặp kia xanh biển đôi mắt, biểu tình hơi hơi ngưng chất một chút, biết mãn bất quá, vì thế ngoan ngoan trả lời, một con màu ngân bạch xà. Đây là vật gì? Vì sao còn sẽ biến hóa thành như vậy? Nó không phải lục lạc sao? Linh Miêu trong lòng tôn nghi hoặc, nàng mảnh khảnh ngón tay vươn tay phải trên cổ tay này tế bạch sắc xà, tinh tế bóng loáng xúc cảm. Tựa nếu thật sự giống nhau, là lướt cốt nhận chủ, là đi theo chủ nhân tự thân đặc tính mà định. Nhan tướng giải thích nói, hắn ngẩng đầu nhìn kia chỗ hư không, hỏi đến, ngươi sẽ dị vực tha ngự xả thuật? Linh Miêu mặt vô biểu tình buồn bã nói, sẽ không, gia phụ một dạy học tiên sinh, linh nhất như thế nào sẽ này dị vực quỷ thuật. Nhan tướng cười như không cười hỏi, đúng không? Lửa ngươi làm cái gì? Linh miêu nói. Hắn chậm rãi đi qua, nhìn chăm chú trước mắt cái này không chén, tâm cẩn thận bưng lên tới, đứng dậy, đi đến một cái bình hoa chỗ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ngốn éo, một đạo ám cách mở ra tới. Linh miêu kinh ngạc nhìn kia đạo môn, cũng bay qua đi. Nàng này hai cơ hồ đem hắn căn phòng này các góc đều phiên cái biến, cũng chưa tìm được này ám điều nói. Thật kỳ! Ý gì nàng Linh miêu thân thủ, cư nhiên phát hiện không ra. Nàng chầm mặc khắp nơi nhìn xung quanh, lắc mình đi vào, phanh một tiếng, nàng trực tiếp đụng phải tường, ném là bị chắn ngoài cửa. Linh Miêu, cư nhiên bày trận pháp. Linh Miêu nhìn cái này địa phương, tự mình lẩm bẩm. Bên trong rốt cuộc là địa phương nào, yêu cầu người này hoa phế lớn như vậy kính, đi bố trí một cái đại trận pháp. Thật tinh trận, nàng ở sách cổ trung phiên đến quá, phải làm như vậy trận pháp, trừ phi là cái loại này mới thiếu niên hoặc là biến thái người, mới có thể làm được, như vậy trận pháp trừ bỏ muốn phi thường đại náo động, còn muốn cực cường lực lĩnh ngộ. Nàng xem như phương diện này mới, nàng còn làm không được, không nghĩ tới nãy nam nhân cư nhiên làm ra tới. Trong nhà, Nhan Hoan bước thong thả lên bước, liên tục lại khai vài đạo môn, lọt vào trong tầm mắt trước mắt, là một cái màu đỏ cháp, làm người xem không hiểu cổ văn thêu ở cháp các góc, về bộn phức tạp cổ văn như du xà ở mặt trên trí phủ Một tầng trưởng phong đảo qua, cháp nhẹ động, cái nắp rơi xuống bên cạnh, một viên màu đỏ đá quý xuất hiện ở bên trong. Nhan hoan ánh mắt lập lòe, khoe miệng hơi hơi cong lên một mặt cười, hắn chấp khởi trong tay chén đối với kia viên màu đỏ đá quý rót đi lên. Trong không khí mạo hôi hổi nhiệt khí, linh miêu huyết, một giọt không lậu bị màu đỏ đá quý hấp thu đi vào, chốc lát gian, hồng quang lớn, toàn bộ phòng tối nội lượng như ban ngày giống nhau, đỏ như máu ấn đến tựa như địa ngục hỏa trung cảnh sắc. Quỷ dị đến cực điểm. khối bảo thạch này, cực kỳ giống linh miêu ăn trộm kia viên hồng bảo thạch. Nếu là linh miêu cùng ngọ tử hi ở chỗ này, chắc chắn kinh ngạc cẩm đều rất xuống dưới khối bảo thạch này, cư nhiên cũng đi theo xuyên qua lại đây chương 17 quỷ quá thị linh miêu vào không được giám đạo tự nhiên thảnh thơi thảnh thơi liền từ tướng phủ bay ra tới không nghĩ tới thật sự không có trở ngại nàng cả kinh hỉ này một đường không ngừng sờ sạng đi vào một chỗ phồn hoa đường phố đêm lung trường hẻm hoàng thành 3.000 đèn sáng treo đường phố hai bên là trà lâu tử quán xưởng hiệu cầm đồ cao lớn thành lâu san sát núi tiếp nhau nhà Lối đi bộ thượng, là một cái rộn ràng nốn nháo dòng người, có ngồi tiệu, có cưới ngựa, có trọn gánh, có bên đường giao hàng, có đẩy xe cút kít, tiếng người ồn ào, lộn xộn. Mặc dù là ban đêm, thế nhưng cũng như tỉ phồn hoa náo nhiệt. Linh miêu răng rắc một tiếng cắn từ khẩu quán ven đường mượn tới quả táo, một bên xem xét này nghìn đèn sáng, thanh thúy nước trái cây, làm người dư vị vô cùng. Nàng vừa đi vừa thưởng thức, cầm trong tay hồng hồng đại quả táo, nhàn nhã hướng lên trên vứt vứt. Tinh tế trắng non ngón tay chuẩn xác tiếp xuống dưới, lại há mồm tùy ý cắn một ngụm, cảm thán nói: "Quả nhiên là hoàng quý dạ dày dưới chân phồn hoa ơi." Linh Miêu ánh mắt bệ nghệ đến một chỗ, hơi hơi ngưng ngưng, treo đầy cầu phúc túi vạn năm lao dưới tầng cây, một người tay trái chấp trường kiếm, tay phải vê hoa mai, tia thân màu đỏ trường bào ở trong gió tùy ý phiêu dật, trường thân ngọc lập dáng người, kinh hồng thoáng nhìn, bừng tỉnh nếu người. Đông một tiếng, Linh Miêu trong tay quả táo bỗng nhiên từ trong tay rơi xuống, góc tường số chim mai Lăng hàn một mình khai dưới tàng cây lạc mai như tuyết loạn, phất một thân còn mãn, mười dặm xuân phân, không bằng trong mắt kinh hồng thoáng nhìn. Phồn hoa ba nghìn, linh miêu nhìn kia đạo thân ảnh hơi hơi có chút thất thần. Nàng lột ra đám người, mũi chân chĩa xuống đất chạy vội qua đi, chờ nàng tới phồn hoa nở rộ cây mai hạ, chỉ dư rơi xuống một chi mai, nàng không lưng nhặt lên, trong lòng mạc danh cũng có loại vắng vẻ cảm giác. Đây là nàng vẫn luôn chưa từng có, nàng thậm chí liền kia nam tử khuôn mặt cũng chưa thấy rõ, làm một cái đặc công. Sinh thời không thể động tình, không biết tình là vật gì, đã chết, lại liền một cái xa lạ nam tử thân ảnh đều lưu luyến không tha. Ha ha Linh miêu túi đầu nhẹ nhàng cười, có chút bất đắc dĩ xoa xoa chính mình cái chán, nàng sống lâu như vậy, liền một cái đối tượng thầm mến đều không có, càng đừng mối tình đầu. Nhẹ buông tay, kêu chi hoa mai nhanh nhẹn rơi xuống lâm thượng. Nàng xoay người rời đi nảy viên của mục. Nếu là nàng Linh miêu còn có thể lại đến một đời, nàng nhất định phải tọa ủng này giang sơn mỹ nhân. Quá cái loại này ngập trong vàng son, sống mơ mơ màng màng xa hoa sinh hoạt. Cũng không biết, nàng sau khi chết, nàng kim khố sẽ bị xử lý như thế nào. Nàng còn mắc nợ tư 5.000 vạn còn không có còn, nhân nên sẽ bị cầm đi trả nợ đi. Linh miêu tức khắc cảm giác tâm một trận con đau. Nếu, nàng không có chết nói, này số tiền đến chết nàng đều sẽ không cấp kia lòng dạ hiểm độc gia hỏa. Nếu không phải phụ mệnh lệnh của hắn đi trộm nhà hắn phần mộ tổ tiên, nàng như thế nào sẽ gặp phải kia chỉ lệ quỷ con bị trực tiếp cấp bóc chết, rơi xuống này phó người không người quỷ không quỷ nông nỗi. Nàng trộm trôn giấu hổ hoa viên bên trong dơ khoảng, có thể hay không bị nàng cấp trên cấp đào ra. Phòng trừng, hắn phải biết rằng, sẽ không làm nàng an tâm hạ thổ. Đó là bọn họ từ vực nơi đó đoạt tới đồ vật, có chút sẽ bị nhan thành cầm đi cùng hoàng thất trao đổi, từ càng đoạt tới đồ cổ, bị nàng yên lặng nuốt hơn phân nửa, sẽ để lại cho hắn một cái rách nát bình hoa, còn hoàng xưng là bị vực người cấp lấy về đi. Đương! Vượt lại bị Nhan Thành cướp sạch không còn Phiên cái đế chiều Vẫn là không tìm được Linh miêu kia phê hóa Nhan Thành hoài nghi quá vài thứ kia Bị Linh miêu nữ nhân này cấp tư nuốt Liền dẫn người đem nàng ra cũng bị phiên biến Lăng là không tìm được Linh miêu thẻ tín dụng cũng bị tra xét một lần Nhìn mặt trên mới hơn 100 vạn Nhan Thành đều lười lại đi xuống tra xét Nhận định Linh miêu thứ này là cái nghèo Chỉ có thể kiểm rách nát ngoạn ý Chuyện này liền như vậy không được mà chi Nhưng ai có thể nghĩ đến Nàng sẽ suốt đêm đem chính mình ra hậu hoa viên đều phiên một lần, khai quật ba thước, đem sở hữu tang vật đều vùi vào đi. Còn loại thượng lung tung rối loạn đồ ăn, dưỡng mấy chỉ gà, vịt, dương, cẩu, như vậy thật lớn công trình, bị nàng cấp suốt đêm cấp đuổi ra ngoài. Nàng lao bản dẫn người đi sau, nàng nằm ở nhà mình trên giường suốt nghỉ ngơi một tháng. Tự đêm đó, nàng cảm giác chính mình đều phế đi. Linh miêu đôi mắt dương dương, nàng tiền a, vài tỷ a, Liên như vậy không có, bị người phát hiện. Nàng cũng sẽ đau lòng, không bị phát hiện liền như vậy lạn trên mặt đất, nàng cũng đau lòng. Linh miêu ngồi ở bờ sông, nhìn này liễm diễm hồ nước, tức khắc cảm giác trái tim quặn đau giống nhau. Nàng dắt chính mình tiền liền cùng này nước chảy giống nhau, có đi mà không có về. Linh miêu ở bên hồ thương tâm đã lâu, cái mũi đau sót, kia đầu đại nước mắt ở hốc mắt lưu chuyển, nhỏ giọt ở văn áo, hai mắt đấm lệ, trong lòng giống bị người cấp sống sờ sờ cắm một đao. Sự thật như vậy tàn khốc, tàn bạo làm người có điểm bị thương. Đêm đó, hoàng thành hạ đèn sáng ba nghìn, hoa mai dưới tàng cây, kia nói thê mị thân ảnh ở bên hồ, khi thì khóc không thành tiếng, khi thì gào khóc, khi thì ha ha ha ha ha cười to, khi thì cực kỳ bi thương, quỷ khóc sói gào làm người nghe xong sợ hãi. Không biết người còn tưởng rằng đây là cái bị nhà chồng vứt bỏ tân nương tử, dẫn tới tinh thần thắc loạn, mà điên rồi. May mà, tại đây ổn nào trong đám người, không người có thể thấy nàng. Đừng làm ta tái ngộ gặp ngươi, Nếu không ta nhất định sống sờ sở, sở bóp trên người. Linh Miêu khóc ra đầu tê dại, ở đệ mấy trăm biến hùng hùng hổ hổ chung, đứng lên, vỗ tay háo lau khô nước mắt, cái mũi hồng hồng xoay người rời đi bên hồ. 18 năm sau, tỷ lại là một cái hảo hán. Tướng phủ chi trịnh, nhan tướng màu trắng trắng non bảo phô địa, ngồi lập với án kỳ trước, tay cầm bút mực nước chảy mây trôi, bút hàm mặc no viết, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, sinh động, như long phi đẳng, tự phượng bay múa, khí thế buôn phóng hùng tráng, thế nhân đều biết Tướng gia viết đến một tay hảo bút mực, sẽ một tay hảo đan thanh. Nhan tướng một bức đan thanh, thiên kim khó cầu, cũng liền trong cung vị kia chủ tử cơ duyên xảo hợp dưới, được một bức sơn thủy mặc họa. Ngoài cửa sổ gió thổi cây cối sàn sạt rung động, kéo kẹt một tiếng, cửa sổ bị phong từ bên ngoài thổi khai. Nhan tướng ngước mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tiếp tục túi đầu miêu tả, một lát sau, giấy bên cạnh bị gió thổi lên, hắn nói nhỏ, đem cửa sổ đóng lại. Kéo kẹt một tiếng, cửa sổ nhốt lại. Về sau nhưng phàm là ra cửa vào cửa nhớ rõ đi đại môn đừng học tường đạo thổ phỉ tử đi cửa hông nhan tướng gác xuống bút mực nói nhan hoan xuất thân thế gia đại tộc cạnh cửa thanh quý gia giáo cấp nghiêm trong tộc trưởng bối coi trọng bối nhóm lễ nghi quý phạm mà huệ tâm hoàn chất tài đức gồm nhiều mặt phong hoa tuyệt đại thanh phong minh nguyệt quý phạm nhan tướng mọi người kỳ vọng trở thành trẻ tuổi tấm gương hắn giơ tay nhấc chân gian đều có thể trở thành mặt khác bối điển phạm linh miêu lười biếng nhìn hắn một cái tiếp tục hề vải không phân chân ghé vào trên bàn cảm đáng thương hề hề vùi vào cánh tay bên trong biểu tình mềm mại hiện tại nhớ tới nàng những cái đó vô dụng rất tiền nàng đều ngủ không yên trung 18 an tiểu hầu ra cảnh bảo miêu miêu kêu vài tiếng thấy nàng không ứng nó bốn con móng nuốt khởi động mập mạp dáng người run run cả người lông tóc trực tiếp nhảy lên trên bàn ánh mắt bệ nghệ nhìn nàng linh miêu nhìn nó liếc mắt một cái đều lười phản ứng nó tiếp tục bỏ hảo trong nhà địa long thiêu đến hỏa vượng ấm áp rào rạt ở bên ngoài lãng hồi lâu người không khỏi mang theo chút buồn ngủ, hôm nay hơn nữa lại bị thương tâm tỉ, toàn thân buồn ngủ tập quần thượng thân, thức mau, linh miêu liền ghé vào trên bàn đã ngủ. Cảnh bảo phấn nổn nột môi kéo kéo kia đỏ thâm quần áo, này ma quỷ cư nhiên người không động tĩnh, nó lại dùng cái mũi cùng cùng, bị bay tới một cái tắc đột nhiên không kịp phòng ngừa chụp tới rồi trên tường, thật sâu rơi vào đi mấy cái hố. Khấu đều khấu không ra. Miêu Nhi, thiếu chút nữa khí tuyệt sinh vong cảnh bảo nước nở tê, thanh âm phù phiếm, tiếng đều đáng thương. Linh miêu ánh mắt không kiên nhẫn nhăn lại, ngồi trở mình tiếp tục ngủ. Nhan tướng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười chào phung chính mình dưỡng xuẩn đồ vật, ngươi thật đúng là càng ngày càng vô dụng. Cảnh bảo vươn bốn con móng nuốt bái ở trên tường, liều mạng ra bên ngoài rút đầu mình cùng thân thể, liền ở nó thiếu chút nữa phải bị ngẹn chết thời điểm, một cái tuyết trắng tố cẩm cuốn quanh thượng nó mập mạp thân thể, đem miêu cấp mang theo trở về. Nhan tướng thu tố cẩm, đá đá dưới chân mèo lười, đi ra ngoài. Cảnh bảo tròn vo thân thể liền như vậy mượt mà lăn đi ra ngoài, nhan tướng thủ đoạn tàn nhẫn, làm cảnh bảo xanh biển hốc mắt nổi lên một bao nước mắt, vỉ khuất ba ba thật đáng thương. Nhan hoan cười nhạt một tiếng, đối với cảnh bảo làm lũng bán manh thở ơ, hắn nhìn gỗ đỏ bàn liếc mắt một cái, bạch ngọc ly bị đẩy ngã thành một mảnh, khăn trải bàn thật sâu nếp nhăn lên, hình thành một cái kỳ quái hình dạng. Nhẹ nhàng tiếng bước chân từ gần đến xa, linh miêu mơ mơ màng màng thấy một đạo thanh phong trần Nguyệt thân ảnh màu trắng trăng non bảo đem hắn phụ trợ tựa như đích tiên giống nhau. Hai chỉ ống tay áo nhẹ ném, màn che chậm rãi kéo lên. Kia nói hư hảo thân ảnh ở màn che thượng như ẩn như hiện. Linh Miêu không biết khi nào đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nàng ngồi ở ghế trên như đầu, hai chân kiều ở mặt khác một cây ghế trên, một tay chống đỡ ở trên chán, đôi mắt thanh minh nhìn chậm chậm. Kia đạo tu lớn lên ngón tay nhìn, chỉ thấy kia ngón tay thon dài chậm rãi đáp ở hai vai. Kia thân bạch trăng non bảo chậm rãi hạ xuống, xuất hiện một đạo mảnh khảnh thân cốt nhìn ra được tới nam tử dáng người thực hảo cân xứng đoan dài không có một tia thị thừa linh miêu xem mắt cũng không chấp cái nào chỉ cảm thấy trước mắt phong cảnh tuyến thịnh qua thế gian phồn hoa nhăn tướng tay hơi hơi tạm dừng một chút trắng non xương quai xanh tinh xảo đẹp bạch áo gấm thong thả đi xuống xuống chút nữa là chân nhăn trắng non da thịt linh miêu lỗ thai đỏ lên nàng cảm giác chính mình đã say ngoài cửa sổ minh nguyệt thanh lãnh nàng mũi chân nhẹ điểm ngồi ở cửa sổ thượng nhìn ngoài phòng dừng chút gió nhẹ thổi qua mang đến nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lạnh lẽo, làm nàng hôn đốn ý thức thanh minh lên. Không bình thường tim đập chưa bao giờ từng có. Thậm chí so ở cây mai hạ nhìn thấy kia nói màu đỏ thân ảnh còn muốn tới đến lợi hại. Nàng phiến chính mình một cái tác, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh điểm. Thật là không tiền đồ. Linh Miêu cúi đầu đối với chính mình mắng một chút. Cửa sổ ầm một chút, kia thân hồng ý liền đã cản cửa sổ mà ra. Giây tiếp theo, nhan tướng duỗi tay vớt mở tầng tầng màn che. An mặc một thân tuyết trắng hoa phục từ bên trong đi ra, đạm mạc đóng lại cửa sổ, lại xoay người vào phòng ngủ. Linh Miêu một đường bay đến một nhà tử quán, nhìn lui tới người, đèn đuốc sáng trưng, kia lão mụ tử mập mạp vòng eo vận làm nàng nữ nhân này đều tự thấy không bằng. An hầu gia, nay cái chính là muốn tới nhìn Liên nguyện cô nương. Kia lão mụ tử ở lầu hai lan can thượng huy khăn tay che miệng cười nói, phía sau cô nương cười thành một mảnh. An hầu gia, nay cái tiến vào ngồi ngồi sao? An hầu gia mau tới nha, tạ công tử, cũng cùng nhau tới nha. tiêu tạ công tử vẻ mặt tưởng đỏ, kéo kéo người bên cạnh, tiêu hắn chạy nhanh đi. người hà, người bên cạnh gắt gao tóm hắn, chính là không phái nhượng một bước. cảnh giận, ngươi cũng coi như cấp quan, tới một lần sợ cái gì? tiêu ngươi tới thưởng thức mỹ tha, lại không gọi ngươi làm cái khác sự. linh miêu lại ngẩng đầu nhìn phán qua, không phải tiểu quán, nguyên lai like là thanh lâu. nàng tiêu chân run lên run lên, khoe miệng cắn cắn cỏ đuôi chó, tiếp tục nhìn cho hay. Cổ đại thanh lâu, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, dĩ vãng, nàng cũng không thiếu dạo câu nhà thổ. Hôm nay, nếu không đi vào, hảo hảo nhìn thượng một phen, đều thực xin lỗi nàng này linh miêu hai chữ. Chỉ thấy kia bạch ngọc phấn mặt công tử ca, người mặc một thân cẩm y, y hề hoa bảo, trong tay mỹ nhân phiến vừa thu lại, khoe miệng gợi lên một mặt bĩ bĩ khí cười, ôm lấy bên người một cái khác anh em liền đi vào. Ta công tử, đừng sợ a. Một phấn y, y hề nữ tử xông tới, lấy mặt che miệng cười nói kính đã lâu tạ công tử đại danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. cô nương nam nữ thụ thụ bất thân, còn thỉnh tự chọn. tạ cảnh giật đột nhiên lui lại mấy bước, đỏ bừng mặt, trắng non trên mặt thanh hồng đàn sen, hảo không ngượng ngùng. này nhưng đem di hồng viện các tỷ tỷ cấp nhạc gửi, sôi nổi tiến đến trêu đùa một phen. hảo, các tỷ tỷ nhưng đừng tới trêu đùa cảnh giật, hắn kệ thua thùng. kia hầu gia tiến lên đây cho hắn giải vây, cười nói, hôm nay việc nhưng không cho truyền ra đi ta đem quốc công gia công tử cấp quải tới, này muốn truyền ra đi, minh ca ca ta chân sẽ bị quốc công gia kia đầu lão hổ cấp đánh gãy. cẩm hoa, không thể lung tung bố trí ta phụ thân. kia ngựa ngùng công tử lôi kéo hắn ống tay áo, vẻ mặt nghiêm túc nói. an chờ ra quay đầu lại đang hắn liếc mắt một cái, ai không biết phụ thân ngươi kia bạo tính tình, hắn cũng liền sợ vị kia, những người khác ai thấy hắn, không được đường vòng đi. xong rồi, hắn ủy khuất ba ba hướng tới các mỹ nhân đã bái vai chào, hảo không ngọt nào nói. "Mong các vị tỷ tỷ, đáng thương đáng thương Cẩm Hoa. Chúng ta khẳng định cấp An Hầu gia bảo mật." "Nhất định." Trúng nữ bảo đảm nói, lại cười nhìn Tạ cảnh giận, hơi hơi nhếch môi, "Nhớ lần sau lại đem Tạ công tử mang đến a." "Nhất định. Nhất định." Kia Hầu gia cười nói, lôi kéo kia ngựa ngủng công tử liền chạy lên lầu. "Chờ ra, Đường Nguyên a, lần sau làm Tạ công tử bồi chúng ta đánh cờ một phen, đĩnh sẽ không quên." "Các tỷ tỷ yên tâm nhưng hảo." An Cẩm Hoa thật vất vả lột ra đáng người đi đến bậc thang nghiêm trang sửa sang lại nổi lên quần áo, hắn ở tạ cảnh giật trước mặt chuyển động vài vòng, hỏi cảnh giật ta này thân xoáy khí sao? Tạ cảnh giật nhìn trước mắt người, tuấn mỹ mặt, đĩnh bật mũi, thon dài dáng người, một thân hoa lệ quần áo sấn hắn càng thêm quý khí bức người, đoan đoan một cái quý khí bức tha công tử ra, xoáy tạ cảnh giật cười điểm số lẻ, an cẩm hoa hừ hừ vài tiếng, rất là vừa lòng hắn lời này, tính ngươi này thương ngốc tử biết rõ lý, chương mười chín là Lước cốt vang, đi. Nay liền mang ngươi đi gặp một đại mỹ nữ. An trở ra lôi kéo tạ cảnh giật liền đi phía trước đi, rẽ trái rẽ phải, ba người đi đến cạnh cửa bảy mấy bụi hoa lan ở trước cửa. Đó là An Cẩm Hoa từ nhà mình ra ra hậu hoa viên trộm tới cất phẩm, Hồ Điệp Lan cùng Mặc Lan còn có hoa lan Phúc Kiến, đế đâu người đều biết, mặc Hương Uyển Liên Nguyệt cô nương, vưu Thiên vị hoa lan, An Cẩm Hoa cô ý trộm tới đưa cho Liên Nguyệt cô nương. Hắn đẩy ra môn, đi tới chính mình hàng năm bao xuống dưới ghế lô, dẫn người mà nhập. Chỉ thấy Bên trong giai nhân một bộ khăn che mặt nửa che mặt, một cây tố nhã cây châm đem nàng như thác nước tóc đẹp buối đi lên, tóc đen như tơ lụa chờ trưởng, màu trắng sa y tinh xảo không có dư thừa nhan sắc, mỹ nhân ngồi ngay ngắn với mạ vàng đồng kính viên thị, làm người nhìn si mê. Liên Nguyệt, gia ta lại tới tới thăm ngươi. An Hầu ra tự quen thuộc ngồi ở cái bàn biên, hắn nhìn trên bàn phi tử cười, tinh xảo bạch ngọc bình trang ước chừng có năm bình lớn, tức khắc đại hỉ, quả nhiên vẫn là Liên Nguyệt hiểu ta. Nhân gian cực phẩm a ta liền hảo này một ngụm, xong hắn mở ra uống lên lên. mặc hương nguyệt liên nguyệt cô nương, đủ rượu năng lực, có thể nói toàn hạ đệ nhất. bao nhiêu người vì cầu một chén rượu mà không được, hoàng tôn quý tộc tới, kia cũng đến ngoan ngoan xếp hàng. bán hay không, toàn bằng tâm tình của nàng. đó là cấp tạ công tử sinh nhật lễ vật, quyến tế như nước chảy nữ nhi thanh, ôn nhu vang. phong an cầm hoa một ngụm phun tới, đầu ngón tay khẽ run, chỉ vào kia bạch dì y yển nữ tử chất vấn nói, hảo a. Đôi ta quan hệ tốt như vậy. Người không nghĩ ta. Lại niệm ta này anh em. Hắn tức giận cho tạ cảnh giật một quyền. Quay đầu lại cả giận nói. ngươi có phải hay không coi trọng ta huynh đệ. Cho nên mới chủ mưu tiếp cận với ta. Liên Nguyệt. Nhị ngốc tử. Tạ cảnh giật. Đang ở uống rượu Linh Miêu vẻ mặt hát tuyến. Nàng là lần thứ hai nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ. Còn xú mỹ người. Nàng từ trong miệng phun một ngụm rượu ra tới. Cầm ống tay áo xoa xoa khỏe miệng lại ngồi ở bên cửa sổ hướng lên lên, an hầu gia chính là đã quên, lần trước chờ ra muốn mang tạ công tử tới, người hắn mới vừa cập quan, Kêu liên nguyệt đừng quên chuẩn bị lễ vật, liên nguyệt chính là nhớ kỹ trong lòng, nàng kia không cổ họng không tí nói, thanh âm dễ nghe giống như chim sơn ca giống nhau, nga, ta đã quên, an chờ ra một phách chính mình đầu óc tức khắc tức giận chính mình này lạn trí nhớ, đa tạ liên nguyệt cô nương, tạ cảnh giật hướng tới liên nguyệt chắp tay cười nói, công tử khách khí. Ngươi đã là an trở ra bằng hữu, liên nguyệt tự nhiên đem ngươi lên làm tân đối đái. Liên nguyệt đứng dậy không cong lưng, hành lễ. Liên nguyệt cô nương lo lắng, tạ cảnh giật lại đáp lễ lại. Liên nguyệt đang chuẩn bị đi thêm thi lễ thời điểm, an cẩm hoa thanh âm chợt vang lên. An cẩm hoa hừ hừ vài tiếng, làm này đó hư làm gì? Hai người gặp mặt, trả lại ngươi bái tới, ta bái đi. Này bái tới bái đi, kia đến bái tới khi nào đi? Linh miêu ngồi ở bên cửa sổ uống mắt say lờ đờ mê ly. Sống mơ mơ màng màng, nhìn tình cảnh này, thực tán đồng điểm số lẻ. Nàng dưới lòng bàn chân, đã đôi nổi lên mấy cái bình không. An Cẩm Hoa không kiên nhẫn kéo kéo tạ cảnh giật, làm nam nhân, đừng như vậy lại nha lại nhải, cùng cái đàn bà dường như. Cái này kêu lễ tiết. Tạ cảnh giật xả trở về quần áo của mình, xoa xoa bị An Cẩm Hoa lộng nếp hốn góc áo. Thí lễ tiết. Hoàng thành liền các ngươi tạ ra nhiều quy củ. An Cẩm Hoa phản bác nói, hắn quay đầu lại xoay người đi lấy trên bàn rượu Một ngửa đầu, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Gì? Như thế nào không? An cẩm hoa mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn nhìn, lại cầm ở trong tay run run, cư nhiên chỉ tích một giọt rượu ra tới. cẩm hoa! Ngươi xem cửa sổ biên. Tạ cảnh giật kéo kéo hắn quần áo, mặt trắng mấy cái độ. Ngoa tào! Này gặp quỷ! An cẩm hoa chạy qua đi, nhắc tới mấy cái ngã trên mặt đất cái chai, dùng sức lắc lắc, cư nhiên tất cả đều là trống rỗng. Hắn vẻ mặt khiếp sợ đứng dậy gãy vào cửa sổ biên vươn đầu, Tả hữu nhìn nhìn, sắt thật không có những người khác. Linh Miêu nhìn ở chính mình trước mặt phóng đại mặt, một cái tát hô qua đi, Ly cô mãi mãi ta xa một chút, bàn tay không chụp đến thật chỗ, xuyên qua an cẩm hoa thân thể rơi xuống cái không, trực tiếp ném tới Lâm Thượng. Ta thảo. Linh Miêu đầy mặt đỏ bừng bạo thốt khẩu, nàng xoa xoa rơi muốn vỡ ra mông, hùng hùng hổ hổ bỏ lên, nện bước tập tiến, lão đảo lắc lư đứng lên, nàng hướng tới kia Bạch Ngọc phấn mặt mặt trắng đánh qua đi. Lại rơi xuống cái không, nàng tức khắc liền sinh khí. Người ra sao phương yêu nghiệt. Cô nãi nãi ta cư nhiên còn đánh nữa thôi ngươi. Linh miêu dầm gì nói, bá đạo đem chân hướng ghế trên một phóng. Hùng hổ, vừa lật thao tác 250, đồ ốc, vừa thấy chiến tích Linh Giang 5. Không hề lực sát thương đang nói. Kỳ quái. Ai có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới, lặng yên không một tiếng động đem rượu cấp uống lên. Này chưa chắc võ công cũng quá cao cường đi. An cẩm hoa nhăn lại mi. ha ha a. Biết người cô nãi nãi sự lợi hại của ta liền hảo. Linh miêu phất phất tay, bắt đầu tự thuật chính mình trước nửa đời như bẻ đặc công sinh hoạt, chính mình một người lải nhải, nhớ năm đó. Người cô nãi nãi ta chính là sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất người. Linh miêu danh hảo kia truyền ra đi, cũng không phải là thổi. Đi ra ngoài, có thể hù chết không ít người. Đông Bắc đàn ông đều uống bất quá lao nương. Liên Nguyệt đã đi tới, không lưng kiểm nổi lên một cái bình không, trầm giọng nói. Xem ra chúng ta gặp cái đặc biệt có thể uống lao tiền bối. Này mấy bầu rượu, là ta nhưỡng 7749, mới có thể hình thành, một cái thành niên đại hán, nhiều nhất một chén liền đảo. Thực sự có lợi hại như vậy. Tạ cảnh giật cắm câu nói. Này rượu liệt trình độ, là bình thường rượu gạo, rượu trắng mấy chục lần, 20 bát rượu dày vò, mới đến tới một hồ phi tử cười. An trở ra mỗi lần tới, không đều là an hầu phủ người đem hắn cấp nâng trở về. Liên Nguyệt nhìn An cẩm hoa liếc mắt một cái. An cẩm hoa sờ sờ cái mũi, cảm thán nói: "Sát thật rất liệt, nhưng càng liệt, ta càng là muốn kêu chiến." Hoàng thành bên trong, cơ hồ nhà nhà đều biết, An trở ra kia dạo nhà thổ, thậm chí so với hắn bản thân đều nhớ rõ ràng, cũng là như vậy nguyên do. Mỗi lần, An lão gia tử mang theo người tới nâng hắn tôn tử, đều là một đường từ Mặc Hương nguyện mắng đến An gia cổng lớn. Con Hảo, con Hảo cũng không phải thực liệt, ta linh miêu chính là uống không say. Linh miêu lắc lắc đầu, chỉ vào bọn họ nói. Ai, các ngươi đều đừng ở ta phía trước lắc lư, này hoàng có đau đầu, nàng bắt lấy cái bàn, phù phiếm nện bước lung lay, cảm giác dây tiếp theo liền phải té ngã giống nhau, làm hắn uống lên liền uống lên đi, chỉ chờ đợi này cái này lão tiền bối, đừng ở trên đường đột nhiên say té ngã mới hảo. Tạ cảnh giật lo lắng nói, đinh linh linh, đinh linh linh, đột đột thanh âm chợt vang lên, làm trong phòng ba người giật nảy mình, thanh âm này tựa linh rồi lại tựa triệu hoán hồn giống nhau, làm người tim đập nhanh sợ hãi chỉ cảm thấy hoảng sợ. Chương mươi phi tử cười. Cái kia màu ngân bạch xà ở linh miêu thủ đoạn bơi lên, giống sống lại giống nhau, màu đỏ tươi xà ước số từ nó trong miệng phun ra. Rất sống động, duy diệu duy tiếu. Đừng nhúc nhích. Linh miêu say hồng một khuôn mặt, duỗi tay bóp nó eo, đè lại nó đầu, không cho nó nhúc nhích. Kia xà phảng phất có linh tính giống nhau, tránh thoát khai tay nàng, như xương sụn quấn quanh cánh tay của nàng, nôn nóng qua lại du tẩu Đinh linh linh. Đinh linh linh. Thúc dục nhân sinh hồn lục lạc thanh không ngừng vang ở bên hai, nghe Linh Miêu phất tay liền bổ qua đi. Tức khắc kia chỉ Bạch Xà vượng đồ ăn lung lay vài cái, há mồm liền cắn nàng một ngụm, thon dài thân mình hoắc một chút rất đến lâm bản thượng. Linh Miêu nện bước tập tiến khom lưng kiểm lên, tò mò đôi mắt nhìn chằm chằm nó nhìn nhìn, trắng nón như ngọc ngón tay méo nó thân mình quơ quơ, này xà hoàn toàn không có phản ứng. Đã chết. Linh Miêu lẩm bẩm tự nói, cười nhạt một tiếng, vung tay lên liền cấp ném ra ngoài cửa sổ. Bạch Sa tế thân mình làm cái đường họa dạ tổn rất xuống tư thế, hoác một chút rớt vào thảo tử. Nay toàn hạ nhân đều xua như xua vịt muốn bảo bối, liền như vậy bị trước mắt thiếu rách nát cấp ném đi ra ngoài, này muốn đi ra ngoài, đến làm bao nhiêu người đỏ mắt. Bọn họ hận không thể dơ lên kiếm giết này không biết cao điểm hậu chết nữ nhân. Náo nhĩ thanh âm rốt cuộc biến mất hầu như không còn, linh miêu mềm như bông ghé vào trên bàn, mấy bình phi tử cười đều vào nàng bụng, đà hồng trên mặt phát ra nhiệt chiều một thân đỏ thâm mũ phượng khăn quàng vai phô đệm chăn trên mặt đất mỹ nhân tần mi, mắt phượng nửa cong tàng hổ phách môi đỏ một viên điểm anh đào Mỹ nhãn như thơ đan môi nửa điểm chu sa mềm yếu không có xương ghé vào trên bàn tựa như một bức mỹ nhân đồ mỹ nhân say rượu say gối đuổi mỹ nhân kéo kẹt một tiếng môn từ bên ngoài bị người đẩy ra tới trong phòng ba người động tác nhất trí nhìn qua đi phong bọc tuyết từ phong thanh minh nguyệt tướng ra trên người đổ rào rào rơi xuống đầy đất dưới ánh trăng ảnh cách mảnh hình Đại An Cẩm Hoa thấy rõ tới tha diện mạo là lúc cả người thân mình đều mềm xuống dưới tạ cảnh giật liền đỡ hắn mới làm hắn không đến mức quỳ đến lâm thượng muốn hỏi cái này Hoàng thành bên trong cái này Hồn Thế Ma Vương sợ nhất chính là ai cũng coi như triều tể tướng nhan tướng tướng tướng ra An Cẩm Hoa run run từ trong miệng hụt ra một câu hoàn trình nói lão sư tạ cảnh giật buông ra An Cẩm Hoa hướng tới chính mình lão sư chắp tay mặt hơi hơi đỏ lên An Cẩm Hoa một cái không phòng bị trực tiếp bốn chân triều mà bình lâm thượng, tạ cảnh giật muốn đi đỡ, ở chính mình lão sư thanh lãnh dưới ánh mắt lại không dám làm quá nhiều động tác, lão sư tạ cảnh giật nội tâm thấp thỏm bất an nhìn nhăn tướng, rốt cuộc hắn lão sư là có tiếng quy phạm, ghét nhất chính là hoa tiểu mà không làm việc đàng hoàng người, dĩ vãng hắn cũng không nhìn thấy hắn lão sư đối cái kia tham quan ô lại có cái sắc mặt tốt, chính trực trong sạch người bị hắn vừa mắt, miễn cưỡng có thể thượng một hai câu lời nói, hiện nay hắn bị đương trường bắt vừa vặn. Nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút lo âu. Dân nữ gặp qua tướng gia liên nguyệt con con thân mình, cung kính kêu lên. Nhan tướng hơi hơi điểm số lẻ, ngước mắt nhìn tạ cảnh giật ánh mắt thanh lãnh. Tới này làm gì? An cẩm hoa vừa nghe thanh âm này, này ngữ khí, tức khắc giác chính mình không sống được bao lâu. Này nói rõ sẽ hương sư vấn tội. Học sinh, học sinh, học sinh tạ cảnh giật hồng một trương khuôn mặt tuấn tú, chi ngôn nửa, ra không ra cái nguyên cớ tới. Hắn ngẩng đầu nhìn chính mình lão sư kia trương thanh lãnh sắc mặt. Tâm đột nhiên căng thẳng, học sinh, ra tới uống chút rượu. Hôm nay vừa vặn là học sinh sinh nhật, cho nên, có chút hồ nháo chút, còn thỉnh lão sư trừng phạt. Tạ cảnh giật sắc mặt vi bạch, trực tiếp ra tới. Nhan tướng nhìn mắt trên mặt đất bình không, trong không khí còn vận nhưỡng một cổ tinh khiết và thơm. Phi tử cười. Hồi tướng gia thật là phi tử cười. Liên Nguyệt túi đầu lại cười nói. An hầu gia là Liên Nguyệt tân nhân, hắn từ trước đến nay đãi bằng hữu như trí thần. Trước đó vài ngày cùng Liên Nguyệt đề qua Tạ công tử hôm nay sinh nhật, muốn mang hắn tới kiến thức kiến thức, cho nên Liên Nguyệt mới chuẩn bị mấy bình phi tử cười. "Ngươi cũng tới rồi nên uống rượu kết bạn tuổi." Nhan tướng nhìn hắn nói. Tạ Cảnh giật có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chính mình lão sư. "Nơi này chính là pháo hoa nơi sân. Lão sư không trách tội hắn sao? Ngươi lão sư ngày thường là đối với ngươi hà khắc rồi chút, nhưng không đến mức không thông tình đặt lý." Nhan tướng cười nhạt nói, "Hôm nay, nơi này ta muốn, các ngươi khác tìm hắn chỗ đi." Ba người thần sắc một ngưng, kia dám ra đây cùng trước mắt người tranh đoạt. An Cẩm Hoa nghe thấy lời này, lập tức nhấc tay ý bảo, ta không ý kiến. Song hắn mặc kệ bên trong mấy người như thế nào, nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài. Tạ Cảnh giật phản ứng lại đây, đối với chính mình Lão sư chắp tay, Lão sư, chúng ta trước đi xuống. Ân. Liên Nguyệt gia cong cong thân mình, dẫn theo váy đi ra ngoài. An Cẩm Hoa vừa ra khỏi cửa, cả người cả người ra mồ hôi lạnh, hắn hừ hừ đỡ cây cột thở hổn hển nhan hoan không theo kịp đi. An cẩm hoa khắp nơi nhìn xung quanh, thấp thỏm bất an hỏi. lão sư ở bên trong, không ra tới. Tạ cảnh giật cùng Liên Nguyệt chậm rãi mà đến. An hầu ra như thế nào như vậy sợ tướng ra. Liên Nguyệt cười nhạt nói, Liên Nguyệt còn tưởng rằng tại đây hoàng thành bên trong, không có người hầu ra có thể sợ người đâu. Cẩm hoa bị gia tộc đưa đến lão sư kia thượng quá một đoạn thời gian khóa, ta cùng hắn cũng là ở khi đó nhận thức. Tạ cảnh giật cười nói. Hắn A, sợ nhất chính là lão sư. Lúc ấy An cẩm hoa bị từ cưng triều lao ra tử cấp đưa vào đi thời điểm, hai mắt đấm lệ cầu thật lâu, nghe còn náo loạn tuyệt thực, bị An ra người cắn răng một cái, nhận tâm tặng đi vào. Vừa mới bắt đầu người này thức cuồng liền ngay lúc đó tạ cảnh giật đều nhíu mày, hắn lúc ấy là không thế nào tưởng cùng hắn giao tế, người này đi vào thời điểm có bao nhiêu cuồng ra tới thời điểm liền có bao nhiêu tim đập nhanh sợ hãi lao sư. Sau lại ở chung xuống dưới, phát hiện người này cũng không như hắn mặt ngoài như vậy tùy tiện nhưng thật ra cái trí tình trí nghĩa nam tử hắn liền cùng hắn đã bái biếng ngắm an cẩm hoa vì huynh trưởng hắn vì đệ đến đến miễn bàn này đó chuyện cũ năm xưa liên nguyệt ngươi còn có phi tử cười sao an cẩm hoa đang khinh chạy qua đi lén lút trà sắt tay cười nói này không cẩm hoa khó được tới một chuyến ngươi không cho nhân gia hảo hảo chiêu đái chiêu đái có là anh liên nguyệt ngó hắn liếc mắt một cái an hầu ra mắt trông mong chờ nàng bên dưới liên nguyệt cười nói bất quá Tạ công tử có thể miễn phí uống, nhưng ngươi không được. Vì sao? An cẩm hoa rậm chân, đối nàng lời nói rất bất mãn. Dù sao cũng phải có nhân vi kia mấy cái bình phi tử cười mua đơn đi. Liên Nguyệt nhìn hắn, cho hắn một cái ôn nhu như nước tươi cười. Kia cùng ta có gì quan hệ? An cẩm hoa chịu chịu khoe miệng, hắn uống cũng chưa uống một ngụm. Vậy ngươi về sau còn tưởng uống sao? Liên Nguyệt nhấp môi cười nói. An cẩm hoa cho nàng một ánh mắt, này không vô nghĩa sao? vậy đưa tiền đi chương 21 say rượu an cẩm hoa tinh xảo lư hương tràn ra từng sợi bạch bạch sương khói phiêu đến giữa không trung liền tán không thấy bóng dáng lại cũng đem này trong nhà hơn đến mở mịt nhan hoan ngồi ngay ngắn với trước bàn nhìn này trước mắt hôn đột phòng, ánh mắt rất nhỏ ninh ninh hắn từ cổ tay háo nặn ra một cái bạch xà hướng về phía một phương hướng ném qua đi bạch xà gặp được chủ tử cả người táo bạo hơi thở trầm ổn xuống dưới bộ thân mình quấn quanh thượng kia tinh tế trắng non cánh tay hóa thành nữ tử trên cổ tay trang trí phẩm. Nhan tướng túi đầu nhìn này mấy bình trống rộng phi tử cười, thấp thấp cười nói, thật là ngẽ con mới sinh không sợ cộng. Phi tử cười lấy rượu nùng tinh khiết và thơm mà nổi tiếng, cũng tục xưng một ly đảo, một chén phi tử cười làm khó một tráng hán. Thành niên nam tử còn không dám như vậy loạn uống, cũng liền an ra kia hồn thế ma vương cùng này chỉ quỷ không có sai biệt. Linh nhất, còn nghe thấy ta nói, nhan tướng ngồi ở trước bàn, trong tay thưởng thức kia bạch ngọc chén rượu nghe không thấy, linh nhất đã chết, đừng tới phiền ta. linh miêu chở mình, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, ai biết, trực tiếp xoay người dứt đến lâm thượng, trên mông rõ ràng thượng đau thần kinh cảm giác trung tâm, làm nàng cả khuôn mặt đều nhíu lại, ngay sau đó lại nghĩ bi thẹn sự tình tới, chỉnh thân đại hồng bảo cuộn tròn thành một đoàn nước nở lên, thanh âm ô ô yết yết mang theo vài sợi nữ nhi ra khó có thể che giấu bi thương ra tới, ô ô ô ô, ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh thấu xương, cửa sổ bị thổi kéo kẹt vàng. Nhan Hoan lần đầu nghe thấy quỷ khóc, ngoài cửa sổ Minh Nguyệt treo cao, toái toái lẻ loi ánh trăng chiếu khắp ở đại địa, mang đến thanh lạnh bóng đêm. Thượng nguyên ngày hội, 3.000 đèn sáng, hoa nở khắp thành. Minh triều 3 năm, vật phụ dân an, rộn ràng nhốn nháo phồn hoa hoàn thành, bao phủ ở một mảnh màu đỏ vui sướng chi trịnh. Nam tử Bạch tí lìa tháng tuyết, mặt như quan ngọc, hắn đôi mắt bình tĩnh nhìn xuống dưới lầu lui tới người, bình tĩnh con ngươi có mang hạ, như tiểu Nguyệt thanh lãnh. Nhan Hoan lập với phía trước cửa sổ tay cầm tố cầm, trầm dãi mướt ve, u lạnh lẽo nguyệt kinh động trước mắt người, dừng ở nhân gian âm tình trời huyết, một phập phình danh theo gió phiêu tán. Trong phòng loáng thoáng còn có thể nghe thấy linh miêu nức nở trong tiếng mang theo thấp thấp mắng thanh, nếu thời gian có thể đảo hồi, nhất nhất nhất định phải đem kia hắc tâm trạng giá hỏa cấp xử lý. Ô, ô ô, tiền của ta, tiền của ta a. Toàn không có, cũng chưa, không có. Đức quãng khóc nức nở thanh áp lực truyền vào hắn bên hai, mang theo một chút mạc danh khác thường. Này chỉ quỷ Tướng gia Nguyên Bảo khấu vài cái lên cửa, ở bên ngoài kêu một tiếng, bên trong truyền đến thanh lãnh một tiếng giọng nam, tiến. Được đến ứng thừa sau, đẩy cửa mà vào, Nguyên Bảo ôm tuyết trắng phô đệm chăn đi đến, hắn một bên cấp nhà mình ra trải giường chiếu, một bên lẩm bẩm vắng giận. Tướng gia, Ngài Hà tất hủy khuất chính mình tới này pháo hoa hẻm tới trụ. Trong phủ như vậy nhiều phong không, ra như thế nào sẽ nghĩ đến này trụ? Ra, ngươi này tự phụ thân mình, như thế nào có thể tới này pháo hoa liễu mà tới tất giường. Nguyên Hạo kia há mồm liễu lo hô hô khuyên. Lão gia phải biết rằng lại đến chịu ta. Nguyên Bảo hủy khuất ba ba ôm phô đẹp tràn, mong đợi nhìn nhà mình ra, hy vọng hắn có thể nghe đi vào vài phần khuyên. Lão gia lấy ra không có biện pháp, cũng chỉ có thể tìm cái ra không ở thời gian, gọi người đem hắn kêu đi từ đường không phải diện bích tư quá, chính là sao chép ra quy một trăm lần. Mỗi lần hắn sao số dưới, tay đều rút gần. Nhan gia từ trước đến nay chú trọng cảnh cửa. Trăm năm tới ra quy từ trước đến nay đối nhan gia con cháu nghiêm khắc, chỉ là gia quy liền có 3.000 hơn. Cũng liền nhà mình ra làm trong tộc người đã kính sợ lại kiên kỵ, lại không thể nời hà, nhưng rốt cuộc tới này pháo hoa liễu mà tức giường, thực sự không thỏa đáng. gia muốn cho người biết ngài đã tới nơi này, sáng mai trên triều đỉnh khẳng định sẽ có khoán hạc ngài. Nguyên Bảo Sâu Ký nói, đường đường một quốc gia thừa tướng, cư nhiên tới dạo thanh lâu còn ở bên trong hạ giường, có thể tưởng tượng mình muốn tuân ra tới cử Quốc trên dưới sẽ có bao nhiêu manh động. Lắm miệng nhan hoan phun ra hai chữ, nguyên bảo liễu môi, lập tức không dám ở nhiều nói mấy câu, đành phải làm người đem tin tức thủ đã chết. Nhan hoan nghe kia líu lo hô hô cái không nghe nữa quỷ, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ trăng lạnh, hướng về phía nguyên bảo nói, đi chuẩn bị một chén giải rượu canh tới. Nguyên bảo không dám ở nói nhiều, nga một tiếng, ôm chăn kiểm khởi không liêu bình rượu liền đi ra ngoài. Trong phòng sương khói lợ lờ, mông lung làm người thấy không rõ tha mặt, nhan hoan chĩ cái chán. Ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, tinh thần có chút xa xưa. Kia trương anh tuấn mặt ở xương mù hôi hổi xương khói hạ, gần như tựa yêu, hẹp dài đơn phượng nhãn không lời nói giống ở câu nhân hồn. Linh miêu uống say như chết, da hồng trên mặt hồng đến cùng cái lau son phấn giống nhau, phỏng trừng say liền chính mình là ai đều không quen biết. Cặp kia vẫn đục đôi mắt nhìn kia thân phong tiên đạo cốt thân ảnh, nàng cảm giác chính mình càng say, nàng thút tha thút thít nước nở hướng nhan hoan bên kia hoạt động, cả người mềm giống chỉ bị người che miêu nhi say thực ngoan ngoãn nghe lời, nàng một bàn tay chống ở trên ghế, siêu siêu mèo mèo thân mình hướng tới nhan hoan bên kia dò xét qua đi, mảnh khảnh ngón tay đi chạm đến hắn như xương mù rung mạo, bàn tay qua đi rơi xuống cái không, trong lòng cũng đi theo trống rỗng lên, không phục miệng một tháp, cả người ủy khuất vô cùng. Ta thấy không rõ ngươi mặt, linh miêu anh anh anh ghé vào trên bàn khóc cái không ngừng. Ướn nhan hoan nhạt nhẽo có lệ một chút, ngươi có lệ ta, mềm mại khóc nước nở, không có ngày thường tiêu ngạo ương nạnh. Hắn trước mắt lập tức hiện ra một trương tươi xuống mặt, hơi xả khỏe miệng nhịn không được giơ lên lên. Còn biết hắn ở có lệ nàng, xem ra còn không có say đến không thể vãn rượu đống nỗi. Ngươi vì cái gì không lời nói? Ngươi là trột dạ sao? Uống say liêu người nhất không nói đạo lý, đặc biệt là uống say liêu nữ nhân. Cái gì? Hắn nghiêm túc hỏi một lần. Ngươi có phải hay không ở có lệ ta? Linh miêu đà hồng trên mặt vẻ mặt bất mãn. Không dính hắn. liền có. Ta biết. Con ma men không cam lòng yếu thế, căm giận bất mãn căm tức nhìn hắn. Ân, ta sai. Thực thanh khẩn trả lời. Ngươi sai rồi kia. Con ma men theo đuổi không bỏ. Nhan hoan cái này quay đầu lại nhìn nhìn, chuẩn sắc phát bắt được quỷ vị trí. Dương Thanh hỏi, vậy ngươi tới nói cho ta, ta sai rồi kia. Ngươi khi dễ nhân gia. Con ma men la lên một tiếng, ngao ngao khóc giống lên. Nhan hoan khỏe miệng chịu chịu, dối tay muốn đi lấy cái ly uống miếng nước gáp áp kinh, nhưng nghĩ vậy không phải tuấn phủ. Đồ vật đều không phải hắn bình thường dùng, cũng liền từ bỏ. Quỷ đều giống ngươi như vậy khó chơi. Hắn hỏi. Nhân gia không phải quỷ. Nhân gia là đáng yêu. Con ma men khỏe mắt treo hai bao nước mắt, nước mắt lưng tròng trừng mắt hắn. Còn nhớ rõ chính mình là ai sao? Linh nhất. Trâm thấp tràn ngập đàn sáo mát lạnh tiếng vang ở nàng bên hai, như mưa thuận gió hòa. Nhọn ngọc không tiếng động tạp vào nàng trong lòng. Ngươi thanh âm thật là dễ nghe. Nàng nghe ngây ngốc, say mềm như bông cô nương thanh thanh thủy bang. chương hai mươi hai rụ hống. Nhan tướng tạm dừng một chút, ánh mắt phức tạp quét kia chỗ hư hồng, tuấn mỹ trên mặt không có gì biểu tình. Kia ngón tay thon dài ở trên bàn nhẹ nhàng thủ sẵn tự phụ mặt mày nhạt nghẽo, nửa ngày, hắn túi đầu mang theo vải phần rụ hống, ngươi tên là gì? Tên thật gọi là gì? ân Linh miêu tự thanh em đột nhiên ý bật, âm cuối kéo lao trường, nàng tới lui đầu hộp ra hai chữ, Linh, Linh nhất a Sinh tính cảnh giác cho dù say giống như một đống bùng lầy, cũng có thể làm nàng tự động phòng bị lên. Linh miêu thân là 22 thế kỷ đặc công đại lão, cho dù bị người triều sâu thôi miên, trong não đều sẽ ra cố một tầng kiên cố không phá vỡ nổi tường phòng cháy. Đây là các nàng sinh ra liền phải học được kỹ năng. Ở kia nhu nhược cường thực thế giới, kẻ yếu, là không có tồn tại đi xuống cơ hội. Nhan hoan nghe kia thanh thúy thanh âm, ánh mắt trầm trầm, thon dài trắng non ngón tay khớp xương rõ ràng đáp ở trên bàn. Đôi tay kia rất nhỏ rất dài, giống nghệ thuật ra ngón tay. Thân là một cái nhan khống, linh miêu đối đó là không hề sức chống cự, nàng duỗi tay đi bắt, bắt cái không, vì thế lại có chút bất mãn lẩm bẩm miệng, nghiêng đầu vẻ mặt ngây thơ hỏi, ngươi là quỷ sao? Vì cái gì ta sợ không tới ngươi tay? Nhưng quỷ có như vậy đẹp tay sao? Nghi ngờ thanh tế như nói. Muốn biết? Nhan hoan dừng động tác, đôi mắt mỉm cười hỏi. Tưởng! Con ma men đột nhiên điểm số lẻ. Chúng ta một đổi một. Một hỏi một đáp, như thế nào? Ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Linh Miêu trì đồn hỏi, đại náo trống rỗng. Có nghĩ muốn ngươi đáp án. Tưởng nói, liền nghiêm túc trả lời ta vấn đề. Nhan Hoan nói, hảo con ma men xem như đồng ý. Linh nhất, ngươi từ nơi đó tới? Hắn nhìn chăm chú kia chỗ hư không, thanh âm có chút trầm thấp. 22 thế kỷ. Nhan Hoan nhíu nhíu mày, lẩm bẩm tự nói, 22 thế kỷ. Hắn nhìn nàng hỏi, địa phương nào? Chưa Chưa, chưa, tương lai tới thế giới. Linh miêu hấp cắn ngón tay, miễn miễn cưỡng cưỡng xong rồi một chỉnh câu hoàn chỉnh nói. Tương lai thế giới. Nhan hoan nghe xong ánh mắt thêm trầm thấp thấp lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, tương lai thế giới. Say liêu tiếng người thanh âm đều mang theo vài phần biệt lýu. Đó là như thế nào? Hắn khấu khấu ngón tay, giữa mày hơi hơi giật giật. hiển nhiên, hắn nghe lọt được vài phần. Một hỏi một đáp kết thúc. Nên ngươi trả lời ta, ngươi là quỷ Con ma men thông minh chuyên chú mục tiêu của chính mình. Không phải nhan hoan ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ lộng lấy ngọn đèn dầu, dã rời chỗ mang theo phân không rõ mê mang. "Ra, ta vào được." Nguyên Bảo thanh âm ở ngoài cửa sổ vang, trận này đối thoại kết thúc ở Nguyên Bảo đẩy cửa mà vào thời điểm. "Ra, ta cho ngài phóng trên bàn." Nguyên Bảo bưng mâm đem nhà mình ra dùng bạch ngọc chén sứ đặt ở trên bàn, kia chén giải rượu canh còn nhộn nhạo sương ngủ. "Đi xuống nhan tướng tử trong miệng nói, Nguyên Bảo nga một tiếng. Xoay người ra cửa, còn săn sóc tỉ mỉ đem phòng cấp nốt lại. Đem nó uống lên. Hắn xoa xoa giữa mày, nhẹ giọng nói. Nay phi tử cười uy lực có bao nhiêu thuần hậu, tại đây hạ là có tiếng, mấy bình toàn hạ nàng bụng, không uống, tối nay ngủ qua đi, không cái mấy là tỉnh không tới. Linh miêu mê mang ngẩng đầu, mọi nơi nhìn nhìn, hồi lâu mới ở nam tử lại một tiếng kêu to chung nhắm ngay tiêu cự. Linh nhất, đem nó uống lên. Ta không cần, nó quá khó uống lên say khướt quỷ ôm chính mình đầu gối, đột nhiên lắc lắc đầu, này hương vị quá khó nghe, nàng kiên quyết không uống, Nhan nhó cái chán chịu chịu, hắn thân là một quốc gia thừa tướng, không có khả năng có cái kia nhàn rỗi thời gian bất thời giờ tới xem nàng, mỗi vần quanh nàng chuyển, là lức cốt phúc ở nàng tức hải, rời đi hắn bên người vượt qua nữa, đều là nguy hiểm, này chỉ quỷ muốn đem chính mình tìm đường chết, với hắn mất nhiều hơn được, cặp kia thanh lành ánh mắt nhìn chăm chăm nàng, trắng non ngón tay thon dài cầm lấy kia chỉ chén, nghe lời. Đem nó uống lên. Khó được ôn nhu ôn nhuận thanh âm, làm này chỉ con ma men si ngốc đón qua đi, hé miệng uống lên lên, bạch ngọc chén thượng, giải rượu canh ở một 1 một 1 ml giảm bớt, thực mau thấy lân. Nhan hoan khỏe miệng không tiếng động dương nổi lên chính mình đều không dễ phát hiện mỉm cười. Này chỉ quỷ, cũng không tính khó dưỡng. Trong phòng đột nhiên truyền đến đông một tiếng, lại làm nhan tướng cái chán chịu chịu, kia thân mũ phượng khăn quảng vai rơi dụng trên mặt đất. Linh Miêu hai tròng mắt nhắm chặt cả người mềm yếu không, có xương nằm xoay trên lâm thượng, đà hồng gương mặt tươi cười hồng phát pha, rồng cái hồng quả táo. Chân trái còn ở ghế trên, lộ ra bên trong màu trắng cẩm quần, một đoạn nửa vãn ở ống quần, một khác chỉ chân toàn bộ nằm xoay trên trên mặt đất, kia mảnh khảnh cánh tay không hề kết cấu tứ tán mở ra. Này tư thế có chút thô còn chút. Nhan Hoan đứng lên, túi đầu quan sát kỹ lưỡng, hắn duỗi tay xem xét, khớp xương rõ ràng ngón tay xuyên qua Linh Miêu thân thể, tiếp xúc phân lạnh băng sàn nhà hắn ánh mắt ngưng ngưng, chậm rãi thu hồi tay. ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, thanh lanh quang tán tiến cửa sổ tới, mang theo vài tia sáng trong. gió lạnh từ cửa sổ khích lẩu tiến vào, mang theo vài phần lạnh lẽo. tối tăm ánh đèn ở trong phòng tối sầm đi xuống, nhan hoan nằm ở trên giường cẩn thận suy nghĩ nửa một lát, nhắm lại đôi mắt. trong phòng thực mau truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. ngoài cửa sổ ba nghìn đèn sáng treo cao, thưa thất người cũng ở buồn ngủ bên trong về tới trong nhà, phồn hoa trường ăn trên đường linh tinh lạc quá mấy cái vội vàng bóng người. Đêm rất dài. Dữa này. thái dương chiếu xạ vào phòng nội, giữa trưa nôn nóng thái dương mang theo vải phần ấm áp. Hát xì mãnh liệt hát xì thanh ở trống rông phòng vang lên. Linh Miêu trong nháy mắt mở mắt ra mắt tỉnh lại, cái mũi thượng còn treo trong suốt sắc chất lỏng, làm người rất khó lấy miêu tả. Nàng phong thả đứng dậy, thấy trên bàn thêu bị ngạn hoa màu trắng tố cẩm, nàng từ trên mặt đất bò dậy, tiếp nhận lui tới cái mũi thượng một màn, tùy ý vứt bỏ ở trên bàn. Một cổ cây độc cảm giác tập kích nàng huyết hầu, trong miệng giống nghẹn miệng nói ở bên trong, phun không ra, nuốt không đi xuống, rất khó chịu. Cả người đều là phát ra mềm. Ta dựa. lão nương như thế nào sẽ ngủ đến trên mặt đất. Linh miêu cả người bùn rủn không có xương, giống bị người cấp ra sức đánh một đốn, cả người đều không thích hợp. Nàng một lời nói lại nhịn không được liên tiếp bắt đầu đánh hắt xì màu xanh lá không rõ vật thể xôi dòng mà xuống. Gặp quỷ. Linh miêu rửa thầm một tiếng, cầm tố cầm lại xoa xoa Nàng cẩn thận duỗi tay ấn cái chán, đôi mắt mang theo vài phần mờ mịt, nàng tối hôm qua thượng từ tướng phủ ra tới, sau đó gặp hai cái tuấn mỹ xoéis khí công tử ca, liền đi theo vào này thanh lâu. Lại sau đó, nàng bước vào môn ngửi được một cổ tinh khiết và thơm rượu, kia hương vị so Mao Đài còn muốn thuần hậu vài phần, vừa nghe chính là thượng đẳng rượu ngon, nàng nhịn không được duỗi tay cầm bình, ngồi ở bên cửa sổ uống lên lên. Lại sau này, ký ức liền bắt đầu mơ hồ không rõ. Trước 23 Linh tướng quân phủ đại tiểu thư tỉnh. Nàng dùng sức nghĩ nghĩ, như thế nào đều không nghĩ ra được, nàng tặc như thế nào liền say ngã xuống trong phòng, còn ngủ ở trên sàn nhà đông lạnh một đêm. Con hảo nàng thân thể ngạnh, bằng không, chỉ sợ nàng này chỉ quỷ đều sẽ bị sống sờ sờ cấp đông chết tại đây băng hàn. Đinh linh linh. Một cổ trọc tâm hoa tử đau làm nàng nhăn lại mi, tay cũng đi theo run lên mới tới. Là lướt cốt lại văng lên, linh miêu nhíu mày, nàng tối hôm qua thượng nhớ là lướt cốt cũng văng lên. Nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình tay cùng chân, đó là nàng ảo giác. Nhân nên là, bằng không, nàng hiện tại cũng sẽ không hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Nàng hơi hơi vỗ một chút, chịu đựng một cổ khó chịu, vòng quanh cái bàn đi rồi vài vòng, thân mình dần dần trở về ấm, nhanh nhẹn lên, nàng rũi rũi người, đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa phòng, nhảy mà thượng, trong nháy mắt nhảy lên ngoài cửa sổ mái hiên, thực mau biến mất ở tại chỗ. Nguyên Bảo Bưng một chén dậy, vò dược đẩy ra cửa phòng, hắn tò mò khắp nơi đánh giá một chút trong phòng không ai kỳ quái hắn nghi hoặc sờ sơ đầu nhà mình ra làm hắn đoan dược tới làm gì còn làm hắn phóng trên bàn liền đi nguyên bảo phóng xong xoay người đóng cửa lại kéo kẹt một tiếng trong tay méo mâm đổ ăn đi ra ngoài hắn từ cửa sau lên ngựa thít chặt dây cương dơ roi tử liền chạy như bay đi ra ngoài linh miêu một đường theo là lướt cốt chỉ thị đi vào một tòa vẻ ngoài to lớn mang theo điệu thấp xa hoa phủ đệ đen nhánh dạng dơ chói mắt hai chữ viết tạ phủ bên trong chiếm địa diện tích rất lớn Cơ hồ là năm bước một lầu, mười bước một cát, hành lang eo lùa hồi, mái nhà cao mổ, các ôm địa thế, thuộc học với nhau. Trung trung điệp điệp lầu cát, ngang dọc đan sen, lẫn nhau leo núi. Nàng loáng thoáng thấy một đạo màu trắng bóng người, kia cổ nóng rực đau cũng giảm bớt đi xuống, nàng chậm rãi đi vào, nên diện mà đến chính là một trận pháp núi hoa mai hương. Tùy theo mà đến, là ôn nhuận như tơ trúc dễ nghe êm tai giọng nam, thành thạo từ trong miệng phun ra đoạn đoạn thơ tử. Một thân bạch trang non bảo nam tử ngồi ngay ngắn với án kỳ trước, Phía dưới là một đám cùng loại con em đại gia bảng tính người, trên bàn bạch ngọc chén trà phiếm lượn lờ nhiệt khí, phía sau là tảng lớn chậm rãi bông tuyết, nàng mới phát giác, nguyên lai tuyết hạ lớn như vậy. Bên hai truyền đến kia quen thuộc thanh âm, có điểm áp lực thấp, lại mang theo không gian mị hoặc. Hắn thanh âm rất thiêm hay, lại mang theo làm người nghe không hiểu lạnh nhạt xa cách. Linh Miêu lại đến ra một cái kết luận, hắn thanh âm tràn ngập tự tính, mang theo vài phần thanh lãnh, như là một cổ trọng lực hấp dẫn, mỗi phần mỗi giây đều muốn cho người gã mắt nghe nàng tùy ý tìm cái địa phương rơi xuống cái chân nhảy bay lên lầu cắt sàng ngang thượng hơi không thể thấy đánh cái hắt xì. nhan tướng giảng bài thanh âm vi diệu dừng một chút cơ hồ không ai phát hiện tiếp theo bắt đầu giảng tạ cảnh giật trong mắt nhưng thật ra bỏ thêm vài phần kinh ngạc linh miêu ánh mắt hề và nhắm sắc mặt không thế nào đẹp đầu hôn hôn trầm trầm nàng chỉ hy vọng người này có thể nhanh lên rời đi nàng tưởng về phòng đi ngủ quá giấc ngủ nướng nàng chờ chờ đôi mắt đã nhịn không được bắt đầu đánh nhau thân mình hơi hơi xuống phía dưới sườn sườn Nàng cả người một cái run run, dọa nàng lập tức tỉnh lại. Ổn Định Tâm Thần, nhìn phía dưới còn ở không ngừng tham thảo vấn đề một đám người, rứt khoát lại nhắm lại mắt. Nay liền đến này. Nhan Hoan nhẹ giọng nói, đứng lên, xoa xoa góc áo thượng nếp nhún, xoay người đi ra ngoài. Nguyên Bảo vội vàng đem dù cấp đánh đi lên, kia thân bạch trắng non bảo lây dính thượng không điểm tuyết tí, phong thanh minh nguyệt thân ảnh làm mọi người trong lòng một ngưng, liên tục không người, cùng tiến tướng ra. Nguyên Bảo đánh màu đen cây dù, nhắm mắt theo đuôi đi theo nửa điểm góc áo cũng không làm nhà mình ra trên người lại đánh thượng đông tuyết ra chúng ta hiện tại đi hoàng cung vẫn là hồi tướng phủ nguyên bảo hỏi nay tan học so dĩ vãng đều sớm rất nhiều hồi phủ nhan hoan nói hai người thong thả hướng tạ phủ cửa đi đến linh miêu đi theo phía sau nhịn không được lại đánh mấy cái hắt gì tạ phủ cửa dừng lại một chiếc cả người hát thấu xe ngựa điệu thấp xa hoa ở xe ngựa cửa sổ sau song cửa sổ thượng một vòng màu đỏ sẫm bị ngạn hoa như quỷ diệu thần công điều khắc ở mặt trên như vậy độc đáo bắt mắt đánh dấu thế nhân đều biết đây là Minh Quốc Thừa tướng Nhan Hoan sở độc huy xe ngựa Nguyên Bảo đem nhà mình chủ tử đưa lên xe ngựa ngồi mua xe ngựa trước huy roi ngựa xe ngựa chậm rãi hướng tướng phủ chạy đi một trận gió nhẹ thổi qua màn xe cuốn lên Linh Miêu ngồi ở Nhan Hoan đối diện cả người lệ khí ngửa đầu